Tiền giấy quá không lịch sử dụng, chỉ có tiến vào tinh không mịt mùng mới có cơ hội lấy được đủ nạp tiền. Do sớm đi tinh không mênh ngông, tăng lên đại hán quốc khoa học kỹ thuật bắt buộc phải làm, cũng không đủ công nghiệp năng lực, như thế nào chế tạo tinh tế chiến hạm. Kỹ thuật loại đồ vật có thể nạp, nhưng không có biện pháp nạp tinh tế chiến hạm phải không? Mấy ngày sau, quân đội người đi tới khu vườn kỷ nghệ, song phương đàm phán sau đó, ký kết một phần hiệp nghị, Đảng Sơn đầu tư công ty sản xuất ra vệ tinh, tính năng tốt nhất cung cấp cho quân đội. Còn lại vệ tinh cũng phải tiếp nhận quân đội giám quản. Đem điện thoại di động sản xuất tuyến, giao cho điện thoại di động xưởng trưởng xưởng Phan Vân Dương sau, Trần Vũ một môn tâm tư chế tạo vệ tinh. Quốc sản tên lửa tính năng không tệ, bán vệ tinh không thành vấn đề, sẽ không chế tạo hòa tiện, trực tiếp chuẩn bị vệ tinh. Hồi ôn một lần mặt thế bên kia vệ tinh kỹ thuật, Trần Vũ đi giá luyện xưởng làm một ít tài liệu, sau đó gia công máy linh kiện, lắp ráp dùng cho chế tạo vệ tinh máy, vệ tinh một ít linh kiện, hắn trực tiếp dùng chủy thủ gia công. Tinh độ không đủ, hoa tiền nạp, cường độ chưa đủ, hoa tiền nạp, tín hiệu quá kém. hoa tiền nạp, có tiền có hệ thống hắn, không dùng đến thời gian một tháng, liền làm đi ra hai quả vệ tinh. Trưa hôm nay, vài khung quân dụng phi cơ trực thăng từ trên trời hạ xuống, rơi vào khu vườn kỹ nghệ trên đất trống. Trần Tổng Giam nghe nói người đem vệ tinh làm được. Người mặc quần trang vu kiến quân, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Với đội trưởng, vệ tinh là ở chỗ đó, lúc nào có thể bán. Trần Vũ hỏi ngược lại, phía trên phái ta tới, đem vệ tinh vận chuyển kiểm tra, chỉ cần chất lượng không thành vấn đề, cuối tháng liền bán. Vũ kiến quân nói, ta cùng các ngươi đi qua. Trần Vũ nói, ngươi khẳng định phải đi, dù sao này hai quả vệ tinh, đều là ngươi làm được. Vũ kiến quân nói, sau 2 giờ, vài khung quân dụng phi cơ trực thăng từ từ bay lên không, bay về phía vài trăm giảm ngoại quân khu. Với đội trưởng, các ngươi này máy bay tốc độ, thật giống như có chút chấm A. Trần Vũ thở dài nói, nhanh nhất tốc độ giờ 280 cây số sang quốc phi ưng phi cơ trực thăng, nhanh nhất tốc độ giờ 380 cây số Vũ Kiến quân nói, quá chậm, chờ ta có rảnh rỗi thời điểm, cho các ngươi chế tạo một cái tốc độ giờ 500 cây số phi cơ trực thăng. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giam, ngươi sẽ còn làm phi cơ trực thăng. Vũ Kiến quân hiếu kỳ hỏi, máy tiện, thấm chim máy tính, điện thoại di động, vệ tinh ta đều làm được chính là phi cơ trực thăng lại tính là cái gì?" Trần Vũ cười nói, "Vậy ngược lại cũng là, người là ta đã thấy, lợi hại nhất khoa học gia." Vũ Kiến Quân thở dài nói, mắt tiền nhân tuổi tác không lớn, nhưng kỹ thuật thực lực so với cái kia đỉnh phong khoa học gia, còn lợi hại hơn rất nhiều lần, không thể theo lẽ thường nhìn tới. Máy tính là đồ tốt, phần mềm cũng là đồ tốt, thông qua máy tính phần mềm có thể phân tích, suy diện yêu cầu tài liệu." Trần Vũ cười nói, "Sẽ đổ vật rất nhiều, dù sao cũng phải tìm một lý do ngụy trang một chút." Ừ, chúng ta quân đội dự định làm một tin tức hóa tác chiến hệ thống. Vũ kiến quân cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hải lục không tam vị nhất thể công phòng hệ thống, đối với chiến đấu lực tăng lên, có không thể đo lường tác dụng. Trần Vũ nói, tam vị nhất thể. Vũ kiến quân hiếu kỳ hỏi, khoa học kỹ thuật nhật tinh nguyệt dị, vệ tinh, gia đa tính năng càng ngày càng tốt, theo dõi địch nhân động tĩnh. Trần Vũ giải thích, nếu có thể làm được tam vị nhất thể là tốt. Vũ kiến quân vẻ mặt hướng tới nói, Mọi việc có lợi thì có hại, độ cao dựa vào tin tức hóa, một khi thông tin bị địch nhân xâm phạm, vậy là phiền phải lớn, thông qua phần mềm có thể bắt chước một người thanh âm, tiến tới truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giam, ngươi có thể làm ra bắt chước một người thanh âm phần mềm sao? Vũ kiến quân hiếu kỳ hỏi, chỉ cần hái được một người âm thanh văn, là có thể làm ra bắt chước một người thanh âm phần mềm, coi như không có phần mềm, những thứ kia luyện khẩu kỹ sử dụng bụng ngữ thuật, cũng có thể bắt chước một người thanh âm Trần Vũ nói, như thế nào phòng bị người khác xâm phạm thông tin hệ thống? Vũ kiến quân lại hỏi, hoặc là dựa vào phòng ngự phần mềm, hoặc là dựa vào trước đó ước định khẩu lệnh Trần Vũ nói, hơn một tiếng sau, phi cơ trực thăng ở quân khu hạ xuống, mọi người mang theo hai quả vệ tinh, đổi còn quân dụng phi cơ chuyển vận đi vệ tinh bắn căn cứ. Lại dùng mấy giờ, mọi người mới đến mục đích nơi. Viên này buôn bán vệ tinh tính năng, so với chúng ta sinh sản quân dụng vệ tinh, tốt mạnh hơn mười mấy lần. Này một viên quân dụng vệ tinh tính năng, so với chúng ta sinh sản quân dụng vệ tinh, ước chừng mạnh hơn 100 lần. Trần Tổng Giam, ngươi có thể nói với chúng ta một chút, này hai quả vệ tinh là thế nào tạo ra sao? Chương 148: Trao đổi ích lợi. Có bản lãnh đi nữa nhân, đem tinh lực cũng có giới hạn, mỗi ngày giống vậy chỉ có 24h. Vốn là coi trọng sản nghiệp, trước không nghĩ xuất ra đi đồ vật, theo thực lực tăng lên, Trần Vũ càng ngày càng không quan tâm. To bước tính toán, không ngủ không nghỉ công việc 1 năm hắn cũng chỉ có thể đem Thiên Lam tinh toàn thể khoa học kỹ thuật đẩy về phía trước vào vài chục năm tả hữu. Nhìn một chút từng cái tóc bạc hoa dâm lão giả, từng cái thanh danh không hiển hách đại hàn khoa học ra, Trần Vũ cân nhắc một phen sau, quyết định đem một ít chính mình không cần, hoặc là không có thời gian thâm dọc theo kỹ thuật, không có đền bù cung cấp cho bọn hắn. Tiểu Trần, theo chúng ta nói một chút này hai quả vệ tinh là thế nào tạo ra? Vệ tinh chuyên gia Vương Vân Hạc, vẻ mặt mong đợi nói, hai quả vệ tinh thể tích nhỏ, chất lượng nhẹ tính năng được, vừa xa kiếp trước dưới bất kỳ một viên vệ tinh, mọi người thấy rồi nhìn kết quả khảo nghiệm, đều cảm thấy khó tin, tốt như vậy vệ tinh là cái niên đại này có thể làm ra tới sao. Chuyện này nói rất dài dòng, ta không nói. Trần Vũ nói. Hì. Từng cái khoa học ra túi đầu thở dài, vẻ mặt thất vọng vô cùng. Tài liệu kỹ thuật đều ở bên trong, tự các ngươi cầm đi xem đi. Trần Vũ xuất ra một cái USB, cười đưa tới. Đây là cái gì? Vương Vân Hạc Hiếu kỳ hỏi Di động tồn chữ bản, sức chứa 3.000 GB, gọi tắt USB Trần Vũ nói. Dùng như thế nào? Vương Vân Hạc nghi ngờ hỏi. Cắm ở trong máy vi tính là được, cùng di động CD cách dùng không sai biệt lắm. Trần Vũ nói. Vương Lão, nơi này các ngươi máy tính, không có USB tiếp lời, không dùng được cái này USB vu kiến quân không nhịn được nhắc nhở. Cái nào thiết kế cái này USB, USB tiếp lời lại là vật gì? Vương Vân Hạc nghi ngờ nói. Đều là tiểu Trần lấy ra. Vũ Kiến Quân nói. Tiểu Trần, ngươi là cố ý. Vương Vân Hạc trêu nói. Cái này không thể trách ta, ai biết nơi này các ngươi máy tính, vẫn là lấy trước lao máy tính. Trần Vũ nói. Cái gì máy tính có thể sử dụng này USB? Vương Vân Hạc lại hỏi. Từng vị khoa học gia, qua nhiều năm tháng đều không rời đi, một lòng làm nghiên cứu khoa học bọn họ, không có thời gian chú ý những vật khác. Ta gọi điện thoại, để cho máy tính xưởng bên kia, cho các ngươi đưa một ít máy tính tới. Trần Vũ sau khi nói xong, xuất ra trên người điện thoại di động, cho Nô chấn sinh gọi một cú điện thoại. Vương lão các ngươi sợ là không kịp đợi, ta phải người đi cầm máy tính đi. Vũ Kiến Quân nói, vậy thì đã làm phiền ngươi. Vương Vân Hạc gật đầu một cái. Lấy tốc độ nhanh nhất, đi Đằng sơn máy tính xưởng đem máy tính trở tới đây. Vũ Kiến Quân nói, phải. Mấy người lính gật đầu đáp ứng. Tiểu Trần, ngươi làm sao biết đối vệ tinh cảm thấy hứng thú? Vương Vân Hạc cười hỏi. Nhàn dối buồn chán, ta lấy một cái phần mềm. Cũng liền tùy tiện nghiên cứu xuống. Trần Vũ thuận miệng nói. Người kia phần mềm có thể cho chúng ta một phần sao. Vương Vân hạc hỏi. Không thành vấn đề, ta sửa sang một chút, ngày mai đưa cho các ngươi Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Sau bữa cơm chiều, mọi người lại trò chuyện mấy giờ, sau đó mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Mở ra trong phòng máy tính, ở hệ thống trí năng dưới sự giúp đỡ, Trần Vũ lấy một cái dùng cho nghiên cứu khoa học phần mềm Suy nghĩ một chút sau, hắn hoa tiền cho phần mềm đầy nạp, đem phần mềm tính năng tăng lên rất nhiều. Ngay kê sáng sớm, an điểm tâm thời điểm, Vương Vân Hạc không kịp chờ đợi hỏi tiểu trần, phần mềm làm xong chưa có. Được rồi, đều ở nơi này, chứa là có thể dùng. Trần Vũ cởi xuất ra một cái USB. Tại sao lại là USB? Vương Vân Hạc cao mày hỏi. CD sức chứa có hạn hay lại là USB thuận lợi? Trần Vũ nói. Vương lão máy tính sắp tới, ngươi không cần quá gấp. Vũ kiến quân cười nói, ừ. Vương Vân Hạc gật đầu một cái, lại nói, Lao trương, gần đây khí trời như thế nào đây? Cuối tuần khí trời tốt, thích hợp bắn vệ tinh. Đầu tóc bạc trắng trương lâm chết, vẻ mặt tươi cười nói, Vương lão một quả tên lửa có thể bắn mấy viên vệ tinh? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, một cái tên lửa có thể thuận lợi đem một viên vệ tinh, đưa lên đặt trước quỹ đạo cũng là không tệ rồi. Vương Vân Hạc nói, chẳng lẽ một cái tên lửa, Lại không thể phát thêm bắn mấy viên vệ tinh sao. Trần Vũ cười hỏi, thiên lam tinh bên này còn không có một mũi tên đôi tinh kỹ thuật. Vì tiết kiệm thành phẩm cùng thời gian, hắn quyết định xuất ra một mũi tên nhiều tinh kỹ thuật. Một mũi tên nhiều sao, chủ ý này tốt. Trương Lâm chết vui vẻ ra mặt nói. Tiểu Trần, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến một mũi tên nhiều sao? Vương Vân Hạc kinh ngạc hỏi. Tên lửa giá thành đắt đỏ, bắn một lần lại yêu cầu chuẩn bị rất lâu, còn phải tốn rất nhiều tiền, nếu như một quả tên lửa có thể vận tải mấy viên vệ tinh, tiết kiệm thì giờ bớt chuyện lại tiết kiệm tiền, đúng không?" Trần Vũ cười hỏi. "Nhắc tới đơn giản, làm khó." Vương Vân Hạc nói. "Thực ra ta ngược lại không như vậy cảm thấy." Trần Vũ có chợt tự nói. "Ý tưởng của ngươi không tệ, có lẽ thật có thể một mũi tên nhiều sao." Vương Vân Hạc gật đầu một cái. "Chúng ta không làm được động cơ, bây giờ tên lửa dùng động cơ đều là ở kệ xả bên kia mua." Trương Lâm chết nói. "Mình làm động cơ a?" Trần Vũ nói. Không có kỹ thuật, cũng không có tài liệu, làm gì động cơ. Vương Vân Hạc hỏi. Chúng ta đẳng sơn đầu tư công ty giã luyện xưởng, là có thể sinh sản dùng cho động cơ tài liệu. Trần Vũ nói. Thật. Vương Vân Hạc nửa tin nửa ngờ hỏi. Tài liệu không là vấn đề. Trần Vũ tự tin nói. Cho dù có tài liệu, còn kém dụng cụ cùng kỹ thuật. Vương Vân Hạc nói. Dụng cụ cùng kỹ thuật, ta đều có thể giải quyết. Trần Vũ cười nói. Tiểu Trần, này có thể không mở ra được đùa giỡn Vương Vân Hạc nói. Vương Lão, người biết trên thế giới, tiên tiến nhất khuê tinh viên, tiên tiến nhất tấm chìm, cũng ở nơi nào không? Trần Vũ hỏi. Ta nghe người ta nói, tiên tiến nhất khuê tinh viên cùng tấm chìm, đều là các ngươi xưởng sinh sản, đúng không? Vương Vân Hạc cười hỏi. Vậy không phải. Trần Vũ vẻ mặt tự hào nói. Tấm chìm là tấm chìm, động cơ là động cơ. Vương Vân Hạc nói. Như vậy đi, Vương Lão, các ngươi muốn cái gì dạng động cơ, chuẩn bị một cái đại khái kỹ thuật tham số. Ta sau khi trở về, liền muốn biện pháp cho các ngươi làm được. Trần Vũ lời thề son sắt nói. Đây chính là ngươi nói. Vương Vân Hạc nói. Dĩ nhiên. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Ngươi có điều kiện gì? Vương Vân Hạc hỏi. Đầu tiên, các ngươi được giữ bí mật cho ta, thư yếu, ta muốn thành lập một cái thông tin công ty, một cái xe hơi công ty. Liên quan cho phép, giấy chứng nhận loại, các ngươi được làm cho ta đi xuống. Trần Vũ nói, chuyện này chúng ta yêu cầu xin phép một chút. Vương Vân Hạc nói, chỉ cần ta mấy cái điều kiện này, các ngươi cũng đáp ứng, tên lửa, vệ tinh, động cơ chuyện, ta đều cho các ngươi giải quyết. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm, mị xài, chiến đấu cơ loại kỹ thuật, ta đều không có đền bù cung cấp cho ngươi môn. Trần Vũ nói, tiểu trần, ngươi là nói đùa sao? Vương Vân Hạc cười hỏi, ta thông qua phần mềm, đẩy diễn xuất rất nhiều tài liệu kỹ thuật. Nhiều không nói. Các người có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta, nếu như cũng có thể giải quyết, không liền có thể lấy chứng minh ta không đùa chứ. Trần Vũ cười nói. Từng cái khoa học gia lần lượt nói lên lần lượt vấn đề khó khăn. Trần Vũ đối đáp trôi chảy nói một lần, nhìn mọi người giật mình dáng vẻ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tiểu Trần, người kỹ thuật quá tốt, có muốn hay không vì Đại Hán Quốc xuất lực? Vương Vân Hạc hỏi. Chẳng lẽ ta không ở nơi này, cũng chưa có vì Đại Hán Quốc xuất lực sao? Trần Vũ cười hỏi ngược lại Bị lá che mắt không thấy thái sơn, là ta đến tướng rồi. Vương Vân Hạc thở dài nói. Mấy ngày sau, một quả tên lửa vận tải một viên buôn bán vệ tinh bay lên không. Lại qua vài ngày nữa, một quả tên lửa đem một viên quân dụng vệ tinh đưa lên vũ trụ. chương 149, đánh một chút trò chơi kiếm kiếm tiền. Mấy ngày sau, Trần Vũ từ biệt mọi người giữ lại, ngồi máy bay quân sự, trở lại đằng sơn khu vườn kỹ nghệ. Thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là hơn 10 ngày. Đàng sơn điện thoại di động xưởng bắt đầu điện thoại của sinh sản, bởi vì công nhân còn không thế nào quen thuộc, mỗi ngày chỉ có thể sinh sản hơn 5.000 bộ điện thoại di động. Ngoại trừ đi giã luyện xưởng lấy mấy loại tài liệu mới bên ngoài, Trần Vũ cả ngày đợi ở một cái trong kho hàng, khi thì chế tạo vệ tinh, khi thì chế tạo thông tin dụng cụ, khi thì đảo cổ đủ loại tài liệu kỹ thuật. Mỗi ngày buổi tối về đến nhà sau đó, hắn cũng có cho đường thi gọi điện thoại. Thời gian trôi qua thật nhanh, học kỳ này lại chỉ còn hơn một tháng. Bạn rộn nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một bộ quần áo, Trần Vũ đi vào căn phòng, khóa trái tốt cửa phòng, nhất nghiệm chi gian, thân hình hắn biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở trò chơi trong không gian. Giết quái bạo nổ đồ vật, trò chơi này có tiền đồ, trước tiên đem thời gian trò chơi sung mãn lâu một chút. Chi mấy tháng trước, một lòng chế tạo vệ tinh cùng thông tin dụng cụ Trần Vũ, số còn lại vẫn luôn là nhập bất phu xuất, động một chút là dùng tiền nạp giải quyết vấn đề Hơn 120 triệu tiền giấy, bị hắn dùng được chỉ còn hơn 2 triệu. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại giảm bất hơn 1 triệu, thời gian trò chơi từ 3 giờ, kéo dài tới tam thiên. Số còn lại chỉ còn hơn 1 triệu rồi, không còn kiếm tiền cũng chỉ có thể uống Tây Bắc Phong rồi. Chấn rồi chấn thần, Trần Vũ bước đi về phía trước, còn đi chưa được mấy bước, gợi ý của hệ thống âm, liền ở trong đầu hắn văng lên. Người giết chết một con kiến, đạt được một cái tiền đồng. Người giết chết một con kiến, đạt được một cái tiền đồng. Người giết chết một con kiến, đạt được một cái tiền đồng. Một cước hạ xuống, ba cái con kiến xảy ra thai nạn giao thông, hắn lấy được ba cái tiền đồng. Một cái tiền đồng tương đương với một khối tiền, sắt con kiến chính là lãng phí thời gian. Nhìn một cái trên đất nghĩ quần, Trần Vũ bước đi tới, không tâm tình giấm đạp con kiến hắn, như cũng lấy được mười mấy tiền đồng. Nhìn một chút hoa cỏ phía trên châu chấu, hắn xuất ra long thần đao, tiến lên chính là mấy đao. Người giết chết một cái châu chấu, đạt được năm cái tiền đồng. Ngươi giết chết một cái châu chấu, đạt được 5 cái tiền đồng. Ngươi giết chết một cái châu chấu, đạt được 5 cái tiền đồng. Thấy sát một cái châu chấu mới 5 khối tiền, Trần Vũ xoay người rời đi, tìm càng đáng giá tiền quái vật. Một cái gà rừng đầu gà rơi xuống, hắn lấy được một cái ngân tệ, một con thỏ hoang đầu dọn nhà, hắn lại được đến một cái ngân tệ. Một cái ngân tệ giá trị 100 tiền giấy, một cái gà rừng 100 khối, một con thỏ hoang cũng là 100. Giết gà sát thỏ lợi nhuận quá ít, Trần Vũ xoay người rời đi tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây, tìm càng đáng giá tiền quái vợ. Người giết chết một con đại hôi lang, đạt được một cái kim tệ. Người giết chết một con đại hôi lang, đạt được một cái kim tệ. Người giết chết một con đại hôi lang, đạt được một cái kim tệ. Thấy giết chết một con sói, có thể được một cái kim tệ, tương đương với 1.000 đồng tiền. Trần Vũ đem đại hôi lang giết sạch sau đó, lại đi tìm càng đáng giá tiền quái vợ. Sắt một con đại hôi lang chỉ có một ngàn khối, tốc độ kiếm tiền vẫn có chút trầm. Một con hung uy hổ Lăng không phi phát tới, Long thần đao lóe lên một cái rồi biến mất, lao hổ thân thủ chia lĩa, huyết dịch cuồng phún mà ra. Một con lao hổ mươi cái kim tệ, tương đương với một vạn tệ tiền, đáng tiếc lao hổ không phải là ở chung quái vật. Bước nhanh đi nhanh, nửa giờ sau, mấy ngàn cái đầu trưởng độc giác, cả người mặc lục xà, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong lòng Trần Vũ động một cái, một cái vạn trư buôn đẳng trưởng đánh ra. Mười ngàn đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra, một cái lại một cái độc giác xà bị năng lượng heo vỡ thành máu thịt cặn bã. Người giết chết một cái độc giác Hàn băng xạ, đạt được 10 cái kim tệ. Trong nháy mắt, cá nhân số còn lại chợt tăng hơn 3 tỷ, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, thấy xa xa có một cái quang cầu, hắn bước nhanh tới. Kim sĩ đại bằng chân kinh, có thể gia tăng cơ sở tốc độ công pháp, ha ha ha ha ha, ha. vận khí ta quá tốt. Tiêu hóa hết trong quang cầu tin tức, Trần Vũ hưng phấn không thôi, Kim sĩ đại bằng Trần kinh chia làm phẳng cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp. Luyện thành tầng thứ nhất, cơ sở tốc độ gia tăng 5 giờ, luyện đến đệ nhị tầng, cơ sở tốc độ lại sẽ gia tăng 10 điểm. Cá nhân số còn lại trước mắt chỉ có hơn 3 tỷ, cân nhắc một phên sau, hắn lúc này dùng 111 triệu tiền giấy, đem kim si đại bằng chân kinh một chút xông tới tầng thứ 3. Trong khoảnh khắc, hắn cơ sở tốc độ liền trực tiếp từ 10, không một mực tăng vọt tới 45, không. Nội lực, khinh công, chân khí, ý cảnh đều chỉ có thể gia trì tốc độ mà không cách nào tăng lên cơ sở tốc độ, không cần nội lực, khinh công, chân khí, ý cảnh, tốc độ sẽ biến thành cơ sở tốc độ, cơ sở tốc độ càng cao, gia trí tốc độ thì càng nhiều. Tiêu tiền bình phục một chút tâm tình, Trần Vũ sử dụng ra đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh càng lúc càng xa. Tại sao lại là thỏ, này thỏ thế nào lớn như vậy? Nhìn phía xa từng con từng con dáng có thể so với người trưởng thành đại bạch thỏ, Trần Vũ xuất ra một cái phi đao, hướng một con thỏ sử dụng ra tiểu trần phi đao. Phi đao nhanh như thiểm điện bay đi, không có vào một cái đại bạch thỏ cái chán. Máu văng tung tué, bị phi đao trúng mục tiêu đại bạch thỏ, trận to cặp mắt thế xuống đất. Người giết chết một cái hàn băng thỏ, đạt được 100 tiền vàng. Hàn băng thỏ. Chẳng lẽ thỏ có thể nói hàn băng? Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Đang lúc này, từng con từng con hàn băng thỏ đụng tới, há mồm phun ra từng đạo băng nhận. Lắc mình tránh băng nhận, Trần Vũ vung vũ long thần đào, đem từng con từng con hàn băng thỏ chém chết tại chỗ Sắt một cái hàn băng thỏ có thể được 100 tiền vàng, một cái kim tệ tương đương với 1000 đồng tiền, tính được, sắt một cái hàn băng thỏ có thể có được 100.000 tiền giấy. Một đao này 100.000, một đao này lại vừa là 100.000. Thoải mái, quá đã, xuống một đao chính là 10 vạn đồng. Hi, tại sao không có hàn băng thỏ rồi hả? Ngắn ngủi mấy phút, mấy trăm con hàn băng thỏ liền bị, bị giết hết, giết nhiều như vậy thỏ, cũng không có tuân ra thứ gì, Trần Vũ có chút lo được lo mất, chấn rồi chấn thần. Thấy hàn băng Thọ thi thể biến mất, hắn lần nữa về phía trước đi nhanh. Sắt một con tật phong lang, có thể được 300 cái tiền vàng, tương đương với 300,000 đồng tiền. Sắt một con đại điệu chi hùng, có thể được 10.000 cái tiền vàng, đáng tiếc đại địa chi hùng là sống một mình quái vật. Sắt một con bị mông, có thể được 100.000 cái tiền vàng, giá trị 100 triệu tiền giấy quái vật, chính là quá ít điểm. Băng vào thượng phẩm pháp khí cấp bậc cường độ thân thể, tất cả thực lực cường đại quái vật, lần lượt trở thành hắn dưới đao vong hồn. Tiên thiên chân khí tiêu hao hầu như không còn sau đó, Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển hôn nguyên nhất khí công, khôi phục tiêu hao hết tiên thiên chân khí. Trên đất những quái vật kia, cơ hồ đều là dáng càng siêm la đáng tiền không biết bay trên trời, trong nước du ngoạn quái vật, có hay không cũng là dáng càng siêm la đáng tiền Thấy cá nhân số còn lại tiêu thăng đến hơn 10 tỷ, trong lòng Trần Vũ động một cái, kim sĩ đại bằng Trần Kinh liên thăng 2 cấp, một chút từ tầng thứ 3 biến thành đệ ngũ thần, hắn cơ sở tốc độ gia tăng 120 điểm biến thành 165. Không. Lực lượng và tốc độ cũng đi đến 165. Không rồi, Duy chỉ có tinh thần lực mới mười. Không, không biết lúc nào, có thể lấy được ra tăng tinh thần lực công pháp. Cơ sở tinh thần lực càng nhiều, nghiệm lực, ý cảnh y lực lại càng lớn. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ đứng dậy, nhanh như thiểm điện về phía trước chạy như điên. Long thần đao nhanh chóng cơ múa, tất cả quái vật ngã xuống đất không nổi. Theo tất cả quái vật chết ở dưới đao của hắn, Cá nhân số còn lại sau đó gia tăng, để cho hắn buồn dầu l่ะ, vẫn không có bạo nổ độ vật. Màn đêm buông xuống đang lúc, Trần Vũ không hề giết quái, xuất ra một ít thức ăn, ăn nuốt nghiến ăn một bữa, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Ngủ một giấc tỉnh, đơn giản ăn một chút vật, hắn nắm lên một bên long thần đao, nhanh như vô ảnh về phía trước chạy như điên. Chương 150, Cự Long cùng Thần Long. Vượt núi băng lẹo, qua sông qua sông, tiện tay chém chết dọc đường quái vật, sau mấy tiếng, Trần Vũ đi tới bờ biển. Nhìn mênh mông băng ngát, sóng manh liệt biển khơi, hắn nhất thời cảm giác tâm thần sảng khoái. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ một chút nhảy vào hải lý, giống như trong nước cá lội, chạy thẳng tới biển khơi sâu bên trong đi. Nhanh chóng về phía trước chạy như điên, đủ loại fish, simen cơ giáp, lần lượt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vừa chuyển động ý nghĩ, long thần đao xuất hiện trong tay hắn, ánh đao chợt hiện ở giữa, từng cái tiền đồng hoặc ngân tệ tới tay. Dòng dủi biển khơi, chu diệt dọc đường sinh vật, cá nhân số còn lại chậm rãi gia tăng. Lớn như vậy một cái con mực, không biết trị giá bao nhiêu tiền. Nhìn một chút xa xa vật khổng lồ, Trần Vũ vẻ mặt mong đợi vọt tới. dáng có thể so với cá voi con mực, 8 cái xúc tu cơ mùa tới, y đổ đưa hắn bắt tại chỗ. Long thần đao nhanh chóng cơ múa, con mực xúc tu rơi xuống đáy biển, thê thảm kêu gào tiếng văng lên. Một trận chém sau đó, con mực thi thể hóa thành hư vô, Trần Vũ lấy được 1.000 cái tiền vàng. Một cái kim tệ 1.000 thối, 1.000 cái tiền vàng chính là 1 triệu, này con mực còn rất đáng tiền tiếp tục hướng phía trước, sau mười mấy phút, một cái dáng vóc to cá trình phóng điện hướng hắn vọt tới. Trần Vũ cặp mắt sáng lên nên đón, đường kính 3m, trường kỷ 10m cá trình phóng điện, rõ ràng cũng rất đáng tiền. CCC. Lúc thì trắng quang hiện ra, chu vi 100m, Siemens cơ giáp, toàn bộ bị điện giật chết tại chỗ. Âm thầm phòng bị Trần Vũ, cũng không tránh được cá trình phóng điện tuyệt chiều, bị điện vừa vận hắn, toàn thân cao thấp run rẩy không nghỉ. Dáng vóc to cá trình phóng điện nhanh chóng tới lui tuần tra tới. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn cắn tới. Đang lúc này, dùng Tiễn khôi phục tới Trần Vũ, trong tay Long Thần đào trên dưới tung bay, dáng vóc to cá trình phóng điện huyết nục vang tung toé. Giá trị 10000 cái tiền vàng quái vật, quả nhiên không thể coi thường, nếu không phải thân thể ta quá mạnh, sợ là phải bị nó điện giật chết. Long vẫn còn sợ hãi Trần Vũ, thấy cá trình phóng điện hóa thành hư vô, lúc này phá hải mà ra, đi lên không khí mà lên, đi tới mấy trăm mét không trùng, hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó lướt sóng mà đi, chạy thẳng tới xa xa cái kia dáng vóc to cái đảo đi. Cánh dài, dáng bàng đại tích dịch, chẳng lẽ là tây phương cự long? rồng Đúng rồi, ta còn có một cái không có ấp trứng đi ra thần long. Thế nào ta đem tiểu thần long quên đây? Kiếm nhiều tiền một chút, khiến nó cơm sáng đi ra. Cùng long sát thực tế sinh vật, thực lực đều rất cường đại, kinh hồn bạt vĩa trần vũ, vừa nghĩ tới cự long giá trị, vì kiếm được càng nhiều tiền, ỉ vào cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí lại có hệ thống bản thân, quyết định mạo hiểm đồ long. Sắp đến Long đảo thời điểm, hắn lén vào đáy biển, sử dụng độn địa thuật, lạng yên không một tiếng động hướng Long đảo trôi đi. Trước dùng tiền nạp, hắn đem mình mùi thanh linh, vì càng bảo hiểm, hắn lại đem khí tức thanh linh rồi. Dưới đất độn hành trần vũ, sử dụng thấu thị dị năng, vô thanh vô tức đi tới một con cự long phía dưới. Long thần đao có thể hay không phá vỡ cự long vậy? Vì để ngừa vấp nhất, cho thêm long thần đao sung mãn ý tiền. Cự long lớn như vậy, Long thần đao ngắn như vậy, đồ long có chút phí sức. Mấy chục tỷ tiền giấy đi xuống, long thần đao huy lực trợ tăng, chiều dài cũng tăng vọt tới 9m. Hai tay trần vũ cầm đao, long thần đao lưỡi đao hướng lên trên, vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân khí, rót vào long thần đao bên trong, dùng sức hướng lên vậy một cái. Sắc bén vô cùng long thần đao, dễ như trở bàn tay phá vỡ đất đá, một chút đem cử long bụng phá vỡ. Gào. Kinh thiên động điệu tiếng kêu thảm thiết văng lên, nghe được đồng bạn kêu thảm thiết Còn lại cự long theo tiếng bay tới. Nhanh chóng mấy đao sau đó, phía trên cự long bị long thần đao cắt thành mấy khối. Người giết chết một con cự long, đạt được một viên hạ phẩm linh thạch. Mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, liền vội vàng đem long thần đao thu vào trong không gian, thi triển độn địa thuật chuẩn. Một viên hạ phẩm linh thạch tương đương với 10 tỷ tiền giấy, đồ long quá có tiền đổ rồi. Trốn ra mặt đất, trở lại đáy biển, nghỉ ngơi vài chục phút, Trần Vũ lần nữa trốn tới long đảo. Một lát sau, lại vừa là một con cự long bị hắn dùng Long Thần đao tập sát tới chết. Tiếng gầm liên tiếp, từng cái long ngữ ma pháp chuốt xuống tới. Cũng còn khá ta chạy nhanh. Nhìn hóa thành dung nhàm, vùng đất lạnh đất đá, Trần Vũ âm thầm may mắn không thôi. Không tìm được tung tích địch nhân, tất cả cự long mỗi người trở lại hang động. Thấy tình hình này, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, lại thi triển độn địa thuật lén vào long đảo. mấy phút sau, con thứ ba cự long chết ở dưới đao của hắn. Dài 9m Long Thần đao, đồ long dễ như trở bàn tay. Theo thời gian trôi qua, Một con lại một đầu cự long, lần lượt rót ở Trần Vũ dưới đao. Tới gần lúc hoàng hôn, toàn bộ long đảo cự long liền bị hắn đã giết cái không còn một ngống. 367 viên hạ phẩm linh thạch, một viên hạ phẩm linh thạch giá trị 10 tỷ tiền giấy, kiếm lời hơn 3 vạn trăm triệu. Thu hoạch rất phong phú Trần Vũ ngồi ở trên một tảng đá, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lấy xuất thần long đạn. Từng viên hạ phẩm linh thạch hóa thành hư vô, một phần phần linh khí rót vào thần long đạn bên trong. Rắc rắc. Âm thanh vang lên. Một đầu dài độ chỉ có thập công tả hữu thần long, theo trứng sắt trung bỏ ra. Dọn vang tiếng không ngừng, nhưng là tiểu thần long đang ở an vỏ trứng, không tới mấy phút, vỏ trứng liền bị nó ăn sạch sẽ. Ăn xong vỏ trứng tiểu thần long, bước chân lửa gạt san hướng hắn đi tới. Cả người miếng vậy lóe lên kim quang, chiều dài năm con mong lưỡi, người là ngũ chảo thần long. Nhìn một chút trong tay tiểu thần long, Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói: "Chủ nhân, Non nốt thế âm, quỷ dị xuất hiện ở trong đầu hắn. Ngươi biết nói chuyện?" Trần Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Đây là ý niệm trao đổi. Tiểu Thần Long nói. Chỉ có con lươn lớn nhỏ, gọi ngươi Tiểu Nê Thu, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Chủ nhân, ta là Thần Long, cũng không phải là mãi mãi cũng lớn như vậy. Tiểu Thần Long nói. Cả ngươi bốc kim quang, gọi ngươi Tiểu Kim, như thế nào? Trần Vũ lại hỏi. Vậy cũng tốt. Tiểu Thần Long buồn dầu nói. Vốn định tiêu ít tiền, đem Tiểu Thần Long sung mãn trưởng sung mãn lớn một chút, suy nghĩ một chút sau. Trần Vũ dứt khoát buông tha. Chiều dài chỉ có thập cm tả hữu thần long, còn có thể đặt ở trong túi quần, tùy thời đều có thể lấy ra chơi đùa. Nếu như đem nó sung mãn thành dài mấy mét, cũng chỉ có thể đặt ở bên trong không gian rồi. Thần long loại sinh vật này, trên địa cầu hoặc thiên lam tinh, cũng đều là đồ đằng thần thú. Một khi bị những người khác biết, vậy làm phiền có thể to lắm. tiểu Kim, cha mẹ ngươi đây? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Bọn họ cũng không phải là thăng Tiểu Kim nói. Ngươi tại sao sẽ ở bên trong hang núi kia? Trần Vũ lại hỏi. Nơi đó là phụ mẫu ta đậu phụ, nếu là không có chủ nhân, thời gian đến, ta sẽ phá xác mà ra, sau đó chiếm đoạt luyện hóa năng lượng thiên địa, thẳng đến bay thăng tiên giới. Tiểu Kim nói. Làm sao ngươi biết những thứ này? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Long Chi truyền thừa Tiểu Kim nói. Thiên Lam Tinh có năng lượng thiên địa sao? Trần Vũ hỏi lần nữa. Bất kỳ địa phương đều có năng lượng thiên địa, thần Long nhất tộc công pháp. Có thể chiếm đoạt luyện hóa bất kỳ năng lượng thiên địa, thiên lam tinh linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng tinh thần chi lực cũng rất đầm đà. tiểu Kim nói, tay trái cầm thần long tay trái lôi kéo dài đến 9m long thần đao, trần vũ rời đi long đảo, tiến vào trong biển, tiếp tục giết quái kiếm tiền. Lăng không một đao hạ xuống, ác liệt vô cùng đau khí, đem một con cự kình đầu chặt đi xuống. Một đao này kiếm lời 100 triệu, không tệ. Một đao càng quét, mấy chục con dáng vóc to tôn hùng chết yểu tại chỗ Một đao này không bao nhiêu tiền, chỉ kiếm lời hơn 3 triệu. Lúc hoàng hôn, Trần Vũ phá hải mà ra, tìm một cái hải đảo ở. Xuất ra trong không gian thức ăn, ném một ít cho tiểu thần Long hắn cũng ăn một ít. chương 151, Đàng Sơn thông tin công ty. Buổi sáng, thần thanh khí sảng Trần Vũ, một cái lý ngư đả đỉnh, từ dưới đất nhảy lên một cái, hoạt động một chút thân thể, đem tiểu kim bỏ vào trong túi, nắm lên trên mặt đất long thần đao, lần nữa tiến vào trong biển. Ngay kế. Hắn chỉ kiếm được hơn 30 tỷ tiền liền giấy, giá trị 10 tỷ cự Long không có, giá trị 1 tỷ quái vật cũng không có, tìm một ngày, giá trị 100 triệu quái vật, hắn liền giết vài đầu. Hạ phẩm linh thạch 301 thập ngũ viên, tiền giấy 1380 vài tỷ, trong không gian còn có mười mấy vạn lạng hoàng kim, 170 mấy vạn lượng bạc, tạm thời đủ ta dùng một đoạn thời gian rồi. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ không có lại sung mãn thời gian, trò chơi sau khi kết thúc, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích. Xuất hiện ở trong phòng Đầu không lớn, ăn còn rất nhiều Xuất ra mấy trăm cân thịt Các loại tiểu kim cha ăn no sau đó Trần Vũ đem thu vào trong không gian Suy nghĩ một chút sau Hắn cho tiểu kim đầy một ít lực lượng Tốc độ, lực phòng ngự Cân nhắc một phên sau Hắn không đem tiểu kim sung mãn đại sung mãn trưởng Ngang hàng lực lượng và tốc độ dưới tình huống dáng càng nhỏ sức chiến đấu càng cao Nhìn đồng hồ Trần Vũ ngửa người lên nằm ở trên giường Tiêu tiền đầy một ít buồn ngủ Trong nháy mắt Hắn liền ngủ mất rồi. Thật lâu đều không đi học, buổi sáng đi trong xưởng xế chiều đi trường học. Ở quán mì ăn ba lượng thịt kho tàu ruột ra mặt, cưới xe đi tới đẳng sơn khu công nghiệp, Trần Vũ xuất ra chuẩn bị xong tài liệu đi về phía lầu làm việc. Nghe được tiếng đập cửa, lô chấn sinh dương mắt nhìn một cái, cười nói, gõ cửa gì? Trực tiếp đi vào không được sao. Trường xưởng ta dự định thành lập một nhà thông tin công ty. Trần Vũ nói, thông tin công ty cho phép không dễ làm. Bây giờ kia hai nhà thông tin công ty cũng đều là xí nghiệp quốc doanh. Nô Trấn Sinh nói. Giấy chứng nhận tương quan cũng làm được. Trần Vũ cười nói. Người tìm ai làm? Nô Chấn Sinh ngạc nhiên hỏi. Mấy vị đỉnh cấp khoa học gia giúp ta làm được. Trần Vũ nói. Thông tin công ty là một cái có thể hạ quả chứng màu vàng kê. Cơ sở thiết thi một chuẩn bị xong là có thể nằm thu tiền. Lô Trấn Sinh cười nói. Chuẩn bị một nhà đằng sơn thông tin công ty, giống vậy treo ở đầu tư tên công ty hạ. Trần Vũ nói, công ty cổ phần lại được lần nữa phân phối. Nô Trấn Sinh sau khi nói xong, gọi mấy cú điện thoại. Hơn một tiếng sau, mấy cái khác cổ đông đi xe chạy tới. Trần Vũ lấy được 80% cổ phần, còn lại cổ đông phân còn lại 20%. Tiểu Trần, xe hơi xưởng lúc nào chuẩn bị? Thạch Diệu Long hỏi, sang năm đi, trước tiên đem thông tin công ty chuẩn bị xong, sang năm lại sinh sản xe hơi. Trần Vũ nói, đúng, thông tin công ty lợi nhuận lớn hơn. Trước chuẩn bị thông tin công ty, Trương Đại Hải cười nói, mới vừa rồi họp thời điểm, hắn mau tọa tự tiến đảm nhiệm thông tin công ty tổng tài, thông tin công ty một ngày không đứng vững, hắn chính là một cái độc nhất tư lệnh. Ừ, là hắn trước chuẩn bị thông tin công ty. Lý Phong Dụ gật đầu một cái. Đây là tín hiệu tháp tài liệu, mỗi một tín hiệu tháp chỉ có thể bao trùm chu vi 500 cây số. Tín hiệu tháp có thể tăng cường tín hiệu, vật này bây giờ liền xây, tranh thủ trong vòng 3 tháng, chúng ta tín hiệu có thể bao trùm cả nước. Trần Vũ nói, mục đích của chúng ta trước chỉ có một viên vệ tinh, sẽ sẽ không quá ít rồi hả? Nô Trấn sinh hỏi, vệ tinh chuyện, ta sẽ giải quyết. Trần Vũ cười nói, chỉ cần đi vào dị thế giới, sau đó nạp một ít thời gian, thực tế mấy giờ, dị thế giới thời gian mấy năm, đủ để cho hắn làm ra mấy trăm viên vệ tinh. Dù sao, quen tay hay việc bên dưới, làm một viên vệ tinh thời gian sử dụng lúc này, đem càng ngày sẽ tăng ngắn. Tiểu Trần, chúng ta sinh sản những thứ kia điện thoại di động. Lúc nào bán? Phan Vân Dương hỏi. Những thứ kia điện thoại di động bây giờ cũng không dùng được, nhiều sinh sản một ít, các loại thông tin Internet xây dựng được rồi mua nữa. Trần Vũ nói. Thành phẩm điện thoại di động đã có mấy trăm ngàn bộ. Phan Vân Dương không nhịn được nhắc nhở. Mới mười mấy chục ngàn bộ điện thoại di động, các loại đẳng sơn thông tin công ty buôn bán, 5 triệu bộ cũng không đủ bán. Trần Vũ lời thề son sắt nói. Làm sao có thể? Phan Vân Dương khó tin hỏi. Một máy điện thoại di động chỉ bán 1.000 đồng tiền. Mỗi tháng 20 đồng tiền, bao đánh 300 phút, 100 cái tin nhắn ngắn, 3 cái dê lên mạng lưu lượng, ngươi cảm thấy 5 triệu bộ điện thoại di động đủ chưa? Trần Vũ cười hỏi, điện thoại của chúng ta tốt như vậy, cũng chỉ bán 1.000 đồng tiền. Nô Chấn Sinh kinh ngạc hỏi, đây là thấp phối điện thoại di động, các loại thấp phối điện thoại di động bán bất động, chúng ta làm một cao phối điện thoại di động, mỗi bộ điện thoại di động bán 10.000 Sau đó cách mỗi nửa năm đẩy ra một cái điện thoại di động mới. Đến lúc đó, chúng ta điện thoại di động định có thể bán chạy toàn thế giới. Trần Vũ nói, toàn cầu thất hơn 1 tỷ người, mua được điện thoại di động, sợ là có hơn 1 tỷ người, coi như chỉ có một tỷ nhân mua điện thoại của chúng ta, chỉ là điện thoại di động là có thể kiếm hơn một triệu, húng chi mỗi tháng còn có 20 khối tiêu phí. Nô chấn Sinh vẻ mặt tươi cười nói, nước ngoài thế nào sung mãn tiền điện thoại? Phan Vân Dương hỏi, Dung nắp thẻ. Cứ như vậy, không cần đi nước ngoài mở chi nhánh công ty, lại càng không dùng hướng người ngoại quốc nộp thuế rồi." Trần Vũ nói. "Điện thoại di động cũng có thể vô tuyến lên mạng, máy tính có phải hay không là cũng có thể?" Nô Trấn Sinh hỏi. "Ừ, lắp một cái vô tuyến tần mạng, máy tính cũng có thể vô tuyến lên mạng." Trần Vũ gật đầu một cái. Lấy mặt thế bên kia kỹ thuật, chỉ cần trên trời vệ tinh quá nhiều, vô tuyến lên mạng rất đơn giản, tốc độ cũng có bảo đảm. Lại nói bây giờ hắn còn có hơn 300 viên hạ phẩm linh thạch Hơn 1,2000 triệu tiền giấy, gây gớm sung mãn điểm nhị tinh cấp bậc kỹ thuật. Ta dự định trước tiên đem phòng buôn bán chuẩn bị đứng lên, miễn thời điểm được đến luôn cuống tay chân. Phan Vân Dương nói, khấu trừ cuối năm trả lại cho người gửi tiền tiền, công ty sổ sách còn có hơn 580 triệu, chi bằng cứ đi còn lại chỗ mua nhiều chút cửa hàng bán lẻ, cứ như vậy, cũng không cần đóng tiền mướn. Nô Trấn Sinh đề nghị, ừ, bây giờ giá phòng, còn chưa phải là rất đắt, chỉ cần sổ sách có tiền. Liền tận lực mua thêm một ít, đợi thêm mấy tháng, điện thoại di động liền lên thành phố, sang năm còn có xe hơi, cửa hàng bán lẻ càng nhiều càng tốt. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, vệ tinh ban cho quân đội, bao nhiêu tiền một viên? Ngô Trấn Sinh cười hỏi, đưa một viên quân dụng vệ tinh cho quân đội, bọn họ dùng tên lửa cho chúng ta bắn một viên vệ tinh, đều là miễn phí. Trần Vũ nói, quân đội tiền không dễ kiếm A. Phan Vân Dương cười nói, không việc gì, các loại xe hơi xưởng sau khi chuẩn bị xong. Chúng ta lại làm một máy bay xưởng, đến lúc đó, không lo quân đội không trả tiền. Trần Vũ nói, người còn muốn tạo máy bay. Nô Trấn Sinh trận mắt liễu lưới hỏi, vệ tinh cũng tạo ra rồi, máy bay tính là gì? Trần Vũ cười hỏi ngược lại. Vậy ngược lại cũng là, Nô Chấn Sinh gật đầu một cái. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi trường học. Trần Vũ nói, nhìn đối vạn ly mở phòng làm việc, lô Chấn Sinh buồn cười không dứt nói, đều lợi hại như vậy rồi, còn cần phải đi trường học. Người khác còn không có tràn đầy 15 tuổi. Phan Vân Dương cười nói. Ta 15 tuổi thời điểm, còn giống như ở bên trong ruộng bắt cá. Nô chấn Sinh ý vị kéo dài nói. Ai mà không đây? Ta 15 tuổi năm ấy, không phải là ở Tháng ưu chính là ở Nhật Cất Chó. Lý Phong Dụ nói. Lúc trước, ra ở dân quê, không tránh được các heo thảo, Nhật Cất Chó, Tháng ưu Ta 15 tuổi năm ấy kết hôn rồi. Tiền Tiến nói. Ta 16 tuổi kết hôn. Thạch Diệu Long nói. Thời gian không còn sớm, đi ra ngoài ăn một bữa. lô Trấn Sinh đề nghị. Được, đi thiên thạch tiểu lâu uống hai chén. Phan Vân Dương cười nói. Ở Trấn trên ăn một chút vật, Trần Vũ cười xe đạp đi tới trường học. Người đã đến rồi. Thấy hắn đi vào, đường thi tiếng như Hoàng Vánh nói. Nhìn một cái càng ngày càng động lòng người đối phương, Trần Vũ sau khi ngồi xuống mới phát hiện, đối phương lại so với hắn cao hơn một chút. chương 152, chạm bình điện thoại di động. Không xuyên việc trước. Trần Vũ có một người gọi là vương bằng huynh đệ, ở một lần ăn cơm xong, hai người nói tới nữ nhân, đối phương nói, ta đối lao bà chỉ có một yêu cầu, đó chính là nàng không thể so sánh ta cao. Thân cao chỉ một em m 5 ngũ vương bằng, biết hắn nói, gia cảnh cũng không tệ, mỗi tháng tiền lương cũng thật nhiều, lấy hắn điều kiện, tìm một lao bà cũng không khó, nhưng hắn bà lao kia, thân cao chỉ một em m 5. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, từ đó về sau, Trần Vũ bao nhiêu bị một ít ảnh hưởng. Ở trường học là học tập, ở nhà là học tập, chẳng lẽ ở bên ngoài thì không phải là đang học. Nhân sinh cả đời đi xuống thời điểm, giống như là một trường can không chút tạp chất sạch giấy trắng, sau đó không ngừng bị người bên cạnh ô nhiễm. Thẳng đến biến thành một bộ giá trị ngẩng cao danh họa, hay hoặc là trở thành không đáng giá một đồng giấy vụn. Người sống một đời, người hoặc là ảnh hưởng người khác, hoặc là bị người khác ảnh hưởng. Ở người ảnh hưởng người khác thời điểm, không phải là không đang bị người khác ảnh hưởng. Thấy đường thi cao hơn chính mình rồi 23cm, trong lòng Trần Vũ động một cái, mua cho mình rồi một người cao nạp phần món ăn. Ừ, bây giờ nàng không sai biệt lắm một M7 rồi, ta trước song tới một m 75 sau đó các loại mấy tháng lại sung mãn ngũ cm. Giờ học tiếng Trung vang lên, tần lao sư đi vào, Trần Vũ Thu Liễm suy nghĩ, đem ngự văn để lên bàn. Ồ, khách quý a. Trên bục giảng Tần Triều Hoa, cặp mắt sáng lên, cười trêu nói. "Tối đầu Trần Vũ," ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng không tiếp lời, giả trang ra một bộ ta không nghe được dáng vẻ. Sau khi tan lớp, Tần Triều Hoa đi xuống, cười hỏi ngươi nghĩ như thế nào tới đi học. Mấy ngày nay không việc gì. Trần Vũ thuận miệng nói. Vậy ngươi ý là, chi mấy tháng trước đều đang bận rộn lạc. Tần Triều Hoa tựa như cười mà không phải cười hỏi. Trần Vũ không lời chống đỡ, không biết nên trả lời thế nào. Nhìn đối phương liếm mắt, Tần Triều Hoa bỏ lại một câu niên thiếu không cố gắng, lão đại đồ bi thường xoay người rời đi phòng học. Khi Thấy đối phương ngốc lăng tại chỗ, đường thi không khỏi cười khẽ mấy tiếng. Thời gian vui sướng chung quy quá ngắn mấy ngày sau, Trần Vũ lại suy nghĩ. Lấy một ít máy dụng cụ cùng nguyên liệu, tốn hơn 2 triệu, chọn một cái nạp thời gian tiện nghi trò chơi. Hán lợi ở trò chơi không gian tạo vệ tinh, thực tế hơn 2 giờ, trò chơi không gian đã là một năm nhiều. 36 viên quân dụng vệ tinh, 36 viên dân sự vệ tinh, đủ để bao trùm toàn thế giới rồi. Thời gian trò chơi kết thúc, trở về phòng bên trong. Một cảm giác ngủ tới hướng sáng, Trần Vũ cơi xe đi tới đẳng Sơn khu công nghiệp. Ở trong kho hàng rằng co mấy ngày, gọi điện thoại liên lạc vu Kiến Quân, các loại đối phương đến sau đó, hắn đem một cái chứa tài liệu kỹ thuật hữu SB, cùng với hai khỏa quân dụng vệ tinh cùng hai khỏa dân sự vệ tinh, cùng nhau giao cho đối phương. Ngày mai sẽ cuộc thi kỳ cuối, thời gian trôi qua thật nhanh, lại lập tức phải thả nghỉ đông rồi. Vì học kỳ kế còn có thể suy nghỉ kỳ thi cuối thời điểm, Trần Vũ nưu đổ bài thi Bảo đảm mỗi khoa cũng có thể thi cựu thập ngũ phân trở lên. Thi thế nào? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Hẳn con có thể đi. Trần Vũ cười nói. Phát thưởng phát bài thi, bố trí nghỉ đông bài tập, từng cái học sinh hớn hở vui mừng rời đi trường học. Ngươi nghỉ đông chuẩn bị thế nào đồ bỡn? Đường Thi hỏi. Ta muốn đi ra ngoài du lịch, ngươi đi không đi. Trần Vũ động linh cơm một cái hỏi. Ba mẹ ta chắc chắn sẽ không để cho ta đi ra ngoài. Đường Thi nói. Ta đây cũng không đi ra ngoài. Các loại lúc lên đại học sau khi, ta lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Trần Vũ nói, ừm. Đường thi tiếng như rồi môi đáp một tiếng. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn, ta đưa ngươi mấy cái điện thoại di động. Trần Vũ nói, ta lại không phải là không có điện thoại di động, còn đưa ta mấy cái. Đường thi nghi ngờ nói, bên trong xưởng điện thoại của sinh sản, trạm bình trí năng máy, tạm thời còn dùng không được. Trần Vũ giải thích, cái gì là chạm bình trí năng máy? Đường thi hiếu kỳ hỏi. Bây giờ không tốt giải thích, chờ ngươi bắt vào tay máy, sẽ biết. Trần Vũ nói, lập tức đến, thả ta xuống. Đường Thi nói, cũng không phải là không có bị ba mẹ ngươi thấy qua, sợ cái gì. Trần Vũ cười nói, lần đó ta bị giáo dục mấy giờ. Đường Thi lòng vẫn còn sợ hai nói. Đem xe đạp ngừng ở ven đường, Trần Vũ nói, ta đi trước. Ừ, Đường Thi gật đầu một cái. Nên móng nhất định phải chuẩn bị xong, muôn ngàn lần không thể khinh thường. Mang theo nón an toàn Vương Đại Mạnh, đối một đám công nhân nói. Vương Lão Bản, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Một cái công nhân nói. Nếu như ra chất lượng vấn đề, đàng sơn thông tin công ty còn lại tín hiệu tháp, coi như sẽ không cho chúng ta. Vương Đại Cường nói. Một ngày 100 đồng tiền tiền công, tốt như vậy công việc, chúng ta cầu cũng không được, nhất định sẽ làm xong. Chính là tín hiệu tháp quá ít, chu vi 500 cây số mới lắp một cái. Vương Lão Bản, đàng sơn thông tin công ty. Ngoại trừ tín hiệu tháp bên ngoài, sẽ không trải quang tiêm sao. Từng cái đội xây cấp nhân, đang ở cả nước các nơi, cho Đảng Sơn thông tin công ty gắn tín hiệu tháp. Sau mười mấy ngày, Đảng Sơn khu vườn kỹ nghệ, lầu làm việc, trong phòng họ. Tiểu Trần, có ở trên trời 3 viên vệ tinh, mặt đất tín hiệu tháp, cũng xây xong 80% rồi. Lô Trấn Sinh nói, tốc độ rất nhanh. Trần Vũ cười nói, Tiểu Trần, lúc nào bán điện thoại di động? Phan Vân Dương hỏi, bắt đầu ngày mai bán đi. Trần Vũ sau khi nói xong, lại hỏi: "Điện thoại di động cũng trở đến phòng buôn bán rồi không?" Cả nước các nơi phòng buôn bán, ít có 1000 đài điện thoại di động, có nhiều 10.000 đài điện thoại di động. Trương Đại Hải nói: "Mở hào dùng thực danh ghi danh, khá một chút dãy số giữ lại, một cái chứng minh nhân dân chỉ có thể làm hai cái số điện thoại di động." Trần Vũ nói: "Hai cái số điện thoại di động, công việc sinh hoạt hai không lầm." Trương Đại Hải cười nói: "Tại sao phải dùng thực danh ghi danh?" Lô Chấn sinh nghi ngờ hỏi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chưa tới vài năm, là có thể dùng điện thoại di động trả. Vì diệt sạch điện tín lường gạc, thực danh ghi danh bắt buộc phải làm, cùng với đến thời điểm phiền thoái, còn không bằng một bước đúng chỗ. Trần Vũ giải thích. Người nghĩ thật xa. Nô chấn Sinh vẻ mặt bội phục nói. Sáng sớm ngày thứ hai, từng cái đằng sơn thông tin phòng buôn bán cửa, dây pháo tiếng đại tác. Ông chủ, đây là cái gì? Một người tuổi còn trẻ nam tử sau khi vào cửa, nhìn một chút bên trong quầy đồ vật, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Đây là điện thoại của Đằng Sơn. Nhân viên mậu dịch nói. Đây là điện thoại di động. Tại sao không có phím ấn? Trẻ tuổi nam tử nghi ngờ hỏi. Đập vào mắt bình trí năng máy, không cần phím ấn. Nhân viên mậu dịch nói. Không có phím ấn dùng như thế nào? Trẻ tuổi nam tử nghi ngờ nói. Nhân viên mậu dịch xuất ra điện thoại di động của mình, tự mình biểu diễn một lần. Điện thoại của này bao nhiêu tiền? Trẻ tuổi nam tử cặp mắt sáng lên hỏi. 1.000 khối một máy nhân viên mậu dịch nói. Thiện nghi như vậy. Trẻ tuổi nam tử khó tin hỏi. Đằng Sơn máy tính biết chưa? Tốt như vậy máy tính, còn chưa phải là chỉ bán 600 đồng tiền. Nhân viên mậu dịch nói. Điện thoại của này cùng kia Đằng Sơn máy tính, là một công ty. Trẻ tuổi nam tử hỏi. Chúng ta Đằng Sơn thông tin, điện thoại của Đằng Sơn, Đằng Sơn máy tính, đều là Đằng Sơn đầu tư tên công ty hạ tử công ty. Nhân viên mậu dịch vẻ mặt tự hào nói. Các người cái điện thoại di động này. Có thể hay không dùng ta nguyên lai like thẻ điện thoại di động? Trẻ tuổi nam tử lại hỏi. Loại người như ngươi cắt mạ bên trên liền muốn đào thải, lại không thể lên mạng, tín hiệu lại kém. Nhân viên mậu dịch thao thao bất tuyệt nói. 20 đồng tiền bao đánh 300 phút, 100 cái tin nhắn ngắn còn có 3 cái dê lên mạng lưu lượng. Trẻ tuổi nam tử hỏi. Ừ, trước đưa máy thu hình 1 triệu giống như làm, hậu trí máy thu hình 3 triệu giống như làm, hai thẻ đôi lợi. Nhân viên mậu dịch giới thiệu. chương 153 Có người hoan hỉ có người buồn. Lý Hoành, ngươi điện thoại của này ở nơi nào mua? Sinh viên năm thứ hai đại học vu Hiểu Lệ, Hiếu Kỳ hỏi. Ở Đằng Sơn thông tin phòng buôn bán mua. Lý Hoành cười nói. Tại sao không có phím ấn? vu Hiểu Lệ nghi ngờ hỏi. Đập vào mắt bình trí năng máy, ngoại trừ hai cái âm lượng cùng một cái chốt mở điện kiện, cũng chưa có phím ấn rồi. Lý Hoành nói. Điện thoại của này dùng như thế nào? vu Hiểu Lệ lại hỏi. Thấy từng cái đồng học cũng vây quanh. Lý Hoành cầm điện thoại di động biểu diễn một lần. Wow, cao như vậy nhận thức. vu hiểu lệ kinh hô. Trước đưa máy thu hình 1 triệu giống như làm, hậu trí máy thu hình 3 triệu giống như làm, hai cái dê vận hành nội tồn, 16 cái dê tổn chữ không gian, 5.000 mAh lì thủm bạc tờ dê. Lý Hoành vẻ mặt ngạo nghẽ giới thiệu. Bao nhiêu tiền? vu hiểu lệ lại hỏi. 1.000 đồng tiền. Lý Hoành nói. tốt như vậy điện thoại di động, mới bán 1.000 đồng tiền. Vũ hiểu lệ trận mắt lưu lưới hỏi. Trên thị trường thẳng chốt, sửa chữa máy, chân nhăn cái máy, tối liền nghi đô muốn 1 ngàn rơi sáu, một chút hở một tí năm, 6.000 Tiền điện thoại cũng rất tiện nghi, nghe toàn miễn phí, 20 đồng tiền bao đánh 300 phút, miễn phí phát 100 cái tin nhắn ngắn, còn có 3 cái dê lên mạng lưu lượng. Lý Hoành vẻ mặt tươi cười nói, thế nào tiện nghi như vậy? Vũ hiểu lệ khó tin hỏi. Phòng buôn bán người ta nói, đàng sơn thông tin công ty, đàng sơn máy tính xưởng. Điện thoại của đằng Sơn Sưởng. Đằng Sơn giã luyện Xưởng đều là đằng Sơn đầu tư tên công ty hạ tử công ty. Lý Hoành nói. Vũ hiểu lệ yên lặng mấy giây sau, lại hỏi, tín hiệu như thế nào đây? Tín hiệu là tràn đầy, nghe nói nhiều nhất một tháng. Tín hiệu là có thể bao trùm cả nước. Đến lúc đó, coi như là ở rừng sâu núi thẳm, cũng có thể bình thường gọi điện thoại. Lý Hoành cười nói. Làm sao có thể? Vũ hiểu lệ hoài nghi nói. Đằng Sơn thông tin công ty tín hiệu tháp có thể bao trùm chu vi 500 cây số, trên trời còn có bọn họ vệ tinh." Lý Hoành nói, "Không tới Tam Thiên thời gian, hiện hữu sửa chữa máy, chân nhắn cái máy, thẳng chốt cũng không bán được rồi." Điện thoại của Đàng Sơn tiêu thụ hòa bạo, duyên hải khu vực cư dân hay hoặc là ở duyên hải đi làm nhân, rối rít mua điện thoại của Đàng Sơn. "Phan xưởng trưởng, điện thoại di động không đủ bán." Trương Đại Hải nói, "Trương tổng, mỗi ngày sản lượng chỉ có nhiều như vậy, ngươi thúc dục ta cũng vô dụng." Phan Vân Dương thở dài nói, ngươi lại không thể nhiều chiêu chọn người à Trương Đại Hải cười nói, ta hôm qua mới chiêu hơn một người, tân chiêu những công nhân kia, yêu cầu huấn luyện một tuần lễ mới có thể thượng cương. Phan Vân Dương nói, nếu có thể tự động sinh sản là tốt. Trương Đại Hải thở dài nói, đúng vậy, để cho Tiểu Trần chuẩn bị một cái toàn bộ tự động sản xuất tuyến, sản lượng không liền lên tới. Phan Vân Dương vô đầu một cái, nghe được Phan xưởng trưởng yêu cầu. Trần Vũ lấy kỹ thuật không đạt tới yêu cầu mượn cớ cự tuyệt, toàn bộ tự động điện thoại của sinh sản là có thể gia tăng sản lượng hạ xuống thành phẩm, nhưng những công nhân kia làm sao bây giờ? Những thứ kia công phu nhân gia nhân làm sao bây giờ? Cái gì đều dùng máy thay thế, mất đi công việc những người đó, còn muốn hay không ăn cơm? Có tiền có hệ thống hắn, tiêu tiền nạp một ít kỹ thuật, làm ra 3G máy in, cũng không phải là không thể. Nhưng Trần Vũ tâm lý rõ ràng, một khi có thể in điện thoại di động dụng cụ làm được. In xe hơi dụng cụ khẳng định cũng phải lấy ra. Thứ gì cũng toàn bộ tự động sinh sản, công ty 90% nhân viên cũng chỉ có thể hạ cơm rồi. Không có tiền lương thế nào nuôi gia đình. Đồng bào trong tay cũng không có tiền gì, ai còn mua công ty sản xuất ra sản phẩm. Sản xuất ra cái gì cũng bán không được, làm sao còn kiếm tiền. Thủ hạ nhân viên càng nhiều, quyền phát biểu lại càng lớn, có mấy triệu công nhân, ai dám đối Đảng sơn đầu tư công ty độc thủ. Tổng hợp các loại nhân tố, Trần Vũ vẫn cảm thấy. Hẳn lấy bởi vì bản, tất cả mọi người có tiền mới có thể kiếm tiền. Suy nghĩ một chút sau, hắn cười nói, Phan Trung Quy, công ty chúng ta cùng công nghiệp ngân hàng quan hệ rất tốt. Điện thoại di động thanh toán. Phan Vân Dương không thể tưởng tượng nổi nói. Đúng, chính là điện thoại di động thanh toán. Chúng ta sản xuất ra điện thoại di động, chứa một cái thu trả tiền phần mềm, là có thể di động thanh toán. Chỉ cần cùng ngân hàng ký kết một phần hiệp nghị, liền có thể tiến vào di động thanh toán thời đại. Trần Vũ nói. Di động thanh toán an toàn sao? Phan Vân Dương lo âu hỏi. Gắn một cái an toàn phần mềm là được. Trần Vũ nói. Phần mềm làm đi ra chưa? Phan Vân Dương lại hỏi. Ta ngày mai cho ngươi. Trần Vũ nói. Được. Phan Vân Dương gật đầu một cái. Rời đi khu vườn kỹ nghệ, Trần Vũ về đến nhà, ở hệ thống chí năng dưới sự hỗ trợ, không tới nửa giờ, liền đem thu trả tiền phần mềm làm được. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại làm một ít điện thoại di động phần mềm. Đăng nhập đằng sơn thông tin công ty quán vóng, đem mười mấy khoản điện thoại di động phần mềm, toàn bộ truyền đi lên cung người sử dụng miễn phí sử dụng, cân nhắc một phên sau, hắn phát một cái tin nhắn ngắn cho toàn bộ điện thoại di động người sử dụng. Có người hoan hỉ có người buồn, tổn hại rất ít người lợi ích, đây là không cách nào tránh khỏi, hi sinh tiểu ngã hoàn thành đại ngã. Đóng lại máy tính, xuống lầu ăn cơm tối, giặt sạch một cái tắm nước nóng, tiêu tiền đầy một ít buồn ngủ, trong ngáy mắt, hắn liền ngủ mất rồi sáng ngày thứ hai, Phan Vân Dương cùng công nghiệp ngân hàng nhân, nói chuyện hơn một tiếng, sau đó ký một phần hợp đồng, đến đây, di động thanh toán ở Đáng Sơn Thi huyện Vận Doanh, buổi chiều thời điểm, một đám người khua chiêng gõ trống tuyên truyền điện thoại di động thanh toán. Chuyển phát nhanh cùng thức an ngoài cũng có thể lấy, coi như không có ở đây cả nước làm, cũng có thể ở Tây Nam Phủ thử Thủy. Liên quan cho phép cùng giấy chứng nhận đã sớm tới tay, mà lúc này mãi càng lúc thành thục, Trần Vũ cùng còn lại cổ đông thương lượng một phên sau. Ghi danh một cái thức ăn ngoài công ty cùng chuyển phát nhanh công ty, tính toán đợi hết năm sau đó, liền chiêu nhiều chút giải ngũ quân nhân bắt đầu làm việc. Ngũ phong thực phẩm xưởng năm nay bán hơn 40 vạn bình tương ớt, hơn 5.430 vạn bình trao, hơn 2.120 vạn bình rau cải mùa ớt, 164,000 hơn bình ngũ phong rượu. Trung quy mức tiêu thụ 800 triệu 7.227 vạn 6.437 thối, trừ thuế trừ thành phẩm sau đó. Tịnh lợi nhuận 700 triệu 6.699 vạn 4.326 khối. Trân Đại Quân vẻ mặt tươi cười nói. Nhiều như vậy. Mọi người khó tin nói. Vệ quốc bọn họ chiếm lục thành, thảo luận có thể phân 400 triệu 6.019 vạn 6.500 cựu thập ngũ khối lục giác Trong thôn mỗi già có thể phân 500 229, 000, 506 khối thất giác Trần Đại Quân nói. Vệ quốc, nhà các ngươi thành ức vạn phú ông rồi. lô Đại Toàn cười nói. Các ngươi cũng không biến thành triệu phú ông. Trần vệ quốc cười nói. Không nghĩ tới năm nay lại có thể phân đến hơn 500 vạn. Nô Đại Dũng trận mắt lưu lươi nói. Thuế lợi tức cá nhân, một phần không thiếu nộ, tránh cho cảnh sát tìm tới cửa. Trần đại quân nhắc nhở. Có nhiều tiền như vậy, ai còn trốn thuế? Mọi người cười kêu. Mọi người đi chấn trên ngân hàng chuyển tiền, lại đi thuế vụ cục nộp thuế, sau đó dùng thực phẩm xưởng công khoản mua rất nhiều thức ăn. Kinh thiên động địa tiếng pháo nổ không ngừng. Toàn bộ ngũ phong thôn đắm chìm tiếng cười nói bên trong. Ba, ta muốn một cái xe đạp. Nô Khuê nói. Được, ngày mai sẽ mua cho ngươi. Nô Đại Toàn hào sẵn nói. Ba, ta muốn một chiếc xe gần máy. Linh Khuết nói. Ngươi cũng không có 18 tuổi, bằng lái cũng không làm được, còn mua cái gì mô tơ. Chữ Cường cả giận nói. Kêu mua cho ta chiếc xe đạp đi. Linh Khuết lùi lại mà cầu việc khác nói. Ngày mai sẽ mua cho ngươi. Chữ Cường đồng ý. Chúng ta đi mua một chiếc xe hơi đi. Linh khuyết chi mẫu tưởng vân lệ, như có điều suy nghĩ nói. Ừ, là hẳn mua một chiếc xe hơi rồi. Chữ Cường cười nói. Ngày mai cùng đi, ta cũng đi mua một chiếc Việt ra xa. Nô Đại Toàn nói. chương 154, hết năm thăm người thân. Trong thôn ăn chung sau khi kết thúc, các gia các nhà bắt đầu hết năm. Vệ quốc, chúng ta hôm nay hết năm, buổi trưa cũng tới nhà chúng ta ăn. Nô Đại Toàn cười nói. Ca của ta cũng là hôm nay hết năm. Trần vệ Quốc nói vậy coi như đi đầu năm lại mời các ngươi ăn cơm lô đại toàn nói năm sau rồi hay nói mùng 2 chúng ta phải đi thanh sân chấn lớp 9 phải đi Hồng anh ra Trần vệ Quốc nói được lô đại toàn gật đầu một cái một lát sau lô đại Dũng lại tới đồng dạng là tới mời ăn cơm xin miễn mọi người mời qua hết năm sau đó lần đầu tiên viếng mồ Mả tế tổ mùng 2 buổi sáng người một nhà lái xe đi thanh sân trấn thấy từng cái vạnù đón Hạ Vũ móc ra một chồng bao tiền lì xì, một người phát một cái, năm ngoái thời điểm, một cái bao tiền lì xì chỉ có 10 đồng tiền, năm nay kiếm lời không ít tiền, một cái bao tiền lì xì bên trong chứa 100. Thực phẩm xưởng phân hơn 460 triệu, quán mỹ khấu trừ mua cửa hàng bán lẻ, mua biệt thự tiền, còn kiếm lời hơn 250 triệu, thẻ ngân hàng bên trong nằm 600 triệu nhiều tiền mặt, vốn là tiết kiệm nàng, mà nay lại rất lớn phương. Ngoại công bảng ngoại, cầu, nhị cứu, tàm di. Đây là ta từ trong xưởng lấy điện thoại di động, các ngươi cầm đi dùng. Trần Vũ tử túi tử bên trong, xuất ra 8 cái điện thoại di động, đưa cho từng vị trưởng bối. Phổ thông điện thoại của Đăng Sơn, đều phải 1.000 đồng tiền, này thật giống như không phải là phổ thông điện thoại của Đàng Sơn. Hạ Đại Lộc nói, tôn quý bản điện thoại của Đăng Sơn, giá thị trường 1 vạn tệ tiền một cái. Trần Vũ nói, quá mắc, ngươi chính là lấy về đi. Hạ Đại Phúc nói, ta ở trong xưởng thuận tay cầm, không cần tiền. Trần Vũ cười nói, Tiểu Vũ nơi tay máy xưởng có cổ phần. Trần Vệ Quốc nhắc nhở, chúng ta đây sẽ không khách khí. Hạ Đại Lộc cười nói, Tiểu Vũ còn có Tiểu Vũ, bước sang năm mới rồi, đây là cứu cứu cho các người bao tiền lì sỉ. Hạ Đại Phúc móc ra hai cái thật dày bao tiền lì sỉ. Đây là ta. Hạ Đại Lộc cũng móc ra hai cái thật dày bao tiền lì xì Tiểu Vũ, nám. Tam Di Hạ Đại Vinh cười xuất ra hai cái bao tiền lì xì Câu ý tư, ý tứ một chút là được, nhiều người thu hồi đi. Trần Vũ nhận lấy 6 cái bao tiền lì xì, phân biệt từ bên trong cầm 100 đồng tiền, lại đem còn lại tiền còn trở về. Hạ Vũ cùng Trần Vệ Quốc, tán thưởng nhìn một cái con trai, trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười. Chính là A, đại ca, ngươi cầm nhiều như vậy làm gì? Hạ Vũ nói, nếu không phải là các ngươi ra, chúng ta vẫn còn ở làm cho người ta chọn bùn, làm việc chết bỏ một ngày, cũng liền mười mấy 20 đồng tiền, kia giống như bây giờ. Một ngày nhẹ nhàng thoải mái chính là 1-2 vạn. Hạ Đại Phúc cười nói. Hai cái cứu cứu cùng tam gì, cũng mở mấy cái quán mì, mỗi một quán mì một ngày kiếm mấy ngàn, mấy cái quán mì cộng lại, mỗi ngày tịnh lợi nhuận, không bao lâu sau khi cũng có 10 ngàn tả hữu, làm ăn thời điểm tốt nhất, một ngày có thể kiếm 2 chục ngàn. Tại ngoại công gia ăn cơm tối, Trần Vệ Quốc lái xe mang theo người nhà, trở lại ngũ phong thôn biệt thự. Sáng sớm ngày thứ hai, Đại Bá Trần Đại Quân vẻ mặt tươi cười nói, đi thôi. Ta còn không đi qua Giang Hải Phủ, lần này nhất định rất nhiều đùa bỡn mấy ngày. Bà Nương Tử Phương cười nói. Trong thôn nam nhân trưởng thành, cũng dành thời gian đi học rồi xe, hoặc thi một cái bằng lái, hoặc bỏ tiền mua một cái bằng lái, cuối năm thực phẩm xưởng phân tiền sau đó, các gia các nhà lần lượt đi mua một cái chiếc xe. Không biết chứ Lý luận thi bất quá, không có gì, ở Đằng Sơn huyện Bên Giới, mua một bằng lái chỉ cần 1.000 nhị. Người hai nhà hai cái xe, một trước một sau hướng Giang Hải Phủ đi tới. Vệ quốc, phòng này là các ngươi mua? Nhìn trước mắt biệt thự, Trần Đại Quân khiếp sợ hỏi. Ừ, năm ngoái mua. Trần Vệ quốc gật đầu một cái. Bao nhiêu tiền? Từ Phương Hiếu kỳ hỏi. Hơn 2 triệu. Trần Vệ quốc nói. Mắc như vậy? Trần Đại Quân trận mắt liếu lưới hỏi. Bên ngoài chính là biển khơi, còn có một cái bến tàu, giá tiền là muốn đắt một chút. Trần Vệ quốc nói. Các ngươi thật cam lòng? Từ Phương hâm mộ nói. Đại tàu, các ngươi cũng có thể mua một cái nhà. Hạ Vũ cười nói, nếu không, chúng ta cũng mua một cái nhà. từ Phương hỏi, đi trước Hồng Anh ra, trở lại mua nữa. Trân Đại Quân nói, thực phẩm xưởng phân mấy triệu, quán mỉ kiếm lời hơn 1 triệu, trong tay còn có hơn 6 triệu, đang giàu không địa phương dùng, còn không bằng ở bên này mua một cái nhà biệt thự. Để tốt hành lý, chọn căn phòng, mọi người mang theo lễ vật, lái xe đi nắng sớm ban mai tiểu khu. Mẹ, đại ca, nhị ca, đại tàu, nhị tàu, tiểu kiệt, tiểu lệ, tiểu vũ. Tiểu Vũ, mau vào tới ngồi. Nghe được tiếng đập cửa, Trần Hồng Anh mở ra cửa trống trộm, cao hứng không dứt chào hỏi. Cô, cô Phụ, Tiểu Hì, điện thoại của này cho các ngươi. Trần Vũ xuất ra ba cái trí tôn bản điện thoại di động. Điện thoại của Đằng Sơn, chúng ta mới mua hai cái, chính ngươi dùng đi. Cô Phụ Triệu Diệu cười nói. Trí tôn bản điện thoại của Đằng Sơn, giá thị trường 1 vạn tệ một cái, bây giờ có tiền cũng mua không được. Triệu Tiểu Hì kinh hỉ nói. Ta ở trong sườn cầm. Không muốn tiền. Trần Vũ nói. Tiểu Vũ nơi tay máy xưởng có cổ phần, điện thoại của này không muốn tiền. Trần Vệ Quốc nói. Nếu là như vậy, chúng ta đây thu. Triệu Diệu cười nói. Tiểu Hy, ta chuẩn bị cho ngươi một máy máy tính, còn ở trong xe, ta đi xuống mang lên. Trần Vũ nói. Ta đi mua ít thức ăn. Triệu Diệu nói. Sau 2 giờ, mọi người vừa nói vừa cười ăn cơm trưa. Cô Phụ, các ngươi chuẩn bị một cái cửa hàng đi, đặc biệt bán điện thoại của Đảng Sơn. Đàng Sơn máy tính, Ngũ Phong tương ớt, Ngũ Phong rau cải muối ớt, Ngũ Phong rượu, Ngũ Phong chao, như vậy so với vào xưởng mạnh hơn nhiều. Trần Vũ đề nghị: "Ta ngược lại thật ra nghĩ, chính là nguồn hàng hóa không lấy được." Triệu Diệu nói: "Mẹ ta là thực phẩm xưởng trưởng xưởng, ta ở đảng Sơn máy tính xưởng cùng điện thoại của đảng Sơn xưởng đều có cổ phần, cho trong xưởng người ta nói một tiếng, hay hoặc là cho Giang Hải phủ buồn bán thương nói một chút, nguồn hàng hóa không là vấn đề." Trần Vũ nói: "Vậy thì đã làm phiền ngươi." Triệu Diệu khách khí nói, trước mắt chất nhi tuổi tác không lớn, bản lĩnh cũng không nhỏ, Đảng Sơn máy tính xưởng, điện thoại của Đảng Sơn xưởng, Đảng Sơn thông tin công ty, cũng đều là Đảng Sơn đầu tư tên công ty hạ tử công ty. "Hôm anh, ta đây cái làm đại ca, so ra kém vệ quốc bọn họ, sẽ đưa các ngươi một cái cửa thành phố đi." Trần Đại Quân nói. Từ phương gật đầu phụ họa, nếu như đặt ở lúc trước, đừng nói là mấy trăm ngàn đồ vật, coi như là mấy trăm đồng tiền đồ vật, nàng cũng không nỡ bỏ tặng người. Hạ Vũ bọn họ năm ngoái tặng xe, năm nay lại đưa một cái tài lộ, nhà mình cũng không thể quá kem chứ. Đại ca, quá mắc, chúng ta đi cho mướn một cái cửa thành phố là được. Trần Hồng Anh cự tuyệt nói. Vệ quốc bọn họ cũng có thể đưa các ngươi một chiếc xe, ta đây cái làm đại ca, lại không thể đưa các ngươi một cái cửa thành phố. Trần Đại Quân Cố làm tức giận hỏi ngược lại. Trong lòng Triệu rượu khiếp sợ không thôi, nhà vợ hai cái ca ca cũng quá lớn phương đi. Hồng Anh, năm trước nhà chúng ta ở trong thôn thực phẩm xưởng Phân đến 520 mấy chục ngàn, mấy cái quán mì lại kiếm hơn 1 triệu, mua một cái cửa đồng cân, đại ca ngươi hay lại là cầm ra được. Trần Đại Quân cười nói, vốn là ta muốn đưa các ngươi cửa hàng bán lẻ. Trần Vệ Quốc nói, nhị ca, các ngươi năm ngoái kiếm bao nhiêu tiền? Trần Hồng Anh hiếu kỳ hỏi, thực phẩm xưởng phân hơn 460 triệu, quán mì kiếm lợi hơn 2 ức. Trần Vệ Quốc nói, nhiều tiền như vậy. Nhị ca, tiếp tục như vậy đi xuống, không dùng được vài năm. Ngươi sẽ trở thành cả nước nhà giàu nhất. Trần Hồng Anh nói. Cả nước nhà giàu nhất cha hắn còn tạm được. Trần Vệ Quốc buồn cười không dứt nói. Tiểu Vũ so với ngươi còn có tiền. Trần Hồng Anh như có điều suy nghĩ hỏi. Năm ngoái Đảng Sơn đầu tư công ty không chia tiền, kiếm được tiền hoặc là cầm đi đầu tư, hoặc là trả lại cho người gửi tiền rồi. Trần Vũ nói. Tiểu Vũ, ngươi đang ở đây Đảng Sơn đầu tư công ty có bao nhiêu cổ phần? Trần Hồng Anh lại hỏi. chương 155. Thủ vệ ạt đề nạ. 80% cổ phần. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt, lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói. Người đang ở đây đằng sơn đầu tư công ty, có 80% cổ phần. Trần Hồng Anh khó tin hỏi. Ta lần lượt lấy kỹ thuật nhập cổ, cổ phần cũng liền càng ngày càng nhiều. Trần Vũ nói. Đằng sơn đầu tư công ty năm ngoái kiếm bao nhiêu tiền? Triệu Diệu hiếu kỳ hỏi. Thật giống như chỉ kiếm lợi mấy tỷ. Trần Vũ nói. Công ty kiếm bao nhiêu tiền, người cũng không biết. Hạ Vũ cao mày hỏi, năm ngoài kiếm tiền, hoặc là còn người gửi tiền, hoặc là cầm đi đầu tư, ta không thế nào quan tâm chuyện này. Trần Vũ nói, ngươi sẽ không lo lắng có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hạ Vũ lại hỏi, không có gì đáng lo lắng, công ty dùng kế toán phần mềm, đều là ta làm được, ai tử công ty cầm tiền, ta đều có thể tra được. Trần Vũ lơ lên nói, có hệ thống trí năng theo dõi, hắn mới không sợ có người trộm tiền. Sau bữa cơm trưa, mọi người khắp nơi đi dạo một chút. Ước chừng dùng hơn 2 giờ, mới tìm được nhất cá diện tích cùng vị trí cũng không tệ cửa hàng bán lẻ. Đại ca, cửa này thành phố quá mắc, mua một tiện nghi một chút. Trần Hồng Anh nói, liên cái cửa này thành phố. Trần Đại Quân sau khi nói xong, lại hỏi, ông chủ, có thể bớt một chút hay không? Ta đây cửa thành phố vị trí được, diện tích lớn, 1420 ngàn đồng tiền, đã quá tiện nghi. Cửa hàng bán lẻ ông chủ nói, 40 vạn, tiền mặt giao dịch. Trần Đại Quân nói, Cho ngươi tiện nghi 5.000, 41 vạn ,500. rưỡi. Cửa hàng bán lẻ ông chủ cắn răng nói. Giá tổng cộng, 41 vạn. Trần Đại quân nói. Được rồi. Cửa hàng bán lẻ ông chủ nhận một cú điện thoại, bất đắc gì đồng ý. Thật là đắt à, chúng ta thiên thạch trấn tối quý môn thành phố, cũng mới hơn 200 đồng tiền một cái thước vuông Từ phương nói. Địa phương không giống nhau, giá cả khẳng định không giống nhau. Từ Đại quân nói. Hơn 80 mét vuông mới 41 vạn đô la tiền, không tính là đắt. Trần Vũ nói, Hồng Anh, sửa sang tiền, nhị ca ra. Trần Vệ Quốc nói, nhị ca, tự chúng ta bỏ tiền sửa sang. Trần Hồng Anh nói, ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ xoay mình lên, đơn giản rửa mặt một phen, thay một bộ quần áo, nắm ngày hôm qua mua thùng nước, mang theo thái hợp kim cần câu, đang chuẩn bị đi bờ biển đuổi biển, câu câu cá. Tiểu Vũ, người đây là? Anh họ Trần Kiệt Hiếu kỳ hỏi, đi bờ biển kiểm điểm hải sản. Trần Vũ cười nói, còn có thể nhặt hải sản. Trần Kiệt hoài nghi nói. Con cua, thạch tiêu biểu ngư, cá trình loại, cũng sẽ bị thủy chiều vọt tới trên bờ. Trần Vũ giải thích. Ta đi chung với ngươi. Trần Kiệt nói. Hai người nắm đồ vật, hướng cách đó không xa bờ biển đi tới. Ta bắt một con cua. Mấy phút sau, Trần Kiệt lớn tiếng la lên. Đây là thanh cua, không sai biệt lắm có nửa cần, buổi trưa có lục ăn. Trần Vũ cười nói. Làm sao ngươi biết? Trần Kiệt nghi ngờ hỏi. Hắn người đường đệ này, đồng dạng là ngũ phong thôn nhân, hắn cũng không nhận ra con cua, đường đệ chắc sẽ không nhận biết, trước mắt con cua, là duyên hải bên này có được hay không. Sinh vật kiến thức sông tới nhất tinh trung cực, toàn bộ thiên lam tinh sinh vật, cũng chưa có hắn không nhận biết, nhưng chuyện này có thể nói ra đi không? Rõ ràng không thể. Suy nghĩ mấy giây sau, Trần Vũ động linh cơ một cái nói, ta đi nắm nắm. Vậy ngược lại cũng là, ngươi thường thường với những ông chủ kia chạy khắp nơi, nhận biết này con cua cũng không kỳ quái. Trần Kiệt bừng tỉnh nếu ngộ nói. Đây là hoa lan cua, quá nhỏ, không có bao nhiêu thịt, cũng không cần. Trần Vũ nói xong sau đó, lại đem trong tay con cua thả. Đây là vật gì? Trần Kiệt hiếu kỳ hỏi. Gia gia tôm, có thể ăn. Trần Vũ nói. Hai người khắp nơi tìm tìm, bắt mười mấy con thanh cua, hai mươi mấy con hoa lan cua, còn có một chút ốc biển cùng gia gia tôm. Thời gian còn sớm, câu một hồi ngư. Trần Vũ ngồi chung một chỗ trên đá ngẩm Cầm lên thái hợp kim hải can câu cá. Sớm biết nơi này có thể câu cá, ta cũng đi mua một cây cần câu rồi. Trần Kiệt buồn dầu nói. Hải Lý Ngư lại nhiều lại tham ăn, cần câu cường độ siêu phàm thoát tục sinh phóng cứng rắn kéo bên dưới, từng cái hải ngư bay lên bờ tới. Ca, cho ngươi chơi bủa một hồi. Câu hơn nửa giờ, qua đã quyển, Trần Vũ đem trong tay cần câu đưa tới. Câu nhiều năm như vậy ngư, đây là ta lần đầu tiên ở trong biển câu cá. Trần Kiệt cười nói. Điều này thạch tiêu biểu ngư sợ là có tam cân. Lớn như vậy ngư, đáng tiếc có độc không thể ăn. Thật là lớn một cái cá trình, ngươi vận khí thật tốt. Thấy anh họ không ngừng bên trên ngư, Trần Vũ liên tiếp nói. Thung chứa đầy, chúng ta trở về đi thôi. Trần Kiệt chưa thỏa mãn nói. Thu hảo cần câu, sách thung nước, hai người trở lại biệt thự. Ở nơi nào chuẩn bị? Trần Đại Quân Kinh ngạc hỏi. Con cua cùng ốc biển, là đang ở bờ biển Nhật, ngư là đang ở Hải Lý Câu. Trần Kiệt nói ta đi nấu cơm. Trần Vũ nói, ta cho các người cô gọi điện thoại, để cho bọn họ đi tới ăn con cua. Trần Đại Quân nói, mấy ngày sau, mọi người lái xe trở lại Tây Nam Phủ, trở lại Ngũ Phong Thôn sau đó, lại vừa là mời khách ăn cơm, hoặc là được mời đi ăn cơm. Tiết Thất Tịch, Trung Nguyên Tiết, Ngày Nhà Giáo, Trung Thu Tiết, Lễ Quốc Khánh, trùng cửu Tế Thần Tiết cũng không có nạp, ngày mai sẽ là Tiết Nguyên Tiêu, lần này nhất định chớ quên nạp. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, Năm trước bận biểu tạo điện thoại di động, tạo vệ tinh, làm phần mềm, lần lượt đụng chạm ngày ấy, hắn đều không có nạp. Từ năm trước đến bây giờ, Trần Vũ cũng liền xuân tiết ngày đó, tốn mấy triệu tiền giấy đầy một ít kiến thức. Xuân tiết ngày đó nạp giảm 50%, đắt như cũ sung mãn không nổi, tiện nghi lại không biết sung mãn cái gì. Màn đêm buông xuống, Trần Vũ đi vào trong phòng, suy nghĩ một chút sau, trong lòng hắn động một cái, xuất hiện ở trò chơi không gian. Thủ vệ ạ đế nạ. Lấy đánh chết quái vật cấp bậc cấp cho khen thưởng thông quan sau có thể được kỹ năng thuấn gian di động tiêu hóa trong đầu tin tức trong lòng Trần Vũ vui mừng trước mắt trò chơi tương tự gổ cờ ra bàơ tố rẻn thờ dồn giờ đờ, gờ phòng thủ đồ thuấn gian di động cũng chính là cái gọi là thuấn gì tâm hướng về thân chỗ hướng nhất niệm chi gian là có thể di động một khoảng cách tuyệt đối là siêu cấp chââu bỏ kỹ năng đánh lén chạy trốn như một kỹ năng thế nào chỉ có ta một người nhìn xung quanh Trần Vũ Nghi hoặc không thôi Lúc trước đánh loại trò chơi này thời điểm, cũng không là một người chơi đùa. Mấy phút sau, mạo nếu thiên tiên, khí chất siêu phàm, vóc người ngạo nghệ ạt đệ nạ từ trên trời hạ xuống. Vóc người quá bốc lửa, dáng dấp cũng quá đẹp, da thịt trắng tinh như ngọc, cả người trên dưới không có một chút xíu tì vết nào, không nhúc ních giữa, cũng có thể tản mát ra vô cùng mỹ lực, đáng tiếc nàng không phải chân chính nhân. Tiêu tiền xua tan trong lòng ta niệm, Trần Vũ lắc đầu một cái, có tiền có hệ thống hắn, chỉ cần chịu tiêu tiền. Đặt trước lao bà đường thi, hoàn toàn có thể so với ạt đệ nạ xinh đẹp hơn. Tâm tình sau khi bình tĩnh lại, hắn xuất ra dài 9 m long thần đào. Không biết lò rèn cùng tiệm thuốc đồ bên trong, có thể hay không mua. Thấy quái vật còn chưa tới, Trần Vũ đi vào tiệm thuốc, phát hiện bên trong nước thuốc, có thể dùng tiền giấy mua, hắn mua một ít. Sinh mệnh nước thuốc, chẳng lẽ là khôi phục sinh mệnh lực. Nước thuốc phép thuật, chẳng lẽ là khôi phục ma pháp lực. Tại sao không có vô địch nước thuốc, cũng không có ma miễn nước thuốc Nghi ngờ trong lòng không dứt Trần Vũ, thấy dã dạp chẳng trị xương quái, sát hướng phía ngoài Adena, hắn vội vàng sông ra ngoài. Trong tay Long Thần đao vung lên, mười mấy xương quái ngã xuống đất mà chết, cá nhân số còn lại sau đó gia tăng. Một cái xương quái tải một khối tiền, kia lam sắc thư lại là vật gì? Giết sạch toàn bộ xương quái, Trần Vũ nhặt lên một quyển lam sắc thư, đang lúc này, lam sắc thư hóa thành một đạo bạch quang, không có vào hắn ấn đường bên trong, nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, hắn nhất thời hưng phấn không thôi. Trước 156, tinh thần lực trợ tăng. An một quyển Lam Thư, tinh thần lực từ 10. Không biến thành 11. Không, Trần Vũ hưng phấn không thôi, lực lượng và tốc độ cũng đi đến 165. Không rồi, duy chỉ có tinh thần lực vẫn là 10. Không, phát hiện Lam Thư có thể gia tăng tinh thần lực, hắn nhất thời kích động vạn phần. Cơ sở thuộc tính 10. Không tới 20. Không, 100 viên hạ phẩm linh thạch nạp một Không, trừ lần đó ra, cũng chỉ có thể dựa vào công pháp tăng lên. Lấy được công pháp có rất nhiều, nhưng có thể trực tiếp gia tăng cơ sở thuộc tính, cũng chỉ có hoang cổ thần như quyết cùng kim sĩ đại bằng chân kinh. Sử dụng nội lực hoặc tiên thiên chân khí sau đó, lực lượng và tốc độ cũng có thể tăng vọt một mảng lớn. Một khi không cần nội lực cùng tiên thiên chân khí, lực lượng và tốc độ sẽ biến thành cơ sở lực lượng cùng cơ sở tốc độ, cơ hồ toàn bộ nội công tâm pháp đều là như vậy. Trần Vũ Một Mực rất nghi ngờ, tại sao tổ long luyện thể quyết, dùng tiền sông tới linh cấp tầng thứ 3. Cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí, tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng không có gia tăng chút nào, lúc trước suy nghĩ rất lâu cũng không suy nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là không hề quân quỹ. Từ cơ sở lực lượng cùng cơ sở tốc độ, lần lượt đi đến 165. Không sau đó, hắn liền muốn lấy được một môn gia tăng tinh thần lực công pháp, một môn gia tăng nội tính công pháp, một môn gia tăng căn cốt công pháp, đáng tiếc vẫn luôn không có thể đạt được giấc muốn. Mà nay chỉ là một quyển lang thư, sẽ để cho hắn tinh thần lực từ 10 không biến thành 11. Không, ước chừng tăng lên 1. Không, nếu như dùng tiền nạp từ 10 không đến 20. Không, tăng lên 1. Không liền muốn 100 viên hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 1000 tỷ tiền giấy. Tiêu tiền bình phục tâm tình, mắt thấy càng ngày càng gần nhện mặt người, Trần Vũ bước nhanh lên đón, cơ múa dài 9 mét long thần đao, đem từng con từng con nhện mặt người chém chết tại chỗ, cùng lúc đó, từng con từng con, con nhện hướng hắn phun ra mạng nện. Tiên tiên chân khí rót vào long thần bên trong, Ngầm chứa không gian ý cảnh đau khí, đem từng tờ một mạng nhện cùng một chỉ con nhện chém thành mảnh vụ. Vô ảnh vô hình niệm lực mãnh liệt mà ra, rách nát mạng nhện ngư con nhện thi thể, lần lượt bay ngược mấy chục thước. Hai quyển lang thư, lại vừa là hai điểm tinh thần lực, không tệ. Đợt thứ hai công kích kết thúc, nhặt lên hai quyển lang thư, tinh thần lực gia tăng 2 điểm, Trần Vũ lại đi lò rèn nhìn một chút. Ta có tiền có hệ thống, quần áo thông thường cũng có thể sung mãn thành thần khí, khôi giáp không có chỗ hữu dụng. Tốc độ chi dạy Nhìn qua cũng không tệ lắm, ngược lại cũng không đắt, mới 300 đồng tiền, mua một đôi dự sẵn. Thích khách chi nhận, không phải là một cái bình thường truy thủ sao? Lấy dễ nghe như vậy tên có một dám dùng. Mua một đôi tốc độ chi dày, đáng tiếc kích thước có chút nhỏ, xuyên không được Trần Vũ, tiêu tiền đầy điểm giá trị, xuyên sau khi đi lên thử một chút, thấy tự mình di động tốc độ tăng lên phần trăm chi thần vũ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Lại tốn một ít tiền nạp, tốc độ chi dày biến thành một đôi giày thể thao. Lần lượt nạp sau đó, tốc độ chi dày tính năng liên tục tăng lên, thẳng đến có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ, Trần Vũ mới ngừng lại. Có tốc độ này chi dạy, ta tốc độ nhanh nhất cũng có thể đi đến mấy ngàn mét mỗi giây. Chấn rồi chấn thần, nhìn chạy như bay tới tận Phong Lang, Trần Vũ cơ Dow đánh tới, một trận chém sau đó, trên đất nhiều bà quyển lam thư. Lại vừa là 3 điểm tinh thần lực, thủ vệ ạt đệ nạ cái trò chơi này, hình như là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu. Thử uống một chai nước thuốc phép thuật, Trần Vũ kinh hỉ phát hiện Nước thuốc phép thuật lại có thể khôi phục tinh thần lực. Một lát sau, thứ tư ba quái vật, hừ hừ hừ vọt tới. Vô địch cương mau chư, đây là thứ quỷ gì? Dơ đau giết quái chân vũ, có chút không biết làm sao, cương mau chư toàn bộ vô địch, hắn công kích không có hiệu quả. Nhìn ạt đệ nạ sinh mệnh lực nhanh chóng giảm bớt, hắn một bên đối phó phô thiên cái địa cương châm, một bên tiêu tiền cho ạt đệ nạ đầy máu. Đều vô địch rồi, làm sao còn chơi đùa? Cá nhân số còn lại hoa lạp lạp giảm bớt Cương Mao Trư thuộc về vô địch trạng thái, Trần Vũ cười khổ không thôi. Còn tưởng rằng đang nưu diên, chỉ có thể vô địch một phút, hại ta mất công lo lắng một phen. Cương Mao Trư không hề vô địch, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong tay Long Thần đao nhanh chóng quét múa, tất cả Cương Mao Trư biến thành heo chết. Bốn bản lam thư, tinh thần lực lại tăng lên 4 giờ, không tệ, không tệ. Lại giết mấy bộ thông quái, lấy được hai mươi mấy bản làm thư, tinh thần lực sau đó ra tăng hai mươi mấy điểm. Năng lượng công kích không có hiệu quả chưa nhỏ, trực tiếp dùng đao chém. Vật lý công kích không có hiệu quả. Xem ta đạo khí, ngoa tào, tầm xa công kích quái, cũng còn khá ta có thể cho đệ nạ đầy máu, nếu không liền chơi xong. Sát một cái quái dị thêm 100.000, này một lớp kiếm lợi hơn 3 tỷ, còn lấy được 5 bản làm thư. Thế nào chỉ có gia tăng tinh thần lự thư, không có gia tăng lực lượng, tốc độ, nộ tính, căn cốt thư. Một cái quái dị 1 triệu, rõ ràng chính là cho ta đưa tiền. Adena lực phòng ngự quá thấp. Cho nàng gia tăng một chút lực phòng ngự vai tỷ tiền giấy đi xuống để nạ lực phòng ngự ch tăng quái vật mỗi một lần công kích chỉ có thể để cho nàng xuống một chút xíuuyết để nạ sinh mệnh lực quá ít cho nàng nhiều sung mãn một ít miễn cho bị phía sau quái vật một chút đánh bể nhất ba hiệu nhất ba quái vật bị Trần Vũ chu diệt hết sạch an từng quyển lang thư hắn tinh thần lực sau đó gia tăng cho chơi thông quan Chúc mừng người đạt được kỹ năng thuấn gian di động tiếng máy đột nhiên vangg lên tinh thần lực lại biến thành 200 Không rồi, so với lực lượng và tốc độ đều nhiều hơn 35 Không. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ thi triển đạm tuyết vô ngân, vô thanh vô tức đi ra bên ngoài, thử một chút thuấn gian di động, thấp giọng lầm bẩm, một lần nhiều nhất di động 3 m di động khoảng cách quá ngắn, tiêu ít tiền sung mãn xuống. Cá nhân số còn lại nhanh chóng sụt đột nột, thuấn gian di động khoảng cách không ngừng gia tăng, thuấn gian di động cách nhau thời gian không ngừng giảm bớt. Nhất nghiệm chi gian là có thể ở chu vi ngàn mét bên trong. Tùy tâm sở dụng Tuấn gì, tạm thời đủ dùng rồi. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ đem tốc độ chi giày cởi ra, thu vào trong không gian, không thể nào mặc giày ngủ. Mỗi ngày xuyên cùng đôi giày sát suất rất nhỏ, không nghĩ có người trộm tốc độ của hắn chi giày. Trộm quần áo trộm giày lại không phải là không có, nếu như tốc độ chi giày bị người đánh cắp, còn bị nhân cầm đi mặc, vậy làm phiền có thể to lắm. Mặc tốc độ chi giày, người bình thường tốc độ chạy trốn, là có thể vượt qua vô địch thế giới. Một khi đã xảy ra chuyện gì, tốc độ chi dày nguồn, nhất định sẽ bị người tra được. Đến lúc đó, hắn cho dù có tạm cái miệng cũng nên trả không được. Thư thư phục phục buồn ngủ một chút, thẳng đến đồng hồ báo thức thanh âm đánh thức, Trần Vũ lúc này mới mở hai mắt ra. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhìn một chút nạp có chút cái gì ưu đãi. Trong lòng hơi động, vô hạn nạp hệ thống thoáng hiện, nạp đánh gặp lại mấy chữ này, xuất hiện ở trên màn ảnh. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dùng 300 viên hạ phẩm linh thạch Đầy một phần thời gian ý cảnh, hắn thấy, thời gian và không gian là một thế giới hoặc một cái vũ trụ cơ sở. Còn có hơn 3,100 triệu tiền giấy, hôm nay nạp đánh gặp lại, lại sung mãn một phần thổ thuộc tính ý cảnh. Vừa chuyển động ý nghĩ, 3.000 triệu tiền giấy biến thành 30 viên hạ phẩm linh thạch, trong ngáy mắt, hắn lại nắm giữ một phần thổ thuộc tính ý cảnh. 3 phần quyền ý, một phần thời gian ý cảnh, một phần không gian ý cảnh, một phần thổ thuộc tính ý cảnh, chờ sau này có tiền. Lại sung mãn một phần hỏa thuộc tính ý cảnh một phần thủy thuộc tính ý cảnh một phần kim thuộc tính ý cảnh một phần mộc thuộc tính ý cảnh từ bỏ trong lòng nghĩ bậy Trần Vũ xoay mình lên thay một bộ quần áo rửa mặt xúc miệng sau đó cười trước xe hướng chấn trên hôm nay quá đại niên hiện tại cũng gần 8 giờ hắn còn phải đi chuẩn bị cơm trưa. từ kinh thế hai tục tài nấu ăn bị cha mẹ bọn họ biết sau đó chỉ cần ở nhà cơm trưa cùng cơm tôi tất cả thuộc về hắn làm ở chợ giaoo mua mấy cân thịt ba chỉ Trần Vũ cơi xe trở lại ngũ phong thôn, trên đường bốn phía không người thời điểm, hắn tử trong không gian lấy ba mươi mấy chỉ đại bằng giải, lần trước đang trộm thức ăn trong trò chơi, hắn lấy rất nhiều gà vịt ngỗng, phít, cơ giác, heo dê bò. Trước 157, chỉnh đốn một hạ internet. Thếp nguyên tiêu sau đó, trường học lại đi học. Trần Vũ cơi xe đạp trở đường thi đi tới đảng Sơn Nhị Trung. Ghi danh đóng tiền dẫn thư, 10 điểm tả hữu thời điểm, từng cái học sinh ngoại trú rời đi trường học. Năm nay đọc lớp 9 rồi, chưa tới mấy tháng, ta liền 15 tuổi rồi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, học kỳ này, ngươi xin giả sao? Ngôi ở phía sau đường thi, nói khẽ với hỏi hắn. Giả nhất định phải mời, đúng rồi, ngươi trung học đệ nhị cấp dự định ở nơi nào đọc. Trần Vũ hỏi, nhị trung gần nhà, ta ngay tại nhị trung đọc. Đường thi nói, ta đây cũng ở đây nhị trung đọc. Trần Vũ cười nói, trong lòng đường thi vui mừng, lại hỏi, ngươi cho ta điện thoại của đó. Có phải hay không là muốn bán một vạn tệ tiền? Ta ở trong sườn cầm, không muốn tiền. Trần Vũ nói. Ba cái điện thoại di động chính là ba chục ngàn đồng tiền, ngươi cũng quá lớn phương rồi. Đường thi nói. Vậy cũng muốn xem đối người nào. Trần Vũ nói. Trong lòng đường thi ngọt ngào, vẻ mặt hơi lộ ra ngựa ngủng, mặt đẹp có chút phím hồng. Đọc một tuần lễ thư, Trần Vũ lại hướng ban chủ nhiệm suy nghỉ. Xem khi đều bị minh tinh ăn uống ngủ nghỉ chiếm đoạt, tràn đầy tất cả đều là phụ năng lượng là thời điểm chỉnh đốn một chút rồi. Nhìn một chút mình làm những phần mềm đó, Trần Vũ nhíu mày một cái, lúc này để cho hệ thống trí năng sửa đổi từng cái phần mềm. Cùng ngươi phẩm nghèo nàn minh tinh liên quan toàn bộ tin tức, toàn bộ bị che giấu. Ảnh hưởng thanh thiếu niên thể sắc và tinh thần khỏe mạnh video cùng tin tức, lần lượt bị thanh trừ sạch. Ác ý tung tin vịt. Lúc mạ người khác người sử dụng, đều bị hệ thống chí năng thủ tiêu tài khoản. Không tới 2 giờ, internet trở nên sạch sẽ, về phần muốn làm quảng cáo nhà máy Trần Vũ cũng không để ý tới. Kiếp trước địa cầu bên kia, bao nhiêu tiểu hài tử tam quan bất chính, thiếu kỳ căn bản, hoặc là đại nhân giáo, hoặc là trên mạng học, làm quảng cáo là có thể kiếm tiền, nhưng chất lượng kém sản phẩm hại người hại mình, một ít minh tinh vì kiếm tiền, bất kể đại sứ hình tượng đồ vật là thật hay giả, có hay không hại, cuối cùng rơi vào một cái thanh danh lang tạng, bị vô số người bị hại chửi rùa. Mà nay, ở thế giới khác rồi có thể kiếm tiền, ở trò chơi không gian có thể kiếm tiền, sinh sản họ kim Điện thoại di động, máy tính cũng có thể kiếm tiền, Trần Vũ như thế nào vì nhà máy về điểm kia tiền quảng cáo, mà gánh vác bị đồng bào mắng phong hiểm. Nhân mà, hoặc là thay đổi người khác, hoặc là bị người khác thay đổi. Gần chung người xích gần mặc giả đen, cái dạng gì hoàn cảnh, bồi dưỡng cái dạng gì nhân. Vì truyền thống đức tính tốt kéo dài, Trần Vũ buông tham một bộ phận thu nhập, ý đồ tạo một cái hài hòa thêm không chút tạp chất Internet. Nhìn thoải mái hơn, trang đầu đều là công chính năng lượng đồ vật. Giải trí loại tin tức đều tại cuối cùng. Nhìn một chút mới vừa ra lò nói chuyện phiếm phần mềm, xem khí các loại, Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái, tiện tay đóng lại máy tính, nhìn đồng hồ, hắn hướng phòng bếp lầu dưới đi tới, không tới một giờ, trên bàn cơm nhiều ba phần thịt hai phần rau một cái canh. Sau bữa cơm trưa, hắn đi tới khu vườn kỹ nghệ, chui vào thuộc về riêng mình hắn thương khố, ra công một loại lại một loại linh kiện. Sau 2 giờ, Trần Vũ xuất ra một chai nước suối đã uống vài ngụm, đang lúc này. Một cái ý niệm ở trong đầu hắn thoáng hiện song Long Sơn bên kia non xanh nước biếc Long thần hồ chất lượng nước rất tốt nước ngầm phi thường đầy đủ nơi đó có thể chuẩn bị một cái nước suối xưởng ở Đằng Sơn huyện một chai nước suối là có thể bán hai rác Duyên Hải bên kia một chai bán ngũ rác bán thủy lợi nhuận không thể khinh thường ngược lại là một nước suối xưởng lại dùng không mất bao nhiêu thời gian vừa có thể dẫn xong long trấn chăm họ Chí Phú vừa có thể gia tăng một cái tài lộ suy nghĩ một chút sau Trần Vũ quyết định làm một nước suối xưởng Thế kỷ 21 địa cầu, một thùng 20 mươi mấy thăng thuần tịnh thủy, giá bán lẻ cao đến mười mấy đồng tiền, thủy là sinh hoạt hàng ngày vật liệu, là một nước suối sưởng, trên căn bản là kiếm buộn không lỗ. Trở về cùng ba mẹ thương lượng một chút, nước suối sưởng liền treo ở thực phẩm sưởng danh nghĩa. Xua tàn trong lòng nghĩ bậy, Trần Vũ tiếp tục ra công linh kiện, máy lắp rắc khí, vì sinh sản xe hơi làm chuẩn bị. Xăm xe có nổ bánh xe nguy hiểm, trực tiếp làm từ ngọ tuyến chân không thai, thì chỉ là sinh sản một cái bánh xe cũng muốn giỏi hơn nhiều loại máy. Cùng với tự mình động thủ làm toàn bộ máy, còn không bằng mua đa số máy trực tiếp tiêu tiền đi mua, sau đó động thủ cải trang một chút. Ừ, tiện nghi hòa hảo mua máy, toàn bộ dùng tiền mua, đắt không dễ mua máy, ta tự mình động thủ làm. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ lấy một cái mua danh sách, đem giao cho Đảng Sơn xe hơi xưởng trường xưởng. Tiểu Trần, ngươi yên tâm, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, đem ngươi yêu cầu máy mua về. Thạch Diệu long lời thể son sắt nói, Ngươi mới là xe hơi xưởng trưởng xưởng có được hay không? Trần Vũ tức giận nói. Xe hơi xưởng là đằng sơn đầu tư công ty phía dưới chi nhánh công ty, ngươi là công ty tối đại cổ đông, đúng không? Thạch Diệu Long cười nói. Không nói lại ngươi. Trần Vũ không lời chống đỡ nói. Tiểu Trần, chúng ta năm nay có thể hay không đem xe hơi tạo ra? Thạch Diệu Long vẻ mặt mong đợi hỏi. Chờ sản xuất tuyến xây xong, đào điểm thuần thuộc công phu lời nói, năm nay cũng có thể làm ra xe hơi. Trần Vũ nói. Khi nào đi đào người, Thạch Diệu Long không kịp chờ đợi hỏi. Càng nhanh càng tốt. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, phần lớn máy dùng tiền mua, còn lại máy chính mình tạo. Lấy hắn vượt xa người thường tốc độ, lại có nạp hệ thống làm hậu thuẫn, 2-3 tháng có thể hoàn thành xe hơi sản xuất tuyến. Ta đây liền phái người đi đào người mua máy. Thạch Diệu Long nói, xe hơi xưởng một ngày không làm việc, là hắn đó vẫn luôn là độc nhất tư lệnh, nam nhân hoặc là vì tiền, hoặc là vì danh, hoặc là vì quyền hoặc là vì nữ nhân. Thân là Đảng sơn đầu tư công ty cổ đông, hắn không thiếu tiền rồi, nhưng làm một bình thường nam nhân, hắn còn muốn danh dương thiên hạ, trở thành một truyền lưu thiên cổ doanh nhân, quốc sản xe hơi xưởng lão tổng, chức vụ này nhiều uy phong. Theo Thạch Diệu Long, tiểu Trần xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm, hợp kim là như vậy, máy tiện là như vậy, lười khoan là như vậy, điện thoại di động là như vậy, máy tính là như vậy. Vệ tinh là như vậy, sắp sinh sản xe hơi, khẳng định cũng là tinh phẩm. Tiểu Trần Lão Thạch, ngươi cũng ở nơi đây. Nô Chấn Sinh đi vào thương khố, vẻ mặt tươi cười nói: "Trưởng xưởng, chuyện gì?" Trần Vũ hỏi: "Ta cảm thấy được xưởng có thể tế phân một chút, như vậy dễ quản lý, tỉ như đằng sơn máy tính xưởng có thể chia làm khuê tinh viên xưởng, tấm chip xưởng, dây điện xưởng, đinh ốc xưởng, cùng với máy tính xưởng." Ngô Trấn Sinh nói: "Ừ, là hẳn tế phân một chút." Trần Vũ gật đầu một cái. Trường xưởng nhân tuyển, có thích hợp sao?" Thạch Diệu Long hỏi. Mỗi cái phân xưởng chủ nhiệm, cũng rất thích hợp trưởng xưởng chức vụ này." Lô Chấn Sinh nói, "Tiền lương bên trên điều nhất cấp, sẽ để cho những thứ kia phân xưởng chủ nhiệm, tạm thời đảm nhiệm mỗi cái nhà máy trưởng xưởng đi, cho ba người bọn hắn Nguyệt thời gian thử việc, không đạt tới yêu cầu liền ngoài ra cho người." Trần Vũ đề nghị. "Được, ta đây liền thông chi một chút đi, đem máy tính xưởng tháo gỡ ra tới." Nô Chấn Sinh cười nói, "Đúng rồi, ta làm mấy viên vệ tinh, liên lạc một chút quân đội nhân, đem này mấy viên thành phẩm vệ tinh trở đi." Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi tạo vệ tinh tốc độ cũng quá nhanh chứ. Mới thời gian mấy tháng, chỉ làm rồi mười mấy viên vệ tinh. Ngô Trấn Sinh thở dài nói, vệ tinh nhìn như phức tạp, thực tế cũng liền như vậy, đại đa số linh kiện, đều là trong xưởng những công nhân kia làm, số ít tinh vi linh kiện, mới là ta tự mình ra công. Trần Vũ nghiêm trang nói cả nói, các ngươi từ từ trò chuyện, ta liền đi trước rồi. Thạch Diệu Long nói, thời gian không còn sớm, ngày mai trở lại. Trần Vũ nói Hai người này. Thấy hai người rời đi, Nô Chấn Sinh buồn cười không dứt mắng. chương 158, ông chủ đường chạy. Sáng ngày thứ hai, Nô Chấn Sinh vội vã đi vào thương khố, lòng vẫn còn sợ hai nói, tiểu trần, ngươi biết sao. Cái kia Hồng Dương cơ kim hội ông chủ đường chạy, rất nhiều người gửi tiền khóc tan nát tâm can. Cái nào Hồng Dương cơ kim hội? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Chính là trong huyện cái kia Hồng Dương cơ kim hội. Nô Chấn Sinh nói. xảy ra chuyện gì? Trần Vũ lại hỏi. Hồng Dương Cơ Kim hội ông chủ Khổng Lô Biển, mấy năm trước chứng khoán kiếm tiền, thấy chúng ta Đảng Sơn đầu tư công ty, mở ra so với ngân hàng cao hơn lợi tức. Hắn vì kiếm nhiều một ít, đem tiền cũng ném vào thị trường chứng khoán bên trong. Kết quả hắn mua những cổ phiếu đó sụt đổ nổ, sau đó lại bị người thọc đi ra, những thứ kia người gửi tiền đều đi Hồng Dương Cơ Kim hội lấy tiền, thấy tình thế không ổn hắn, liền vội vàng mua vé phi cơ, chuyển nhà chạy tới nước ngoài. Lô Trấn Sinh nói: "Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Phi pháp dung tư cơ quan tài chính, sợ là phải ngã nhắm một mạng lớn. Trần Vũ nói nói, cũng còn khá chúng ta đi năm kiếm lời không ít tiền, đem những thứ kêu người gửi tiền tiền cũng còn rồi, nếu thật là giống như Hồng Dương cơ kim hội như vậy, xuất hiện sỉ và sóng gió, chúng ta cũng chỉ có thể đường chạy. Nô Trấn Sinh may mắn không thôi nói, nghiên đại này chỉ cần có tiền, chuẩn bị điểm thực nghiệp ổn chám không thua thiệt, lòng tham không đáy, không lô lã mới là lạ, đáng thương những bách đó họ, tân tân khổ khổ tiền mồ hôi nước mắt. Cứ như vậy vứt không có chút nào còn dư lại. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp nói. Không xuyên việc trước, trên địa cầu bên kia, nhà bọn họ cũng ăn rồi cơ kim hội thua thiệt. Đem tiền tồn tại cơ kim hội bên trong, lợi tức so với ngân hàng cao hơn một ít, mới đầu tiền vốn cùng lợi tức cũng có thể bắt vào tay, cuối cùng liền tiền vốn cũng thường sạch sẽ. Tuyệt đại đa số người, đều là được rồi quên vết xèo đau, ăn cơ kim hội thua thiệt không mấy năm, từng cái chăm họ lại lên nhà máy làm. Cơ kim hội không thực nghiệp, dư tiền bị lửa rất bình thường Nhà máy ở chỗ này, có đất có xưởng có cơ khí, đem tiền tồn tại bên trong công xưởng, nắm so với ngân hàng lớp 10 lần lợi tức ở rất nhiều người xem ra, tuyệt đối là có kiếm không có lô vốn. Nhân mà, đều có chút tham lam chi tâm, kiếm lợi 100 ngàn muốn kiếm 1 triệu, kiếm lợi 1 triệu liền muốn kiếm 10 triệu. Địa cầu bên kia Tổ quốc, phòng địa sản hỏa bạo kia vài năm, từng cái chủ hãng, mở ra so với ngân hàng nhiều gấp đôi lợi tức thu nạp công nhân cùng với bằng hữu thân thích tiền gửi ngân hàng. Sau đó hoặc là cầm đi khoản tiền cho vay, nhường, hoặc là cầm đi đầu tư phòng địa sản. Điên cùng nhất kia vài năm, chẳng những chủ hãng hưng thú với này, ngay cả nhân viên ngân hàng cũng mê mệt trong đó. Vốn liên vừa đứt, chủ hãng chạy trốn, nhân viên ngân hàng đi, vô số dân chúng nghẹn ngào khóc giống, hối hận không thôi. Người nghĩ người khác lợi tức, người khác còn nghĩ ngươi tiền vốn. Tình huống tương tự, Trần Vũ trên địa cầu bên kia đã thấy rất nhiều, lo lắng vốn liên đột nhiên đứt gãy, tiến tới gà bay trứng vỡ toi công giá trảng. Trước tiết, hắn cùng với mấy cái cổ đồng thương lượng một phên sau, liền đem những thứ kia người gửi tiền tiền toàn bộ còn. Nghe nói cảnh sát đang ở điều tra khi những dân đó doanh cơ quan tài chính. Nô Trấn Sinh nói, chúng ta tiền cũng còn xong rồi, như thế nào đi nữa cha cũng không tra được trên người chúng ta. Trần Vũ giọng bình tĩnh nói, muốn không phải chúng ta mở ra một đầu, quốc nội cũng sẽ không có nhiều như vậy cơ kim hội. Nô Chấn Sinh thở dài nói, chuyện này không oán chúng ta được, coi như không có chúng ta. Cơ kim hội cũng sẽ ứng vận nhi sinh." Trần Vũ nói. "Những thứ kia chạy trốn khôn kiếp quá ghê tởm, bỏ lại một cái cục diện rối rắm, bao nhiêu người vì thế táng ra bại sản." Nô Chấn Sinh ghét cay ghét đắng nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, hôm nay mất đi đồ vật, sau này còn có thể kiếm lại." Trần Vũ nói. "Vậy ngược lại cũng là, nhân đều có thua thiệt mắc lựa thời điểm." Nô Chấn Sinh gật đầu một cái. "Ngắn ngủi mấy ngày, đại Hàn quốc biên giới, mấy chục gia cơ quan tài chính phá sản sập tiệm." Từng cái ông chủ trốn chết nước ngoài Cầm trăm họ tiền Còn nghĩ tới nước ngoài đi tiêu giao Các ngươi cũng mơ mộng quá rồi ỷ vào không phải là đại hán quốc ngân hàng Liền cho rằng ta không thu thập được các ngươi Những thứ này dương quỷ tử Vô lý cũng không thuyết pháp kia tất cả mọi người vô lý Cũng không nói cái gì pháp Bằng bản lãnh của mình được Mở ra máy tính tra một chút những thứ kia chạy trốn ông chủ Trần Vũ xâm phạm từng nhà ngân hàng ngoại quốc Tứ vô kỵ đạn trừ bạo giúp kẻ yếu Theo thời gian trôi qua từng cái quyển khoản chạy trốn ông chủ lần lượt biến thành nghèo rất mồng tơi từng nhà thô bạo kiêu căng ngân hàng ngoại quốc. Ai đánh cho ta một cái và rưỡi Chẳng lẽ là cơ kim hội? Ta không phải là thua thiệt 10 ngàn ấy ư, làm thế nào chiếm được rồi hơn 20 ngàn? Có muốn hay không báo cảnh sát? Liên như vậy, ngược lại chuyện này cũng không biết đến. Từng cái chăm họ nhìn trên điện thoại di động tin tức, nhất thời do bi thương chuyển vui, có người gọi điện thoại báo cảnh sát, có người cắn răng liên lạc. Tâm tình thoải mái hơn Hết thể giải quyết sau Trần Vũ đóng lại máy tính ở trên giường bày một cái tư thế thoải mái không tới mấy phút hắn liền tiến vào mộng đẹp lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã là sáng ngày thứ 27 giờ ở quán mì ăn một chén thịt kho tàu mì thịt bò cưới xe đi tới khu công nghiệp bên trong Đảng Sơn Giã Luyện Xưởng chỉ điểm mấy cái kỹ thuật viên nghiên cứu ra một loại Tân hợp Kim sau đó hắn lại đi vào rảnh riêng thương khố tiếp tục ra công mỗi loại máy linh kiện sau bữa cơm trưa Trần Vũ rời đi thương khố ở trấn trên chuyển động Trong lúc vô tình, hắn đi tới Vương thị xưởng sửa chữa. "Tiểu Trần, người đã đến rồi." Vương Chính Tân cười chào hỏi. "Sư phụ." Trần Vân Đảo đám người cười la lên. "Vương thúc, gần đây làm ăn như thế nào đây?" Trần Vũ hỏi. "Làm ăn khá khẩm, chính là kỹ thuật kém một chút, mỗi ngày không sửa được mấy cái xe." Vương Chính Tân cười nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cho đối phương cùng với bốn cái đồ đệ, cũng mua rồi một cái sửa chữa cơ giới nạp phần món ăn. Vương Chính Tân đối với hắn có ơn. Làm một biết cảm ơn nhân, hắn cho đối phương sung mãn điểm kỹ thuật dễ hiểu. Trần Vân Đảo, Trần Vân Cường, Trần Vân Sâm, Trần Vân Thanh bọn họ, cùng hắn thầy trò một trợ, chuyến ít đồ thật tới danh quy. Thực ra, tu máy sửa xe cũng như vậy. Theo thứ tự kiểm soát đi xuống, là có thể phát hiện vấn đề xuất từ nơi nào, các loại kinh nghiệm đầy đủ, cũng không cần từng bước từng bước tra xét. Trần Vũ chỉ chỉ một chiếc xe con, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói. Thời gian không còn sớm, tiểu trần. Lưu lại ăn bữa cơm trưa, ngươi sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Vương Chính Tân cười nói. Vương Thúc, nhìn lời này của ngươi nói. Nếu là không có ngươi khẳng khái tương trợ, nhà chúng ta vẫn còn ở trong thôn đợi, nào có tiền ở chấn trên xây nhà. Trần Vũ cười nói. Những lời này thì không cần nói. Vương Chính Tân cười nói. Ta đi mua ít thức ăn. Trần Vân Đào nói. Mua thêm một chút thịt bò kho, ngươi sư phụ thích ăn. Vương Chính Tân nói. Vương Thúc. Trong xưởng dự định tạo xe, người nghị không nghị thông một cái xe hơi cửa hàng. Trần Vũ cười hỏi, xe hơi cửa hàng đầu tư quá lớn, bây giờ ta không có nhiều tiền như vậy. Vương Chính Tân Do Dự nói, Vương Thúc, có ta ở đây, tiền cùng xe cũng không là vấn đề. Trần Vũ nói, năm trước thời điểm, đối phương mượn ngàn đồng tiền cho nhà bọn họ xây nhà, còn giúp bận rộn tìm quan hệ mua đất, đối phương đối với bọn họ ra ân tình, hắn một mực ghi tại tâm lý. Ân tình có thể sử dụng tiền đi cân nhắc sao? Không thể. Ít nhất hắn là cho là như vậy. Đói gần chết thời điểm, người khác cho ngươi mượn mấy đồng tiền, cho ngươi khỏi bị đói bụng nỗi khổ, này rõ ràng không phải là mấy đồng tiền chuyện Đồng dạng là mấy đồng tiền, có lúc đối với ngươi không đáng nhắc tới, có lúc đối với ngươi Trần quý dị thường. Đi ra khỏi nhà, trên người quên mang tiền, hay hoặc là tiền bị trộm, không có tiền về nhà ngươi, gặp phải người hảo tâm trợ rút, lấy được về nhà tiền xe, mặc dù về điểm kia tiền không nhiều, nhưng đối với ngươi mà nói không khác nào rơm dạ cứu mạng. Ở xưởng sửa chưa ăn cơm trưa, cùng Vương Chính Tần đám người hàn huyên một hồi, Trần Vũ cưỡi xe đạp trở lại Ngũ Phong thôn. Chương 159, sung mãn mấy cái cấp chuyên gia thủ hạ. Trên đường về nhà, Trần Vũ trong đầu toát ra một cái ý niệm, tinh tế suy nghĩ sau đó, hắn không kìm lòng được nợ nụ cười. Cái nhân tinh lực trung quy có hạn, chuyện gì cũng thân lực thân vi, cả đời cũng làm không được bao nhiêu chuyện. Công ty lớn ông chủ thủ hạ nhân viên nhiều ba, nhưng ông chủ chú ý đến chút Cũng chỉ mấy cái như vậy, chỉ cần quản tốt trọng yếu nhất kia mấy người thuộc hạ, còn lại thuộc hạ, còn lại hạ thuộc hạ trước, đâu còn yêu cầu một ông chủ tự mình đi quản. Về đến nhà, đi vào trong phòng, Trần Vũ mở ra máy tính, đăng nhập trong công ty lưới, nhìn một chút các cái kỹ thuật viên tài liệu, ưu chung chọn yêu tú chọn vài người đi ra, ghi nhớ mấy người kia tin tức sau đó, hắn lại đem máy tính tát. Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì trở lại. Lái xe trở lại Trần Vệ Quốc, kiến nhi tử đã làm xong cơm tối, vẻ mặt hơi kinh ngạc hỏi Buổi chiều có chút việc, không đi trong sưởng. Trần Vũ nói. Ồ. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Sau mười mấy phút, Hạ Vũ đi trở về. Người một nhà ăn cơm tối, Trần Vũ đi vào trong phòng, ý nghĩ động một cái, hắn xuất hiện ở trò chơi không gian. Huy, lại vừa là một cái quét điểm kinh nghiệm e-it tờ trò chơi, tùy tiện chơi một chút đi. Trò chơi sau khi kết thúc, Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ, sáng ngày thứ hai, hắn lần nữa đi tới Đảng Sơn, khu vườn kỹ nghệ. Tiểu Trần. Ngươi thế nào đến nơi này của ta rồi hả?" Nô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi. "Trưởng xưởng, ta muốn mang mấy cái đồ đệ." Trần Vũ nói. "Đây là chuyện tốt, ngươi có thí sinh sao?" Nô Chấn Sinh cười hỏi. "Dã luyện xưởng Trương Đông Húc, máy tính xưởng Trần Tinh Phi, điện thoại di động xưởng Phan Hạo Trạch." Trần Vũ nói. "Tiểu Trần, ngươi còn hiểu y thuật?" Nô Chấn Sinh nghi ngờ hỏi. "Học qua một đoạn thời gian, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta y thuật so với Quách Đại bằng Cường một ít." Trần Vũ nói. Ngươi chừng nào thì dạy bọn họ. Nô Chấn Sinh lại hỏi. Nếu như hôm nay có thể, liền hôm nay đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được, ta gọi điện thoại để cho bọn họ đi tới. Nô Chấn Sinh gật đầu một cái, cầm điện thoại di động lên gọi mấy cú điện thoại. Một lát sau, Trương Đông húc đám người, lần lượt đi vào phòng làm việc. Các người đi theo ta. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra ngoài. Phải. Trương Đông húc đám người gật đầu đáp ứng, không nhanh không chậm đi theo. Đi tới rảnh riêng thương khố, Trần Vũ tiêu tiền đem 8 người đối với chính mình độ trung thành, xông tới 100%, nhìn một chút trước mắt 8 người, hắn vẻ mặt tươi cười không ngừng bỏ tiền, cho bọn hắn nạp không đồng chi thưởng thức cùng kỹ thuật. Trong khoảnh khắc, 8 người lần lượt biến thành nào đó một cái nghề chuyên gia. Trương Đông Húc trở thành một tinh trung cực tài liệu chuyên gia. Vương Minh xuyên biến thành nhất tinh trung cực chuyên gia vũ khí. Trần Tinh Phi trở thành một tinh trung cực cơ giới chuyên gia. Lý Đức thành biến thành nhất tinh trung cực nhiên liệu chuyên gia. Chu Vinh Cường trở thành một tinh trung cực phần mềm chuyên gia. Bàng Hoành Quảng biến thành nhất tinh trung cực điện khí chuyên gia. Quách Đại Bằng trở thành một tinh trung cực chuyên gia y học. Phan Hạo Trạch biến thành nhất tinh trung cực mặt ngoài chuyên gia. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ lại đem 8 người chuyên nghiệp kỹ xảo, tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp bậc. Mỗi người trên người cũng tốn rồi mấy triệu, hỗ trợ giúp tới cùng đưa Phật đưa đến Tây, cho bọn hắn sung mãn chút thực lực, tránh cho bọn họ bị người khác giết chết, ngược lại lực lượng tốc độ cũng song tới năm. Không cũng không cần bao nhiêu tiền. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ lại đem 8 người tốc độ, lực lượng, tinh thần lực, nộ tính, toàn bộ tăng lên tới 5. Không. Lấy bây giờ bọn họ năng lực, đủ để cho ta kiếm mấy trăm mấy trăm tỷ, cuộc mua bán này ổn chám không thua thiệt. Nhìn một chút 8 cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ, Trần Vũ phân phó một phên sau, sẽ để cho bọn họ tan việc. Ngày thứ 2, Trương Đông húc đám người thật sớm đi tới rảnh riêng thương khố, không biết nhân còn tưởng rằng, bọn họ đang cùng Trần tổng giam học đổ Đi vào thương khố nhìn một cái, lại phát hiện bọn họ 8 người, chính nước chảy mây trôi ra công đủ loại linh kiện. Vốn là Quách Đại Bằng là chuyên gia y học, tinh thông là y thuật, Phan Hạo Trạch là mặt ngoài chuyên gia, tinh thông là mặt ngoài thiết kế, nhưng Trần Vũ suy nghĩ một chút, hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng ở trong kho hàng giúp một chút. Không biết dùng máy dụng cụ, không hiểu linh kiện gia công, không việc gì, dùng tiền sung mãn một chút là được. Một tháng sau, tám cái đồ đệ, thủ hạ, ra nghề Tiền lương bên trên điều tăng cấp, chức vị cũng thăng tăng cấp. Tiểu Trần, bọn họ bắt năng lực cá nhân, xứng với bọn họ tiền lương cùng chức vụ sao? Lô Trấn Sinh nghi ngờ nói. Trường xưởng ngươi phải tin tưởng ta nhãn quang, bây giờ bọn họ năng lực, khẳng định không phụ lòng bọn họ tiền lương cùng chức vụ. Trần Vũ nói. Được, ngươi là tối đại cổ đông, ngươi nói đoán. Lô Chấn Sinh gật đầu cười. Trường xưởng ngươi mới là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi nói mới tính. Trần Vũ nói. Lô Chấn Sinh nhìn hắn một cái, vẻ mặt tươi cười nói: "Ngươi nhãn quang so với ta tốt, ta tin tưởng ngươi." Tài liệu chuyên gia Trương Đông Húc trở lại Đằng Sơn Giá luyện xưởng, đảm nhiệm giá luyện xưởng kỹ thuật tổng giam. Chuyên gia vũ khí Vương Minh xuyên chọn mấy cái trợ thủ, ở mấy cái quân nhân cùng đi, chế tạo thử cao tinh độ sở nỉ. Mặt ngoài chuyên gia Phan Hạo Trạch, tiên lặng thiết kế xe hơi mặt ngoài. Bang Hành Quảng bọn người lâm vào bận rộn bên trong. Trần Vũ nhàn rỗi, vệ tinh đã sớm làm xong. Xe hơi sản xuất tuyến có trần tình phi phụ trách chế tạo, đã không hắn chuyện gì. Mù quáng làm việc đã hơn một năm, đã sớm nên sung mãn mấy tên thủ hạ rồi, đem độ trung thành sông tới 100%, ta để cho bọn họ đi chết, bọn họ sẽ đi tử, còn sẽ không một chút những mày, trong xưởng chuyện có bọn họ xử lý, ta vừa có thể nghĩ thế nào đùa bỡn liền thế nào đùa bỡn. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ buổi sáng đi trường học đi học, buổi trưa đi hán khu đi một vòng, buổi chiều lại đi trường học đi học. Buổi tối cùng đường thi cùng nhau về nhà, thứ sáu buổi chiều, trường học sau khi tan học, hắn cười xe đạp trở lại ngũ phong thôn. Trần Vũ, chúng ta ngày mai đi đập đường câu cá, như thế nào đây? Nô Khuê đề nghị. Ngược lại ngày mai cũng không chuyện, gần đây khí trời cũng ấm, ngày mai đi câu cá đi. Ninh khuyết phụ hòa nói. Đập đường năm ngoái mới rõ ràng đường, chắc không thế nào tốt câu. Trần Vũ do dự nói. Nếu không, chúng ta đi trong sông câu. Nô Khuê lại nói. Trong sông ngư khắp nơi dù phỏng trừng câu không tới cái gì ngư. Trần Vũ nói, ngày mai chúng ta mạng lưới liên lạc chơi game đi. Linh khuyết nói, chơi game rất không ý tứ, còn không bằng ở nhà nhìn một chút thư. Trần Vũ nói, người đi năm không phải nói, muốn thiết kế một trò chơi cho chúng ta chơi đùa sao. Linh khuyết đột nhiên hỏi, ta còn ở thiết kế, phỏng trừng chưa tới vài năm, liền lấy ra. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, trò chơi làm quá kém, hắn không lấy ra được, trò chơi làm quá tốt. Lại sẽ đầu độc thành thiếu niên. Cắt, nói không giữ lời. Linh khuyết vẻ mặt bất mãn châm chọc nói. Nếu không, đem thở sờ chạy cờ lấy ra. Trong lòng Trần Vũ động một cái, sau đó nói, trò chơi ta làm không sai biệt lắm, vốn định làm xong một chút, ngươi vừa vội được không được, như vậy đi, cuối tháng ta liền đem trò chơi lấy ra. Hắn tâm lý rất rõ, coi như hắn không làm trò chơi, những người khác cũng sẽ làm, lại nói bây giờ đã có rất nhiều trò chơi, nhiều một trò chơi không nhiều, hắn có làm hay không trò chơi. Kêu mê trò chơi thanh thiếu niên, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ngươi không phải nói còn phải vài năm sau. Ninh Khuyết nghi ngờ nói. Họa chất làm xong một chút, là còn phải vài năm, không tăng họa chất lời nói, cuối tháng là có thể làm được. Trần Vũ nói cần nói. Tốt lắm, ta chờ ngươi tháng này đem trò chơi làm được. Ninh Khuyết nói. Ngươi làm cái kia trò chơi, nội dung là cái gì? Nô Khuê Hiếu Kỳ hỏi. Ngôi thứ nhất bắn trò chơi. Trần Vũ giới thiệu một chút tờ sở trải cờ. Nghe vào thật giống như rất thú vị. Nô Khuê vẻ mặt mong đợi nói. Nói trái ngược với chuyện gì xảy ra, chơi qua sau đó mới biết kết quả như thế nào đây. Ninh Khuết nói. chương 160, Trần Vũ phân thân thuật. Thường xuyên cảm thấy chuyện quá nhiều, làm không xong, có loại phân thân hết cách cảm giác. Mà nay dùng tiền đầy 8 cái cấp chuyên gia thủ hạ, Trần Vũ như chút được gánh nặng, cả người trên dưới cũng bông lòng rất nhiều. Tinh tế suy nghĩ một chút, phát hiện còn rất nhiều chuyện muốn đi làm, mà hắn lại chỉ có một người như cũng có chút lực bất tòng tâm. Đối phó xong nô khuê đám lười, Trần Vũ về đến nhà, nghĩ như sóng chiều bên dưới, hắn quyết định đảo cổ phân thân tri thuật. Nạp tiện nghi nhất phân thân thuật, đều phải 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, hơn nữa phải có pháp lực mới có thể sử dụng phân thân tri thuật. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, nhưng là nghĩ đến một chủng loại tựa như phân thân thuật thủ đoạn. Người mang vô hạn nạp hệ thống, ngoại trừ chỉ số thông minh không thể nạp, chỉ cần trong tay có tiền, còn lại đều có thể nạp. Tâm sự nặng nghề, kích động không thôi Trần Vũ, thật lâu không cách nào ngủ, tiêu tiền đầy một ít buồn ngủ, trong khoảnh khắc, hắn liền ngủ mất rồi. Sáng ngày thứ hai, hắn đi đằng sơn giã luyện sưởng, cầm một ít tính năng tốt nhất hợp kim, trở lại ngũ phong thôn biệt thự, hắn dùng truy thủ tiện hợp kim, định làm một cái cùng hắn chính mình tướng mạo thân cao, rất giống nhau trí năng người máy. Thời gian vội vã rồi biến mất, đảo mắt chính là hơn 10 ngày. Còn kém tin cùng tấm chíp rồi. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ đi tới tấm chíp Đặc biệt lấy một khối tấm chip, biên tốt chí năng chỉnh tự sau, hắn lại đi kiếm một cái khối lỷ thùm bạc tờ gì. Cho người máy chưa tấm chip cùng tin, bởi vì người máy quá nặng, tin chữ điện lượng quá ít, người máy chỉ có thể nói chuyện mà thôi. Mấy triệu tiền giấy đập xuống, lỷ thùm tờ gì tính năng liên tục tăng lên, sung mãn một lần điện là có thể để cho người máy vận chuyển hơn trăm năm. Lại vừa là mấy triệu tiền giấy đập xuống, chí năng người máy chỉ số thông minh, đã có thể sánh bằng người bình thường. động tác quá căng cứng rắn cho nó sung mãn điểm độ linh hoạt. Theo cá nhân số còn lại giảm bớt, trí năng người máy độ linh hoạt không ngừng tăng gọn, ca hát khiêu vũ cũng không thành vấn đề. Một lát sau, người máy ráng ngoài đại biến, nhìn qua cùng trần vũ giống nhau như lúc. Răng là kim loại, đem người máy răng sung mãn xuống. Mắt nhìn đi lên không có thần thái, tiêu tiền sung mãn xuống. Tài nấu ăn quá kém, dùng tiền sung mãn một chút đi, tránh cho lộ ra sơ hở. Ta mới hơn 100 cân, người này hơn 200 cân, cho nó mang đến trọng lượng cơ thể thua n Vì không bị người phát hiện dị thường, cho nó sung mãn một ít ta nhớ ức. Thực lực quá kém, đem nó biến thành một cái nhân hình hạch đạn. Là một cái như vậy phân thân, lại dùng ta hơn một triệu. Sau một hồi, nhìn cùng mình giống nhau như lúc chí năng người máy, lo được lo mất Trần Vũ, nhịn không được bật cười. Người là ai? Ta là Trần Vũ. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Ta hiện năm một năm tuổi. Người đang ở đâu đi học? Ta ở đằng sơn nhị trung đi học. Chơi đùa hứng thú nổi lên Trần Vũ không ngừng hỏi trí năng người máy từng cái vấn đề, cha lậu bổ khuyết bên dưới, người máy càng ngày càng hoàn mỹ. Lấy giả đánh cháo không thành vấn đề, có nó làm thế thân, ta muốn khi nào đi dị giới du lịch, là có thể khi nào đi. Nhìn một chút chính mình thành quả, Trần Vũ mừng rỡ không thôi, để cho trí năng người máy thay thế mình, trong lòng hơi động, dị giới 5 ngày du biến mất theo, hắn xuất hiện ở một cái trong rừng cây. Còn lại một cái dị giới 7 ngày du, suy nghĩ nhiều vô ích, trước biết cái thế giới này tình huống. Nhìn một chút bốn phía, Trần Vũ hướng xa xa quốc lộ đi tới, một lát sau, nhìn một chút quốc lộ mặt ngoài cửa hàng cũng đá, còn có hoặc rộng hoặc hẹp vết bánh xe, hắn suy đoán kiếp trước giới là một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Nhất niệm chi gian, hệ thống màn ảnh thoáng hiện, trong lòng hơi động, kiếp trước giới võ công, toàn bộ xuất hiện ở trên màn ảnh. Vĩnh Xuân Quyền, Bát Cực Quyền, Hình Ý Ngũ Hành Quyền, Hổ Hạc Đôi Hình Quyền, những thứ này võ công đều là kiếp trước thuật Thấy một môn môn võ công giá bán mới 100 tiền giấy, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, đem toàn bộ võ công nội dung cũng sung mãn vào đầu. Yên lặng một lát sau, hắn dùng 100 triệu 1111 vạn 1100 tiền giấy, đem hình ý ngũ hành quyền sông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Minh kính 10 ngàn, ám kính 100 ngàn, hóa kính 1 triệu, đàn kính 10 triệu, cương kính 100 triệu, ta có tiền, có hệ thống, trực tiếp nạp là được, nửa phút học được cương kính, không cần mất thời gian phí sức, phí tâm hao tâm tốn sức đi lĩnh nộ cá nhân số còn lại rạm bất 100 triệu 1111 vạn tiền giấy, theo tới chính là Trần Vũ đem cương kính lĩnh ngộ thấu triệt rồi. Nghe từ đảng xa chuyển tới tiếng súng, hắn theo tiếng chạy tới, chỉ thấy mấy cái quỷ tử binh lính đang đuổi giết ba cái thanh niên. Đầu đội thí Liêm ngũ, giữ lại nhân đan đồ, tay cầm tam bát đại cái, miệng đầy đông doanh ngữ, không phải là tiểu quỷ tử là cái gì. Trần Vũ tiện tay từ trên quốc lộ bắt mấy viên cục đá, sử dụng ra tiểu Trần Phi thạch, từng viên cục đá phá không mà ra. Thế đại lực trầm, tốc độ cực nhanh của đá, không có vào từng cái quỷ tử cái chán, một đóa đóa máu văng tung tóe, từng cái quỷ tử ngã xuống đất mà chết. "Chạy mau a, quỷ tử giết tới rồi." Chính đang chạy trốn Lý Đại Trụ, thấy hắn đứng ở ven đường, vội vàng lớn tiếng la lên. Tiếng súng đột nhiên ngừng lại, Lý Đại Hùng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, nghi ngờ phát hiện, quỷ tử tất cả nằm xuống đất. "Không cần chạy, quỷ tử thật giống như đều chết hết." Lý Đại Cường cẩn thận nhìn một chút, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đại ca nhị ca, chúng ta đi nhặt thương nhật đạn, sát quỷ tử cho ba mẹ bọn họ báo thủ. Lý Đại Hùng nói. "Tiểu huynh đệ, ngươi là người nơi nào?" Lý Đại Cường âm thầm phòng bị hỏi. "Ta là Tây Nam người bên kia, ở chỗ này là đường." Trần Vũ dùng kiếp trước Phương Ngôn nói. "Ngươi không phải là tiểu quỷ tử?" Lý Đại Cường lại hỏi, một ít quỷ tử lại nói Đông Bắc thoại, cũng chỉ là lại nói Đông Bắc thoại mà thôi, còn lại địa phương Phương Ngôn cơ hồ không có một cái quỷ tử lại nói. "Ta tại sao có thể là tiểu quỷ tử?" Trần Vũ bất măn nói, tiểu huynh đệ, người chạy mau đi. Lý Đại Cường nói, huynh đệ của ta bị quỷ tử giết, ta muốn sát quỷ tử báo thủ cho hắn. Trần Vũ cắn răng nghiến lời nói, đại ca, những quỷ kia tử đều là bị cục đá đánh chết. Lý Đại Trụ trận mắt liễu lươi nói, phi hoàng thạch, chẳng lẽ là tự nhiên môn đố đại sư. Lý Đại Cường như có điều suy nghĩ suy đoán nói, đoán chừng là hắn. Lý Đại Trụ nói, đại ca, nhị ca, chúng ta bây giờ có súng có đạn không bằng giết về cho cha mẹ bọn họ báo thủ. Lý Đại Hùng nói, ta có thể không thể với các ngươi cùng đi sát quỷ tử. Trần Vũ hỏi, ngươi biết dùng súng không? Lý Đại Chủ hỏi, ta thương Pháp rất tốt. Trần Vũ nói, hướng cây kia đánh một thương thử một chút. Lý Đại Chủ nói, nhận lấy đối phương đưa tới tam bát đại cái, Trần Vũ thuần thuộc lên cỏ, dơ tay lên bắn một phát, bắn ra đạn, chui vào ngoài trăm thức thân cây. Tốt thương Pháp, Lý Đại trụ không nhịn được khen Tiểu huynh đệ, ngươi thường pháp là theo ai học?" Lý Đại Cường dò hỏi. "Ta theo một cái thợ săn học, vốn định lấy săn thú mà sống, nào biết quỷ tử tới." Trần Vũ Hồ biên loạn tạo nói. "Ở kiếp trước giới, quỷ tử là hắn đính nhân, quỷ tử Hoàng Kim Bạch Ngân, hắn vừa có thể lấy trộm lại có thể cướp. Coi như quỷ tử không có bao nhiêu tiền, hắn cũng có thể nói đùa một chút thương nhân, kiếm những thứ kia dương quỷ tử tiền. Đương nhiên, vừa có thể sát quỷ tử vừa có thể kiếm tiền, còn có thể buông lỏng một chút tâm tình." Như thế nhất cử có nhiều chuyện, hắn như thế nào thở ơ không động lòng. Tạo vệ tinh, tạo máy, dã luyện tài liệu mới, thể xác và tinh thần mệt mỏi hắn, dự định ở kiếp trước giới hưu hơi thở một đoạn thời gian. Chầm tư mấy giây sau, Trần Vũ đem du lịch thời gian sông tới một năm, đem tốc độ thời gian trôi qua sung mãn thành 3.000 so với một. Tốn ta mấy trăm ngàn, hơn 2 năm thời gian, thế nào cũng có thể kiếm buộc. Nhìn một chút trước mắt ba cái thanh niên, Trần Vũ lại hỏi, ta có thể với các ngươi cùng đi sát quỷ từ sao? Sát quỷ tử cũng không phải là đùa giỡn, hơi không để ý cẩn thận, ngươi sẽ chết ở quỷ tử trong tay. Lý Đại Cường do dự nói, ta không sợ chết. Trần Vũ thấy chết không sợ nói, cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí, kiếp trước rơi bất kỳ vũ khí nào, cũng không đã thương được hắn một sợi lông, chỉ vì vừa mới đến, hắn còn thiếu mấy cái dẫn đường. Vậy cũng tốt, trong tay ngươi thương, liền cho ngươi dùng. Lý Đại Cường gật đầu một cái. chương 161, thấn công huyện thành. Bốn người kết bạn mà đi, Trần Vũ nói xa nói gần bên dưới, đối kiếp trước giới tình huống, có nhất định giải. Kiếp trước giới cùng kháng chiến nhân đại, tương tự trình độ cao đến 90% trở lên, nhưng lại không phải là kiếp trước cái kia địa cầu. Đi tới hoang tàn vắng vẻ khu vực, Lý Đại Cường vẻ mặt mong đợi hỏi tiểu trần, người thương pháp được, có thể hay không dạy một chút chúng ta. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, bắt đầu giáo Lý Thị Tam Huynh Đệ thương pháp. Sau đó mấy ngày, Lý Đại Cường Tam Huynh Đệ... Mỗi ngày bưng tam bát đại cái, nhắm ngoài 200 trăm thức cái bia. Ba điểm trên một đường thẳng, thân thể không muốn đung đưa. Trần Vũ có bài có bản giảng đạo. Đoàng đoàng đoàng. Ba người thỉnh thoảng bắt cỏ, đánh về phía coi như cái bia thân cây. Lấy mấy ngày nay tình huống đến xem, bọn họ nhân phẩm cũng không tệ. Ta đang cần mấy tên thủ hạ, liền ba người bọn hắn rồi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đem ba người đối với chính mình độ trung thành, xông tới 100% Suy nghĩ một chút sau. Hắn lại cho bọn họ đầy thương pháp, lực lượng, tốc độ, bắt cực quyền, quốc thuật cảnh giới. Trong khoảnh khắc, Lý Đại Cường tam huynh đệ thương pháp cũng đạt tới xuất thần nhập hóa cấp bậc, lực lượng và tốc độ toàn bộ biến thành 3. Không, bắt cực quyền từ không tới có tăng lên tới đăng phong tạo cực, quốc thuật cảnh giới toàn bộ trận tăng tới hóa kính cấp bậc. Mục tiêu, trên trời những thứ kia tay timer, bán tự do, bắt đầu. Trần Vũ nói. đoàn đoàn đoàn. Ba người nhanh chóng bắt cổ, từng con từng con từ bay trên trời quá timer. Liên tiếp rất xuống. Không sai. Thấy bọn họ mỗi người cũng đánh chết mấy con tay mơ. Trần Vũ Hải lòng gật đầu một cái. Ông chủ, chúng ta đi sát quỷ tử đi. Lý Đại Cường đề nghị. Ừ. Trần Vũ đáp một tiếng. Trong lòng hơi động, tăng bắt đại cái hữu hiệu xạ trình. Quy lực, cường độ, lắp đạn lượng không ngừng gia tăng. hữu hiệu xạ trình 5.000 m, lắp đạn lượng 3.000 phát. Quy lực có thể so với sờ nỉ bờ thờ. Haha, ha, bằng vào ta thị lực cùng tương pháp. Dùng súng này sắt quỷ tử dễ như trở bàn tay, coi như đánh xe tăng tự sướng, cũng không có một chút vấn đề. Tiên lặng cười một tiếng, Trần Vũ xài bước đi về phía trước, dự định đi trước sắt một ít quỷ tử, sau đó làm chút kiếm tiền làm ăn. Ông chủ, chúng ta có muốn hay không chuẩn bị một cái vang dội danh hiệu? Lý Đại Cường cười hỏi. Một người nói một cái, chọn một đêm hay nhất. Trần Vũ nói. tiêu phi hổ quân như thế nào đây? Lý Đại Cường hỏi. Phi lòng quân uy phong hơn. Lý Đại Chủ nói. Diêm La Quân, như thế nào? Lý Đại Hùng nói. Ông chủ, ngươi họ Trần, liền kêu Trần Gia Quân, như thế nào đây? Lý Đại Cường lại nói. Cứ gọi Hoàn Bảo Cục, đặc biệt dọn dẹp quỷ tử, bảo vệ môi trường tự nhiên. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói. Tên này hào không tệ, liền kêu Hoàn Bảo Cục. Lý Thị Tam Huynh đệ gật đầu phụ họa. Từ giờ trở đi, ta chính là Hoàn Bảo Cục Cục trưởng Đại Cường là Hoàn Bảo Cục Phó Cục trưởng Đại Trụ là Hoàn Bảo Cục Chỗ thứ Nhất sử trưởng Đại hùng là hoàn bảo cục thứ nhì khắp nơi trường. Trần Vũ buồn cười không dứt nói: "Cục tọa, chúng ta có phải hay không là đi chiêu trò người, dựa hết vào chúng ta bốn người nhân, rõ ràng lực bất tòng tâm." Lý Đại Cường nói: "Chuyện ngươi chuyện không gấp, đi trước sát quỷ tử." Trần Vũ nói: "Phải." Ba người gật đầu đáp ứng, Lý Đại Cường nói: "Cục tọa, cái hướng kia có quỷ tử cứ điểm. Đi thôi, chúng ta đi đánh cứ điểm." Trần Vũ hăm hở nói. Trước chơi đùa quả bom sụp màn thời điểm, Hắn dùng liệu đạn nổ chết rất nhiều quỷ tử, nhưng quả tạc đạn kia sụp mạn, chỉ là trò chơi trong không gian một cái trò chơi, mà nay thế giới bây giờ, là một cái chân thực dị thế giới. Quả bom sụp mạn bên trong quỷ tử đều là trò chơi quái, kiếp trước giới những quỷ kia tử nhưng là thật, hai loại quỷ tử giết cảm giác không giống nhau, ở trong game sát nhiều hơn nữa quỷ tử, cũng không đáng giá gì khoe khoang. Cục toạ, cứ điểm có 30 mấy quỷ tử, hơn 100 cái nguy quân, chúng ta có phải hay không là buổi tối động thủ? lý đại hỏi Ngay bây giờ đọc thủ, xem ta. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, nâng lên tam bát đại cái bắn một phát. Ngoài 500 thức cứ điểm, quỷ tử một cái hỉ vi mẹ chịt cung tay, nơi chán máu văng tung tué, vẻ mặt không cam lỏng té xuống. Địch tấn công. Trong cứ điểm mặt quỷ tử thiếu ý, vẻ mặt phẫn nộ lớn tiếng la lên. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, đuổi tà ma dở tí sau khi, ưu tiên bắn sát cơ tay súng, pháo binh, si quan. Trần Vũ một bên bóc cỏ, bắn chết từng cái quỷ tử vừa hướng ba cái thủ hạ nói, Lý Đại Cường tam huynh đệ đáp một tiếng, mỗi người cầm lên tam bát đại cái, bắn chết trong cứ điểm mặt quỷ tử. Giời ạ! Thấy Ngụy quân hướng mình mở thường, Trần Vũ nổ nước bọt một tiếng, liên tiếp bóp cỏ, từng cái Ngụy quân ngã xuống đất không nổi. Thủ hạ từng bước từng bước chết, quỷ tử sĩ quan tức giận không thôi quát lên, "Bắn rát! Ta đánh chết một cái!" Phát hiện mình đánh chết một cái quỷ tử, Lý Đại Cường mừng rỡ không thôi. "Ta cũng đánh chết một cái quỷ tử!" Lý Đại trụ mừng rỡ la lên. Ta đều đánh chết hai cái quỷ tử rồi. Lý Đại Hùng Lơ đến nói. Trần Vũ không tới một giây liền bóp một lần có súng. Mỗi một viên đạn cũng sẽ giết chết một cái địch nhân. Không tới 3 phút đồng hồ. Trong cứ điểm mặt quỷ tử cùng nguy quân. Chỉ cần dám can đảm lũ đầu. Liền bị hắn làm bể đầu. Cục tọa, quỷ tử cùng nguy quân thật giống như chết sạch. Lý Đại Trụ nói. Đi, chúng ta đi qua. Trần Vũ nói. Phải. Lý Đại Cường đám người gật đầu một cái. Khi vì mẹ chỉ ngun, thứ tốt Dọn dẹp xong cứ điểm quỷ tử cùng Nguyễn Quân, Lý Đại trụ cặp mắt sáng lên ôm lấy ướn một cái hỉ vì mẹ chỉ cùn. Thu quát một phên sau, Trần Vũ mang theo Lý Thị Tam huynh đệ, mở ra quỷ tử xe hàng càng lúc càng xa. Cục tọa, ngươi dậy một chút chúng ta lái xe đi. Lý Đại Cường nói, đây là tay lái. Cái này là chân phanh. Nhàn dối buồn chán Trần Vũ, bắt đầu giáo ba người lái xe. Cục tọa, để cho ta tới mở một chút thử một chút. Lý Đại Cường nói, sau 2 giờ Ba người đã có thể lái xe, chỉ bất quá kỹ thuật quá kém, dọc theo đường đi thường thường và và chạm chạm. Ngồi ở trong thùng xe mặt Trần Vũ, đem một viên lại một viên đạn súng trường, bỏ vào siêu cấp tam bát đại cái bên trong. Rốt cuộc chứa đầy, 3.000 viên đạn, bằng vào ta thương pháp, đủ để giết chết 3.000 cái quỷ tử. Không, gặp phải kết bẹ kết đội quỷ tử, lấy cái thanh này tam bát đại cái uy lực, có lẽ trong súng mặt 3.000 phát đạn, có thể giết chết hơn 3.000 cái quỷ tử. suy nghĩ một hồi Trần Vũ quyết định chuẩn bị một cái xưởng chế thuốc chuyên môn sinh sinh sủ phụ tên sẽạ loại bỏ gì loại cả thế giới đều tại đại chiến An thì bị họ tiệ mơỉn xỉn lợi nhuận vượt qua Dĩ nhiên có cơ hội hắn còn muốn chuẩn bị một người lính nhà máy cục tọa chúng ta đi tấn công huyền thành như thế nào đây lý đại trụ cười hỏi bốn người giết ba mươi mấy quỷ tử hơn 100 cái nguy quân hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào hắn có lòng tin đánh hạ chỉ có hơn 300 cái quỷ tửuyền thành Được, chúng ta đi đánh huyện thành." Trần Vũ gật đầu một cái, cho dù có mấy chục ngàn quỷ tử, một cái vạn chư buôn đằng trưởng đi xuống là có thể đem tiêu diệt hết, không có sợ hai hắn đang muốn chuẩn bị một chỗ bản, xây một cái xưởng chế thuốc cùng công binh xưởng. Xe hơi chạy tốc độ, chậm giống như một cái ốc sen, thẳng đến lúc hoàng hôn, huyện thành mới ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt. Bán tự do. Trần Vũ sau khi nói xong, cầm lên tam bát đại cái, một súng bắn chết cửa thành một cái quỷ tử. Đoang đoang đoang. Tiếng súng vang lên đứng lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bắt rát. Từng cái quỷ tử giống giận liên tục, một lát sau, một đám quỷ tử đuổi nguy quân vọt ra. Trần Vũ nhanh chóng bắc cỏ, bán chết từng cái quỷ tử cùng nguy quân, không tới 10 phút, tiếng súng liền ngừng. Cục tọa, chúng ta có muốn hay không vào thành? Lý đại tướng hỏi. Ta đi trước, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Vũ nói xong sau đó, xài bước đi về phía cửa thành. Từng cái quỷ tử cùng hoàng hiệp quân đang chuẩn bị đánh lén bọn họ, còn chưa tới cùng nhắm liền bị từng viên đạn làm bể đầu. Chương 162, tự sướng. Quét dọn chiến trường, ở quỷ tử văn phòng cao ốc ở một đêm, sáng ngày thứ hai, cửa bảng hiệu liền đổi thành Hoàn Bảo cục. Cục tọa, chúng ta đi chiêu trò người." Lý Đại Cường nói. "Ừ, kho quân dụng bên trong có súng có đạn, trước chiêu 1000 người trở lại." Trần Vũ nói. "Phải." Lý Đại Cường gật đầu đáp ứng. Trần Vũ rong ruổi đầu đường, mua một ít gì đó, muốn người đem đưa về Hoàn Bảo cục. Tạp chất quá nhiều. Cường độ chưa đủ, sung mãn ít tiền đi. Nhất niệm chi gian, từng cục chất lượng kém vật liệu thép, biến thành tinh cương. Thể tích nhỏ một chút, tiêu tiền sung mãn lớn một chút. Trong trước mắt, từng cục tinh cương thể tích, quỷ dị trở nên lớn mấy trăm lần. Có tiền có hệ thống chân vũ, không ngừng phung phi đại hán quốc tiền giấy, không tới mấy phút, chế tác máy nguyên liệu thì có. Xuất ra chém sắt như chém bùn trùy thủ, một trận tiện sau đó, từng cái linh kiện thành hình. Dầu ma rút động cơ quyết định được tử bên trong kho hàng dầu ma rút quá ít dùng tiền sung mãn mấy trăm tấn dầu ma rút vốn là chỉ có thể trang mấy tấn vại dầu đem dung tích nhanh chóng trở nên lớn chỉ có mấy chục tấn dầu ma rút nhanh chóng biến thành mấy trăm tấn điện vấn đề giải quyết trước làm chế dược sản xuất tuyến tốc độ tay nhanh như vô ảnh trần Vũ ỉ vào vô hạn nạp hệ thống dễ như trở bàn tay sinh sản ra mỗi loại dụng cụ cục tọa nhân gọi trở về tới đang lúc này Lý Đại Cường đi tới đại trụ cùng đại hùng phụ trách luyện binh Ngươi mang vài người, đi đem những thứ này mua về. Trần Vũ đưa cho đối phương một tấm danh sách. Phải. Lý Đại Cường gật đầu đáp ứng. Tới gần lúc hoàng hôn, kết bẻ kết đội quỷ tử tới. Cục tọa, quỷ tử tới, cách huyện thành chỉ còn mấy giảm rồi. Lý Đại trụ vội vã chạy tới. Đi, đi giết quỷ tử. Trần Vũ sau khi nói xong, nắm lên bên cạnh tam bát đại cái, đi như bay sông về cửa thành. Đi tới ngoài cửa thành, gặp quỷ tử càng ngày càng gần, hắn không chút do dự bác cỏ bắn chết mấy trăm mét ngoại quỷ tử. Nhất thời tiếng súng đại tác, từng cái quỷ tử đại hống đại khiếu sông về cửa thành. Đầy tiền tam bát đại cái, uy lực có thể so với đường kính lớn sơn ỉ đột phần, nổ bắn ra mà ra đạn, kiên đảo từng chuỗi quỷ tử. Đồng bạn vô cùng thê thảm, chết không toàn thay bộ dáng, bị dọa sợ đến từng cái quỷ tử run giấy cả người. Không tới nửa giờ, một cái liên đội quỷ tử liền bị Trần Vũ giết cái nhị sạch. Một nơi nhân phụ trách quét dọn chiến trường, đem súng đạn cũng dọn về đi. Lý Đại Chủ nói, hai chỗ nhân, đem quỷ tử thi thể cũng đốt. Lý Đại Hùng nói, nhận được đi xa Điện Văn, quỷ tử sư đoàn trưởng dạ mà mộ tổ một chồng trong lòng giận dữ, lúc này mệnh lệnh bộ đội thiết giáp đi báo thủ. Sáng ngày hôm sau, quỷ tử bộ đội thiết giáp, khí thế hung hăng đi tới huyện thành ngoại. Trần Vũ một người đơn thương, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đem quỷ tử tàn sát hết sạch, đến đây, hoàn bảo cục cũng có xe tăng. thủ hạ bộ đội thiết giáp toàn quân bị diệt Dạ mạ mổ tô một trổng thỉnh cầu bộ đội phòng không hiệp trợ, lần nữa hướng huyện thành phát động tấn công. Cục tọa, quỷ tử máy bay tới. Lý đại trụ vẻ mặt hốt hoảng la lên: "Để cho thành tường tượng nhân đều lui trở lại, bên ngoài quỷ tử ta sẽ xử lý." Trần Vũ nói. "Đúng cục tọa." Lý đại trụ gật đầu đáp ứng. Trần Vũ cầm lên tam bát đại cái, nhắm bay trên trời máy, lần lượt bắt cỏ. Rầm rầm rầm. Âm thanh vang lên, quỷ tử chiến đấu cơ cùng hành cơ liên tiếp lăng không nổ mạnh. Trong nháy mắt, đã bị đánh bạo nổ 12 chiếc vệ tạc cơ cùng một trận chiến đấu cơ, quỹ tử còn sót lại 3 chiếc chiến đấu cơ hoàng hốt mà chạy. Muốn chạy, chạy thoát sao? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường đổi lại họng súng, nhanh chóng khấu trừ 3 lần có súng. Uy lực có thể so với đường kính lớn Sơn Nghiệp tự đạn, đem còn lại 3 chiếc chiến đấu cơ đánh thành hỏa cầu. Bắt cách răng đường, 12 chiếc vệ tặc cơ, 4 chiếc chiến đấu cơ, bị không biết vũ khí tiêu diệt hết, dã mạ mổ tổ một trủng sợ hãi, tức giận không thôi dùng sức rút ra đào chỉ huy, cắn răng nghiến lợi mệnh lệnh bộ đội trên đất liền tấn công. Vạn Trư Bôn đàng trưởng, Trần Vũ chợt quát một tiếng, 10000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra. Thoáng qua giữa, bên ngoài thành toàn bộ quỷ tử đều bị năng lượng heo cùng chết, hóa thành đầy trời huyết vũ càn bã. Quỷ tử tổn thất 12 chiếc oanh tặc cơ, 4 chiếc chiến đấu cơ, còn có một cái sư đoàn bị địch nhân tiêu diệt hết, trong lúc nhất thời, quỷ tử cao tầng kinh hại không thôi. Sau đó, từng cái quỷ tử gián điệp và hắn gian chạy thẳng tới để cho bọn họ tổn thất nặng nề huyện thành mà tới. Bên trong huyện thành khôi phục lại bình tĩnh, bảo vệ môi trường một nơi phụ trách đứng gác tuần tra, bảo vệ môi trường hai chỗ phụ trách bên trong thành trì an. Tiêu tiền đầy mấy cái trung thành cảnh cảnh kỹ thuật viên, một tuần lễ sau, nhóm đầu tiên sủ Phona Mỹ Đở liền bị chế tạo ra. Đại mạnh đem huyện thành những tiệm thuốc kia ông chủ cũng mời tới cho ta. Trần Vũ nói. Đúng cụ tọa. Lý Đại Cường gật đầu đáp ứng. Hơn 1 tiếng sau, Huyện thành tiệm thuốc nhưng ông chủ kia, lần lượt được mời đi qua. Cục tòa đến. Thấy hắn đi tới, Lý đại cường lớn tiếng la lên. Cũng ngồi, không nên khách khí, cũng không cần gấp trương. Trần Vũ nói. Cục tọa đại nhân, không biết ngươi gọi chúng ta đến, là vì. Đức sinh tiệm thuốc ông chủ vương Đức sinh, lấy dũng khí hỏi. Trong tay của ta có một nhóm sủ phô ná mỹ đờ, muốn bán đi, một khối đại dương một viên, các ngươi ai mớn. Trần Vũ nói thẳng vào vấn đề. Cục tọa đại nhân. Ngươi có bao nhiêu sủ Phô Vương Đức Sinh lại hỏi. Cũng không phải rất nhiều, trước mắt chỉ có 1 triệu viên. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, bây giờ sủ Phô Nam Mì Đờ 1 viên muốn bán 2-3 khối đại dương, hơn nữa còn có giá cả vô thành phố, coi như ngươi có tiền, cũng không chô mua. Cục tọa đại nhân, ta muốn 100.000 viên sủ Phô Vương Đức Sinh nói. Cục tọa đại nhân, ta muốn 200.000 viên sủ Phô Cục tọa đại nhân, ta muốn 50.000 viên sủ Phô Nam Cục tọa đại nhân, ta muốn 80 ngàn viên sủ phô Từng cái tiệm thuốc ông chủ, Chen lân nói, trong tay bọn họ không nhiều tiền như vậy, không có nghĩa là phía sau bọn họ nhân không có. Bồn tọa có một cái xưởng chế thuốc, chỉ cần các ngươi có tiền, sủ phô có là, chẳng những có sủ phô na còn có tên ý xí cũng sẽ phạ lọt họ gìn. Trần Vũ vẻ mặt tươi cười nói, đối với hắn cá nhân mà nói, kiếm tiền so với sát quỷ tử quan trọng hơn. Thân là một cái khách qua đường, Du lịch thời gian vừa kết thúc, hắn sẽ rời đi cái thế giới này. Đánh bại quỷ tử, cứu thương sinh, một thế giới thống loại chuyện, hoàn toàn có thể ném cho lý đại cường bọn họ. Dùng tiền sung mãn mấy cái toàn năng khoa học ra đi ra, tạo thương tạo pháo, tạo vệ tinh tạo tên lửa cũng không có vấn đề gì, đơn giản đa dụng chút thời gian thôi. Cục tọa đại nhân, cái gì là penicillin, sẽ phạ lọt hò vậy là cái gì? Vương Đức Sinh Hiếu kỳ hỏi, penicillin cũng sẽ phạ lọt hò dìn. Cùng sủ phô như thế, đều là ản tì bì hò tiệp mở điền xìn. Trần Vũ giải thích. Cục tọa đại nhân, tên ý xì cùng sệ phạ lọt hò dìn bán thế nào? Vương Đức Sinh lại hỏi. Tên ý xì lìn hai cái đại dương một nhánh, sệ phạ lọt hò dìn bốn cái đại dương một viên. Trần Vũ nói. Cục tọa đại nhân, chúng ta lúc nào có thể bắt được sủ phô Vương Đức Sinh hỏi lần nữa. Các người lúc nào đem đại dương đưa tới, ta liền lúc nào đem sủ phô na cho các người? Một tay giao tiền Một tay giao hàng, đại mạnh, đưa bọn họ mỗi người 100 viên sủ phô Trần Vũ nói. Đúng cục tòa Lý Đại Cường gật đầu một cái, để cho người ta cầm một ít sủ phô nạ tới, phát cho tại chỗ tiệm thuốc ông chủ. Trần Vũ xoay người rời đi, tiếp tục ra công máy linh kiện, sủ phô nạ làm được, tên nhỉ si lìn cũng sẽ phá lọt họ gìn, còn không lấy ra. Sáng ngày thứ hai, từng cái tiệm thuốc ông chủ, mang theo từng dương đại dương chạy tới. Kiếp trước giới. Một cây cá trên bé nặng chừng 30 mức khác một cái đại dương 26 khắc tả hữu 100 đại dương hối đoái ba cái cá trên bé dựa theo hệ thống hối đoái tỷ lệ ba cái cá chiên bé hối đoái thành tiền giấy được 10.3950 khối 100 đại dương hối đoái thành đại Hán Quốc tiền giấy được 10.0004 bácch trên giới giá chênh lệch chỉ có hơn 3.000 Trần Vũ suy nghĩ một chút sau không có cần yêu cầu chỉ có thể dùng Hoàng Kim tính tiền ngược lại không cần tiền giấy là được Hoàng Kim số lượng trùng quy có hạn Có hoàng kim nhân dù sao rất ít, coi như chỉ lấy hoàng kim, hắn cũng kiếm không được bao nhiêu giá tranh lệch. chương 163, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tân thế giới. Sau đó tam tháng bên trong, Trần Vũ lại giết chết quỷ tử năm cái sư đoàn, bội cảm vô lực quỷ tử, cũng không dám nữa tấn công huyền thành. Mấy ngày sau, hắn minh mã mở điện toàn thế giới, ai công kích hoàn bảo cục đội chuyển vận, hắn liền cùng ai không chết không thôi. Mấy cái không tin tả thế lực, lần lượt bị tàn sát không còn một mông sau Lại cũng không ai dám cùng hoàn bảo cục là địch. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là nửa năm. Cục tọa, ta muốn đi đuổi tà ma tử. Lý Đại Cường nói. Đem ản tí bì họ tiếp mở đỉnh xin cùng thương tử đạn dược bán đi, đồng dạng là đang đánh quỷ tử. Trần Vũ nói. Cục tọa nói đúng. Lý Đại Hùng thật sâu chấp nhận nói. Mà cổ mua bao nhiêu thứ? Thấy lao nhị đi vào, Lý Đại Cường hiếu kỳ hỏi. 2 tấn hoàng kim sụ phô ná mi 3 tấn hoàng kim penicillin. Mười tấn Hoàng Kim sẽ phạ loạn vào gìn lý đại trụ cười nói Dương quỷ tử thật có tiền một chút mua thập ngũ tấn Hoàng kim dược phẩm Lý đại Cường thở dài nói bây giờ thế chiến An thì bị họ tiếp mơ đến xỉn quân dụng vật liệu sinh sản bao nhiêu đi ra là có thể có thể bán ra đi bao nhiêu Trần Vũ vẻ mặt tươi cười nói mấy tháng đi xuống hắn phát một số lớn phát tài cá nhân số còn lại chợn tăng gấp mấy lần hữu hiệu, hiệu xạ trình so với mổ rẻ k98 xa Lực đàn hồi so với mổ dẹ K98 tiểu, đàn sức chứa thập phát đạn súng máy bán tự động vừa lên thành phố, liền bị thế lực khắp nơi giành mua, trong đó lại lấy súng phóng liễu tốt nhất bán. Sức nặng chỉ có mấy kg súng phóng liễu, ở 2.000 m hữu hiệu trong tầm bán, có thể đánh bể kiếp trước giới toàn bộ xe tăng hạng nặng, chi phí tiện nghi súng phóng liễu, giá bán cao đến 3 cái cá đỏ dạng. Xuyên giáp dọc kẹt mì sẽ cùng cao bạo dọc kẹt mì xài, mỗi mai giá bán 5 cái cá trên bé coi như như giá cả cao như vậy Vẫn là cùng không đủ cầu. Trần Vũ trong tay đắt tiền nhất vũ khí là đàn binh đối không mị xài, phát xạ khí ra bán 10 cái cá đỏ dạ, đối không mị xài 20 cây cá đỏ dạ một quả. Chỉ cần cái mền binh đối không mị xài phong tỏa, quỷ tử nhanh nhất chiến đấu cơ cũng chạy không thoát. Mất đi máy bay xe tăng lưu thế, quả bất địch chúng bên dưới, quỷ tử quân đội liên tục bại lui, hận không thể diện hoàn bảo cục Thời gian nửa năm, sung mãn đi ra mười mấy khoa học ra, còn làm ra cái này một cái lớn công nghiệp căn cứ thì ta mấy chục tỷ A. Lắc đầu một cái, Trần Vũ Năm Cần Câu, đi tới bên ngoài thành bờ sông Câu Cá. Dạ mạ đạ quân, hoàn bảo cục cục trưởng, đang ở bờ sông Câu Cá, chúng ta muốn không nên động thủ. Hán gian Lý Tư Thành hỏi. Tên kia thật lợi hại, thông báo đặc cao giờ học nhân, để cho bọn họ động thủ. Dạ mạ đạ dị rồi nói. Hương phấn. Lý Tư Thành gật đầu đáp ứng, bước nhanh đi trước báo tin. Sau 2 giờ, ba mươi mấy ngụy trang thành trăm họ quỷ tử, lần lượt đi tới bờ sông. Sắc. Đặc cao giờ học hành động đội đội trưởng Cương Bản Hùng, vẻ mặt âm lánh ra lệnh. Ba ba ba. Súng lục thanh âm văng lên. Nghiệm lực mãnh liệt mà ra, từng viên đạn lấy càng nhanh trong độ, bay về phía từng cái quỷ tử. Phốc phốc phốc. Một đóa đoá, đoá máu vang tung tué, từng cái quỷ tử vẻ mặt không cam lòng té xuống đất. Ta đều không nghĩ tự mình động thủ rồi, các người nhất định phải đến tìm cái chết, đâu có gì lạ đâu. Trần Vũ nhẹ giọng cười một tiếng. Nhân đều có hoặc nhiều hoặc ít yêu thích, có người thích hút thuốc Có người thích uống rượu, có người thích xoa mặt trượng, có người thích du lịch, có người thích xem thư, có người thích kiện thân. Mà hắn nhàn rỗi thời điểm liền thích câu cá. Câu hơn 2 giờ, sách ngư lấy được trở lại cục trưởng phủ, tự mình xuống bếp làm một phần cá kho cùng một phần canh chua cá. Hoàng kim bạch ngân tính giới bỉ, cũng không thế nào cao, coi như lấy được 10.000 tấn hoàng kim, cũng mới 1 tỷ tỷ rưỡi tiền giấy. Cái thế giới này hoàng kim bạch ngân cộng lại, nhiều lắm là mấy trăm tỷ tỷ tiền giấy, cũng liền mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Nạp một phần đặc thù ý cảnh, liền muốn 3.000 viên hạ phẩm linh thạch, ở cái thế giới này dày vỏ, thật giống như không có bao nhiêu tiền đồ a Yên lặng tính toán, Trần Vũ nhất thời buồn bực không thôi, cân nhắc một phên sau, hắn quyết định thời gian đến một cái, liền rời đi cái thế giới này. Ở cái thế giới này, tiền tiền hậu hậu tốn mấy chục tỷ tiền lên giấy, không nhiều kiếm một chút tiền trở về, hắn lại cảm thấy thật xin lỗi dùng hết những tiền kia. Ta có nạp hệ thống, không cần lĩnh ngộ bất kỳ vật gì, chỉ cần kiếm được nạp tiền Không hiểu trực tiếp súng mãn. ngộ tính không cần nạp rồi, ta có nạp hệ thống, chỉ cần có tiền, coi như không có ngộ tính, cũng không bao nhiêu quan hệ. Căn cốt tốt giống như cũng không cần tăng lên, chỉ cần trong tay có tiền, coi như thiên phú là số 0, như thường có thể siêu thần. Đối hệ thống sinh ra lệ thuộc vào. Vậy cũng phải có hệ thống phải không? 50 bước cần gì phải cười bách bước? Có hệ thống làm gì không cần? Coi như ngày nào đó hệ thống cách ta đi, đó cũng là ngày nào đó chuyện. Bây giờ không cần đa sầu đá cảm, có thể sung mãn cái gì sung mãn cái gì. Phấn chấn một chút tinh thần, Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, một cái nghĩ bậy thua nạp sau đó, lại đầy một ít buồn ngủ, ở trên giường bày một cái quá hình chữ, không tới 2 phút thời gian, hắn liền khò khò ngủ say đứng lên. Ở trên giường sắp xếp chữ to, là nữ nhân độc môn tuyệt kỹ, nam nhân chỉ có thể bày ra một cái quá tự. Ngủ một giấc tỉnh, tùy tiện ăn chút gì, Trần Vũ bước từ từ đầu đường, đi lang thang khắp nơi đứng lên. Công binh xưởng sưởng chế thuốc đều có chuyên gia xử lý, không cần hắn tự mình chấn giữ. Cục tọa đại nhân. Từng cái chăm họ, vẻ mặt cung kính la lên. Làm ăn như thế nào đây? Có người hay không gây chuyện? Trần Vũ thuận miệng hỏi. Cục tọa đại nhân, có người đang ở đây huyện thành, còn ai dám gây chuyện? Từng cái chăm họ cười nói. Sau mười mấy phút, Trần Vũ đi vào một cái trà lâu, một bên nghe người ta nói thư, vừa uống trà, khỏi nhất có bao nhiêu thích ý. Hình ý môn tôn trấn hổ. Trước mấy đồ chó rồi hơn 100 cái quỷ tử. Lục hợp môn trịnh thiếu cường, tháng trước còn giết hơn 300 cái quỷ tử. Tự nhiên môn đô vân thiên, một tay phi hoàng thạch bách phát bắt chúng, chết ở trong tay hắn quỷ tử đếm không hết. Hay là chúng ta cục tọa đại nhân lợi hại, một người diệt quỷ tử mấy cái sư đoàn. Cục tọa đại nhân tinh thông tự sướng, những quốc thuật đó đại sư được không? Trần Vũ cười khổ không thôi, cái gì gọi là tinh thông tự sướng? Tốt ở cái thế giới này nhân, còn không biết tự sướng một cái khác ý tứ Ở trà lâu ngồi hơn 2 giờ, tiện tay bỏ lại mấy cái đại dương, xoay người đi ra phía ngoài. Biển rộng mênh mông trên, liên quân nhất phương thương thuyền, chở mấy ngàn tấn hoàng kim, chậm rãi dọc theo đường ven biển tiến tới. Trong lúc bất chợt, năm chiếc minh quân nhất phương quân hạm, từ một cái bí mật bến cảng vỏ ra. Mua két, thế nào lại gặp minh quân hải quân? Không nên đem thuyền bắn chim rồi, chúng ta còn phải dùng những vàng kia, đi mua vũ khí cùng án tỷ bi họ tiếp mờ điển xỉn. Đầu hàng đi, không đầu hàng lời nói. Chúng ta cũng chỉ có thể xuống biển làm mồi cho cá rồi. Bắt lại liên quân thương đội, minh quân nhất phương nhân, lái thương thuyền càng lúc càng xa. Trần Vũ ban ngày đi lang thang khắp nơi, hoàng hôn phủ xuống thời điểm sau khi, phải đi thương khố thu một chút hoàng kim bệnh ngân. Thế chiến càng diễn ra càng mãng liệt, ạn thì bị họ tiệm mở đỉnh xình cùng vũ khí càng ngày càng tốt bán, mỗi ngày đều có thể thu đến rất nhiều hoàng kim bệnh ngân. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất, đảo mắt lại vừa là mấy tháng. 185,000 nhiều ức. Ở cái thế giới này, đợi sắp tới một năm mới lấy được chút tiền như vậy. Mấy trăm ngàn trăm triệu tiền giấy, nhìn qua ngược lại là thật nhiều, đổi thành hạ phẩm linh thạch cũng liền hơn 1000 viên. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đầy một phần hỏa thuộc tính ý cảnh, một phần kim thuộc tính ý cảnh, một phần mộc thuộc tính ý cảnh, một phần thủy thuộc tính ý cảnh, một phần phong thuộc tính ý cảnh, một phần lôi thuộc tính ý cảnh, trong khoảnh khắc, cá nhân hắn số còn lại thì ít đi nhiều mấy trăm ngàn trăm triệu. Còn lại hơn 5000 triệu tiền giấy. Kỳ hạn một năm còn có mấy giờ, sẽ không nạp rồi. Trò chơi kết thúc, Trần Vũ trở về phòng bên trong, trong lòng hơi động, dị giới 7 ngày du biến mất theo. Chỉ mong có thể ở cái thế giới này kiếm nhiều tiền một chút. Nhìn một chút không có một bóng người bốn phía, Trần Vũ hướng Thái Dương trô phương hướng đi tới. chương 164, Nam Tinh cấp tinh cầu. Ngoa tàu, gấp mấy lần tốc độ âm thanh xe chạy nhanh, đây là một cái công nghệ cao thế giới. Nhìn bầu trời nhanh như tên bắn mà vụt qua xe chạy nhanh Trong lòng Trần Vũ như có điều suy nghĩ. giới ạ, đây chẳng phải là tinh tế chiến hạm sao. Mắt thấy một chiếc vật khổng lồ bay về phía vũ trụ, Trần Vũ đối kiếp trước giới tràn đầy mong ngợi. Không muốn, trước hối đoái một ít cái thế giới này tiền. Ý nghĩ động một cái, vô hạn nạp hệ thống thoáng hiện, nhìn một chút tiền hối đoái, Trần Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Kiếp trước giới sử dụng tiền là tinh tệ, 100 triệu đại Hán quốc tiền giấy hối đoái một cái tinh tệ. Hơn 5.000 triệu đại Hán Quốc tiền giấy Chỉ có thể đổi hơn 5.000 tinh tệ, thấy lớn hán tiền giấy như thế trăng đáng tiền, Trần Vũ buồn giàu đồng thời, lại không khỏi nợ nụ cười, 100 tinh tệ chính là một viên hạ phẩm linh thạch, nhất định chính là hắn tại sản nơi. Vật giá càng cao càng tốt, như vậy mới thuận lợi ta kiếm tiền nạp. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, Trần Vũ đổi lại phương hướng, bước nhanh ở trong rừng cây tạc qua. Xe cũng bay trên trời rồi, đường tự nhiên không có, ít nhất hắn liếc nhìn lại, khắp nơi đều là ông trời đại thụ, không có phát hiện một con đường Trần Vũ một bên bước nhanh đi nhanh, một bên ở hệ thống bên trên kiểm tra tin tức hữu dụ. Thương Lan Tinh lại là một cái ngũ tinh cấp bậc tinh cầu, kiến thức loại đồ vật sông tới sơ cấp, liền muốn 100 tinh tệ. Du lịch thời gian 100 tinh tệ một ngày, cũng còn khá nạp tốc độ thời gian trôi qua giá cả, vẫn còn ở ta phạm vi có thể tiếp nhận. Hơn 5.000 tinh tệ, chỉ có thể để cho ta ở bên dừng lại 50 mấy thiên, thời gian quá ngắn trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật, ở Thương Lan Tinh không đáng nhắc tới. Trần Vũ suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ đến mỏ tiền biện pháp. Hệ thống là rất cường đại, nhưng có thể tra được đồ vật cực kỳ có hạn, liên tiếp dùng mấy giờ, hắn cũng chỉ hiểu được một ít da lông. Rốt cuộc tìm được thành thị. Nhìn phía xa thành phố, Trần Vũ trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười, đem dung mạo sung mãn thành hơn 20 tuổi dáng vẻ, lấy gương ra nhìn một chút, hắn xảy bước đi về phía trước. Rút số lấy được dị giới du lịch, từ trình độ nào đó mà nói, cùng xuất ngoại du lịch khác hẳn nhau. Hắn tương đương với một cái gia ngoại quốc du lịch du khách, thân phận là hợp pháp, chỉ cần hắn không cố ý đi tìm đường chết, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Nửa giờ sau, tiến vào thành thị trần vũ, dọc theo đường phố đi lang thang khắp nơi, yên lặng tìm kiếm tiền biện pháp. Hơn 5.000 tinh tệ, nạp tài nấu ăn loại kiến thức, chỉ có thể xông tới trung cấp, kỹ xảo cũng chỉ có thể xông tới dung hội quan thông, làm đầu bếp thật giống như không có tiền gì đường. Bán ra tài liệu kỹ thuật Nhất tinh cấp bậc tài liệu kỹ thuật Ở Thương Lan tinh cái này cấp 5 sao tinh cầu, tuyệt đối là không đáng giá một đồng. Ồ, nơi cực hạn cách đấu quán chiêu vấn luyện viên, lương tháng ngũ thiên tinh tiền, không ngại đi vào xin việc một chút, trước giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Nhìn một chút phía bên phải cách đấu quán, trong lòng Trần Vũ động một cái, bước vào. Ý, ý lý Lý Ba lạc. trẻ tuổi xinh đẹp ngoại tinh mỹ nữ, chít chít méo mó hỏi. Luôn ngữ không thông Trần Vũ, cho mình đầy một chút thương lan ngữ, sau đó hỏi nơi này các ngươi chiêu cách đấu huấn luyện viên Ừ. Ngoại Tinh Mỹ nữ gật đầu một cái, lại hỏi: "Ngươi là tới xin việc? Có cách đấu chứng chỉ sao?" "Ta không cách đấu chứng chỉ, năng lực đánh lộn là cường lại yếu, lại cùng chứng chỉ có quan hệ gì?" Trần Vũ vẻ mặt tươi cười hỏi: "Vương huấn luyện viên, ngươi tới đây một chút." Ngoại Tinh Mỹ nữ la lên. "Lý Kinh Lý, chuyện gì?" Một cái thân thể cường tráng thanh niên bước nhanh tới. "Nếu như ngươi có thể đánh thắng Vương huấn luyện viên, là có thể trở thành cực hạn cách đấu quán huấn luyện viên." Lý Du như nói. Mấy phút sau, hai người đứng ở một cái trên lôi đài, với nhau cách nhau 5 mét tả hưu. Bắt đầu. Lý Du nhiên vung tay lên một cái, tỏ ý hai người có thể đánh cận chiến. Vương hai tay hạ tường nắm quyền, bước nhanh vọt tới, tay phải một cái trực quyền, tấn công về phía đối phương đầu. Trần Vũ lấn người mà lên, bắt đối phương tay phải, thân hình chuyển một cái ném một cái, đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh ngã trên đất rồi. Được rồi, người theo ta đi làm nhậm chức thủ tục đi. Lý Du Nhiên cười nói: "Các ngươi cực hạn cách đấu quán huấn luyện viên lương tháng, cao nhất chỉ có 5 chục ngàn tinh tệ sao?" Trần Vũ hỏi. "Ha ha, chúng ta cực hạn cách đấu quán tổng giáo luyện, lương tháng cao đến 50 triệu tinh tệ." Lý Du Nhiên cười nói: "Như thế nào trở thành tổng giáo luyện?" Trần Vũ Hiếu Kỳ hỏi. "Đánh bại hiện đảm nhiệm tổng giáo luyện là có thể trở thành tổng giáo luyện." Lý Du Nhiên nói. "Tốt lắm, ta muốn khiêu chiến tổng giáo luyện." Trần Vũ cặp mắt sáng lên nói. Mới vừa rồi cái kia vương huấn luyện viên, lực lượng chỉ có 1 tấn tả hữu vẫn chưa tới hắn 1 8, cực hạn cách đấu quán tổng giáo luyện lợi hại hơn nữa, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của hắn. Cơ sở lực lượng cao đến 165. Không, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hắn thì có 8 tấn nhiều, sử dụng tiên thiên chân khí, nghiệm lực, cương khí, ý cảnh, hắn có thể đánh ra mấy ngàn tấn cự lực, không sử dụng vũ khí, kiếp trước giới nhân, lại có ai là hắn đối thủ. Người muốn khiêu chiến tổng giáo luyện Lý Du Nhiên có thâm ý hỏi, ừ, Trần Vũ thần tình lạnh nhạt gật đầu một cái, trở thành cực hạn cách đấu quán tổng giáo luyện, lương tháng 50 triệu tinh tệ, ước chừng 50.000 viên hạ phẩm linh thạch, người mang vô hạn nạp hệ thống, hắn thiếu chính là tiền. Người bây giờ là nhất cấp huấn luyện viên, nếu muốn khiêu chiến tổng giáo luyện, trước hết đánh bại nhị cấp, bắt cấp huấn luyện viên. Lý Du Nhiên nói, làm xong nhậm trước thủ tủ, Trần Vũ trở thành một danh cách đấu huấn luyện viên, tiến vào cách đấu quán cung cấp nhà c Những thứ này đều là ngươi muốn dạy dỗ học viên. Lý Du nhiên mang theo hắn đi tới một cái đại sảnh, chỉ chỉ 8 cái thiếu niên. Tự giới thiệu mình một phen, Trần Vũ hỏi các ngươi cho là, cách đấu là cái gì? Ngươi xem đi lên liền hơn 20 tuổi, có thể có bản lãnh gì? Một người thiếu niên nghi ngờ nói, giống như ngươi vậy, ta có thể đánh 10.000 cái. Trần Vũ khinh thường nói, tiếp ta một quyền. Thiếu niên tức giận không thôi, nắm quyền vọt tới. Trần Vũ không tránh không nẻ, một chảo ném một cái. Đối phương tung tuệ mà ra, quay mạnh xuống đất. Quá kiêu ngạo, các anh em, chơi hắn. Thiếu niên xoay mình lên, lớn tiếng quát. Từng cái bóng người té ngã trên đất, Trần Vũ cười nhạo nói, ta nói sai, giống như các ngươi như vậy, ta ít nhất có thể đánh một triệu cái. Trần huấn luyện viên, có chừng mực. Lý Du Nhiên nói, được rồi, nếu muốn theo ta học cách đấu, thì nhất định phải phục tùng, ta cho các ngươi làm gì, các ngươi liền làm cái đó. Trần Vũ trầm giọng nói, Ngươi có thể bảo đảm chúng ta học được đồ vật sao? Một người thiếu niên hỏi. Không thể bảo đảm, huấn luyện viên giáo được khá hơn nữa, các ngươi không học, làm sao có thể học được đồ vật? Trần Vũ hỏi ngược lại. Nếu như chúng ta nghiêm túc học, năng lực đánh lộn có thể đi đến tam cấp sao? Một người thiếu niên khắc hỏi. Ở chỗ này của ta, năng lực đánh lộn không có cấp bậc, chỉ có hợp cách cùng không hợp cách, không thể nghiên ép ngang hàng lực lượng, tốc độ đối thủ, năng lực đánh lộn sẽ không hợp cách. Trần Vũ một chữ một cái nói Trần Huấn luyện viên, ta tên là Chu Vân Lượng, ta nguyện ý theo ngươi học cách đấu. Trần Huấn luyện viên, ta tên là Lý Tinh Hà, ta cũng nguyện ý theo ngươi học cách đấu. Trần Huấn luyện viên, ta tên là Tiền Văn Thông. Từng cái thiếu niên lần lượt nói. Trần Huấn luyện viên, ta liền đi trước rồi. Lý Du nhiên nói. Trần Vũ gật đầu một cái, nhìn một chút tám cái học viên, cười nói, ta trước dạy các ngươi mã bộ. Trần Huấn luyện viên, cái gì là mã bộ? Chu Vân Lượng hiếu kỳ hỏi. Mã bộ là một loại thung pháp Không hiểu đừng hỏi nữa, ngược lại các ngươi cũng không thể nào hiểu được, mã bộ đứng ngay ngắn, có thể cường thân trăng tức, điều chỉnh tinh khí thần, đứng vững hơn, chỉnh hợp toàn thân kinh lực. Tỷ như, mọi người lực lượng đều là một tấn, có người chỉ có thể đánh ra 500 kg, có người có thể đánh ra 800 kg, có người lại có thể đánh ra một tấn, một ít người có thể đánh ra hai tấn. Trần Vũ nói, chương 165, đi mà trở lại. Cùng thương lan nhân so với kiến thức kỹ thuật, Trần Vũ mặc cảm. Ít nhất không có tiền nạp trước, hắn kém xa người khác. Nhưng hắn kỹ thuật cận chiến, thì không phải là thương lan nhân có thể nhìn theo bóng lưng, chuyên chú lực lượng và tốc độ thương lan nhân, nào hiểu võ công gì. Thức có sở trường tức có sở đoạn, cái gì cũng so với người khác tốt, kia là không có khả năng. Mới tới thương lan tinh trần vũ, vốn là còn có một chút thấp, lúc này lại nhiều một chút cảm giác ưu việt. Đến từ nhất tinh cấp tinh cầu thiên lam tinh hắn, giống như một cái ở lâu dân quê, đột nhiên đi tới một cái đại thành thị. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kém người một bậc, nếu không phải hắn có một cái hệ thống, ở thương lan mặt người trước, sợ là không cách nào như thế ung dung. Huấn luyện viên, một cái lực lượng chỉ có một tấn nhân, làm sao có thể đánh ra hai tấn? Lý Tinh Hà khó tin hỏi, người quyền lực là bao nhiêu? Trần Vũ hỏi ngược lại, 650 mấy kg. Lý Tinh Hà nói, nhị tinh cấp bậc tinh cầu, là có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, để luyện ra gen ưu hóa dược tề tăng lên một người thân thể tổ chức. Thương Lan tinh coi như cấp 5 sao tinh cầu, gen hóa kỹ thuật, sa lở vờ 2 tinh cấp khác tinh cầu, chỉ cần có tiền mua gen yu hóa dược tể, coi như tuổi gần mấy tuổi tiểu hài, cũng có thể ủng có mấy trăm kg cự lực. các ngươi thì sao? Trần Vũ lại hỏi. Trần Huấn luyện viên, ta quyền lực 580 mấy kg. Trần Huấn luyện viên, ta quyền lực đại khái là 630 mấy kg. Trần Huấn luyện viên, ta quyền lực ước chừng là 590 mấy kg. Từng cái thiếu niên lần lượt nói. Tiếp theo một tuần lễ, các ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, mỗi ngày dựa theo ta nói làm, không nói nhiều rồi, ta bảo đảm cho các ngươi quyền lực, có thể tăng lên 20% trở lên. Trần Vũ nói, hạ ban phu phiếm, thân thể lực lượng phân tán, nếu có thể đem toàn thân kinh lực chỉnh hợp lại cùng nhau, quyền lực ít nhất có thể trợt tăng gấp đôi. Phải. Từng cái thiếu niên gật đầu đáp ứng, để cho bọn họ đứng ngay ngắn má bộ. Trần Vũ ngồi ở một bên, sử dụng cách đấu quán phát đồng hồ đeo tay, ở Internet bên trong Ngao du. Sau 2 giờ, hai chân run dày lưu Thanh Sơn, không nhịn được hỏi Trần Huấn luyện viên, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Mã bộ đứng không được, còn lại đều là phù vân, cũng đứng ngay ngắn cho ta. Trần Vũ nói, lại qua vài chục phút, không đáng kể lưu Thanh Sơn, một chút thế ngạ trên đất. Đứng lên, tiếp tục đứng mã bộ. Trần Vũ lại nói, Trần Huấn luyện viên, như vậy đứng bất động, có ích lợi gì? Lưu Thanh Sơn tức giận hỏi. Không nghĩ đứng má bộ, ngươi có thể đổi một cái huấn luyện viên. Trần Vũ nói. Đổi liên đổi. Lưu Thanh Sơn bị tức rời đi, hắn là tới học cách đấu, không phải là tới tư thế đứng chủ. Một tháng tam thiên tinh tiền học phí, cả ngày đứng ở nơi này cái gì má bộ, không phải là ngu đần là cái gì. Cách đấu chi đạo, quý ở kiên trì, ảo tưởng chạm một cái mà thành trở thành cách đấu đại sư, không khác nào nói vỡ vẩn. Trần Vũ trầm dai nói. Đang chuẩn bị buông tha lý tinh hà đám người. Cắn răng kiên trì giữ vững kiên trì nữa, chỉ có đánh vỡ thân thể con người cực hạ, mới có thể thu được được càng cường lực lượng, càng nhanh chóng độ. Trần Vũ nói lần nữa. Kẻ ngã trên đất tôn đức lại, hoạt động một chút thân thể, lần nữa đứng ngay ngắn mã bộ. Hạ ban không yên, bước chân phù phiếm, toàn thân kinh lực phân tán, thập phần lực chỉ có thể phát huy ra mấy phần, đem mã bộ lệ rồi, chỉnh hợp toàn thân kinh lực, thập phần lực có thể đánh ra 12 phần, thậm chí là nhị thập phần. Trần Vũ trầm giọng nói. Sau một hồi Từng cái thiếu niên lần lượt kẽ xuống đất, hai chân đau nhức vô lực, chỉ cảm thấy khổ không thể tả Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục, trước luyện một tuần lễ ma bộ, ta sẽ dạy người môn cách đấu ký xảo. Trần Vũ nói, ngày thứ hai buổi chiều, triệu quang minh đi nha. Thứ tam thiên buổi sáng, trịnh nhất đảo cũng đi nha. Ngày thứ tư buổi chiều, Tôn Đức Tài lựa chọn buông tha. Điểm này khổ cũng không chịu nổi, còn muốn trở thành cách đấu đại sư, khả năng sao? Trần Vũ khinh thường nói Chu Vân Lượng đám người nhất thời như thể hồ còn đính, cắn răng quyết định trước với Trần huấn luyện viên một tháng. Đứng một tuần lễ ma bộ, hôm nay mang bọn người đi thử một chút quyền lực. Trần Vũ nói, đi tới máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt, Chu Vân Lượng trầm rộng hét lớn, đem hết toàn lực đánh ra một quyền. Như thế nào đây? Trần Vũ cười hỏi, ta quyền lực tăng lên 3 thành. Chu Vân Lượng trận mắt lưu lươi nói, Lý Tinh Hà, Tiền Văn Thông, Trương Tư Thành chắc thử một chút, phát hiện mình quyền lực tăng lên ba 4 thành. Nhất thời hưng phấn không thôi. Vốn định dạy các ngươi cách đấu ký xảo, nhưng thân thể các ngươi lực lượng còn rất nhiều không có phát huy được, tiếp lấy đứng mã bộ, các loại lúc nào đứng ngay ngắn, ta sẽ dạy người môn cách đấu ký xảo." Trần Vũ nói. "Ừ." Lý Tinh Hà đám người lớn tiếng thề. "Các ngươi đứng ở nơi này mã bộ, ta đi thăng một chút huấn luyện viên cấp bậc." Trần Vũ nói. Nhìn huấn luyện viên rời đi, Lý Tinh Hà nghi ngờ nói, "Huấn luyện viên muốn thăng cấp?" Lấy huấn luyện viên thực lực, trở thành nhị cấp huấn luyện viên dễ như bàn tay. Tiên vạn thông vẻ mặt đốc định nói, huấn luyện viên trở thành nhị cấp huấn luyện viên rồi, sẽ còn dạy chúng ta sao? Trương Tư Thành lo được lo mất hỏi. Không biết, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cùng với đoán tới đoán lui, còn không bằng đứng ngay ngắn mã bộ. Lý Tinh Hà nói, ừ, mã bộ thần kỳ như vậy, đem mã bộ đứng ngay ngắn, chúng ta quyền lực, khẳng định còn có thể tăng lên một đoạn. tiền vạn thông nói, Trần huấn luyện viên, đây là nhị cấp huấn luyện viên Trương Hiệu Thần. Lý Du Nhiên cười giới thiệu. Nói nhiều vô ích, trực tiếp tới đi. Trần Vũ cười nói. Ừ. Trong lòng trương hiểu thần giận dữ, thế như manh hổ vào tới. Trần Vũ nên đón, nhanh chóng một chảo kéo một cái, đối phương liền bị té ngã trên đất. Trần huấn luyện viên, từ giờ trở đi, ngươi chính là cực hạn cách đấu quán nhị cấp huấn luyện viên. Lý Du Nhiên cười nói. Lúc nào có thể khiêu chiến tam cấp huấn luyện viên? Trần Vũ hỏi. Đại khái yêu cầu một tuần lễ. Lý Du Nhiên nói. Được, nếu như không có chuyện gì ta phải đi trường học viên rồi. Trần Vũ nói. Trần huấn luyện viên, ngươi bây giờ là nhị cấp huấn luyện viên, mấy cái học viên mới nhất cấp. Lý Du Nhiên nói. Nhiều giáo mấy cái cũng là giáo. Trần Vũ lơ đến nói. Vậy cũng tốt. Lý Du Nhiên gật đầu một cái. Nửa giờ sau, Lưu Thanh Sơn đám người đi vào phòng làm việc, hỏi Lý Kinh Lý, lúc nào cho chúng ta an bài huấn luyện viên. Lý Du Nhiên tựa như cười mà không phải cười nói, các người đi theo ta. Tại sao là hắn? Lưu Thanh Sơn cả giận nói, Trần bây giờ huấn luyện viên là nhị cấp huấn luyện viên. Lý Du nhiên nói, hoàn nên các người trở lại. Trần Vũ buồn cười không giúp nói, lòng dạ rộng giãi hắn, như thế nào cùng mấy cái thiếu niên so đo. Lý Kinh Lý, chúng ta có thể hay không đổi một cái huấn luyện viên? Lý Thanh Nhân hỏi, nhị cấp huấn luyện viên đều có học viên, các người muốn đổi huấn luyện viên lời nói, cũng chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Lý Du nhiên nói, vậy ta còn với Trần huấn luyện viên học đi. Lưu Thanh Sơn buồn bực không thôi nói: "Với nhất cấp huấn luyện viên học, mỗi tháng học phí mới tam thiên tinh tiền, với nhị cấp huấn luyện viên học, mỗi tháng học phí cao đến ngũ thiên tinh tiền. Tốn thêm hai thiên tinh tiền học phí, huấn luyện viên vẫn là cái kia Trần huấn luyện viên, dù là ai cảm thấy bực bội." Tiếp tục đứng mã bộ, lúc nào đem mã bộ đứng ngay ngắn, ta lúc nào dạy các ngươi cách đấu ký xảo." Trần Vũ nói. "Phải." Lý Tinh Hà đám người hưng phấn không thôi lớn tiếng thề ước, dùng tam thiên tinh tiền một tháng học phí Với một tên nhị cấp huấn luyện viên học cách đấu, bất luận nhìn thế nào, bọn họ cũng kiếm lợi lớn, húng chi chỉ đứng một tuần lễ ma bộ, quyền lực liền tăng lên ba thành. Người anh em, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lưu Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Trần huấn luyện viên giáo thật tốt, chúng ta lại không ngốc, không ở nơi này ở nơi nào? Lý Tinh Hà hỏi ngược lại. Lưu Thanh Sơn, tôn đức tài, triệu quan minh, chính nhất đào khóc không ra nước mắt, trở thành trong mắt người khác ngu đần còn không có biện pháp phản bác. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy không đất dung thân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. chương 166, lẹ bèo bày cách đấu huấn luyện viên. Trở thành nhị cấp cách đấu huấn luyện viên, lương tháng tử ngũ thiên tinh tiền biến thành 10.000 tinh tệ, tương đương với 1.000 tỷ đại hán tiền liền giấy, nói cách khác ở cực hạn cách đấu quán cạn một cái nguyện, là có thể so với thiên làm tinh nhà giàu nhất còn phải có tiền. Huy, ta tốt nghèo rất ngồng tới A. Hơn 3.000 tinh tệ đầy du lịch thời gian. Hơn 2.000 tinh tệ đấy tốc độ thời gian trôi qua, ở không phát tiền lương trước, ta chính là một kẻ nghèo rất mồng thơi, cái gì cũng không mua nổi, cái gì cũng sung mãn không được. Cá nhân số còn lại còn lại nhị 15 tỷ nhiều tiền giấy, chỉ có thể hối đoái 20 mấy tinh tệ, cũng liền có thể đi ra ngoài ăn một bữa cơm. 3 sao cấp bậc tinh cầu, thì có tinh không đảo mỏ kỹ thuật, hoàng kim kim cương loại, một cái tinh tệ là có thể mua rất nhiều. Linh thạch ngược lại là rất đáng giá tiền, một viên hạ phẩm linh thạch là có thể hối đoái 100 tinh tệ. Nhưng hắn chỉ có thập ngũ viên hạ phẩm linh thạch, cũng thì tương đương với 1.500 cái tinh tệ, nếu không phải cách đấu quán bao an bao ở, không phát tiền lương trước, hắn sinh hoạt nhất định sẽ rất thê thảm. Để cho Lý Tinh Hà đám người đứng ma bộ, Trần Vũ ngồi ở một bên trên ghế, dùng đồng hồ đeo tay ở trên mạng kiểm tra tin tức. Trung tộc cùng cơ giới tộc mắt long long, khoa học kỹ thuật hơi kém với cơ giới tộc, tự thân sức chiến đấu lại so ra kém trùng tộc, vì chống cự trùng tộc cùng cơ giới tộc, thương lan nhân nghiên cứu ra chiến lực giáp Giống vậy đàn binh cơ giáp, cơ giáp sư năng lực đánh lộn càng mạnh, cơ giáp uy lực lại càng lớn, nhất cấp cơ giáp sư tiền lương, liền cao đến bắt thiên tinh tiền một tháng, cựu cấp cơ giáp sư lương tháng 100 triệu tinh tệ. Nhìn một chút trên mạng tin tức, trong lòng Trần Vũ lửa nóng, cựu cấp cơ giáp sư 100 triệu tinh tệ lương tháng, để cho hắn động tâm không dứt. 100 triệu tinh tệ chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, nếu như mỗi tháng có 100 triệu tinh tệ, là hắn có thể đem tổ long luyện thể quyết, cổ thần quyết Kim Sí đại bằng chân kinh sông tới cảnh giới cao hơn, sức chiến đấu trong khoảnh khắc là có thể trợt tăng thành thiên thượng và lần. Mấy ngày sau, Trần Vũ đánh bại Lý Thừa Phong, ngày một cái trở thành tam cấp cách đấu huấn luyện viên, lương tháng tăng tới 2 chục ngàn tinh tệ. Lại qua vài ngày nữa, hắn đem Vương Chính Dương đánh bại, huấn luyện viên cấp bậc lên tới tứ cấp, lương tháng biến thành 100.000 tinh tệ. Sau đó, hắn lần lượt đánh bại Thi ân Hoa, Bành Sa Thịnh, Lôi Chấn Hùng, huấn luyện viên cấp bậc biến thành thất cấp, lương tháng một đường tăng tới 5 triệu tinh tệ. Trần huấn luyện viên, bắt cấp huấn luyện viên đều tại tinh không chiến trường, còn có một nhiều năm mới có thể trở về. Lý Du Nhiên ấy này nói, ta lại không thể trực tiếp khiêu chiến cửu cấp huấn luyện viên sao? Trần Vũ hỏi, cửu cấp huấn luyện viên cùng bắt cấp huấn luyện viên như thế, cũng mang học viên đi tinh không chiến trường thực tập. Lý Du Nhiên giải thích, được rồi, các loại bắt cấp huấn luyện viên trở lại, người an bài cho ta xuống. Trần Vũ nói, không thành vấn đề. Lý Du Nhiên cười gật đầu đáp ứng, trở lại sân huấn luyện để cho toàn bộ học viên tiếp tục đứng mã bộ, Trần Vũ ngồi ở một bên, yên lặng cho mình nạp. Gia nhập cực hạn cách đấu quán hơn một tháng, hắn cầm một lần tiền lương, bây giờ còn có hơn 33,0000 tinh tệ. Nhất cấp huấn luyện viên lương tháng ngũ thiên tinh tiền, hắn làm một tuần lễ nhất cấp huấn luyện viên. Nhị cấp huấn luyện viên lương tháng 10.000 tinh tệ, hắn làm một tuần lễ nhị cấp huấn luyện viên. Tam cấp huấn luyện viên lương tháng 2 chục ngàn tinh tệ, hắn làm một tuần lễ tam cấp huấn luyện viên. Tứ cấp huấn luyện viên lương tháng 100 tinh tệ Hắn làm một cái thu để cấp huấn luyện viên. Là lấy, Trần Vũ tháng trước tiền lương, có hơn 33,000 tinh tệ. Ngũ cấp huấn luyện viên lương tháng 200.000 tinh tệ, lục cấp huấn luyện viên lương tháng 500.000 tinh tệ, thất cấp huấn luyện viên lương tháng 5 triệu tinh tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta đây tháng tiền lương, có chừng 270 vạn tinh tệ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dùng 11.100 tinh tệ, đem cơ giáp sư cấp bậc sông tới tam cấp. Trở thành một cựu cấp cơ giáp sư, lương tháng cao đến 100 triệu tinh tệ Tùy tiện làm hơn vài năm hắn liền phát tải cân nhắc một phe sau Trần Vũ lại đẩy du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua thẳng đến tinh tệ chỉ còn hơn 3.000 hắn mới thỏa mãn ngừng lại Trần huấn luyện viên mấy ngày nữa trường học liền đi học ngươi có thể hay không dạy chúng ta một ít cách đấu ký xảo Lý tinh Hà hỏi Trần Vũ gật đầu một cái lại nói đem mang nặng phục cở xuống bây giờ ta dạy các ngươi bắt cả quyền 8 gã nhất cấp học viên 8 gã nhị cấp học viên 8 gã tam cấp học viên Tạm ra thất cấp học viên, thân tình kích động cởi xuống mang nạp vụ. Chỉ học được một cái mã bộ, quyền lực liền tăng lên rất nhiều, nếu như học được Trần huấn luyện viên nói Bát Cực Quyền, bọn họ năng lực đánh loạn, nhất định có thể tăng lên một mảng lớn, đứng bất động tư thế, cũng có thể tăng cường thực lực, huống chi là một loại quyền pháp. Trần Vũ yên lặng mấy giây sau, đem Bát Cực Quyền ký ảo, một chút sông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới, sau đó liền bắt đầu chuyển thụ học viên Bát Cực Quyền. Bát Cực Quyền chỉ có tiến không có lùi, tập trận tất cầm. Đón đánh cứng rắn mở, chí cương chí mạnh. Đích thân dạy dỗ diễn luyện mấy lần bắt cự quyền, lại đem mọi người địa phương chỉ đi ra, Trần Vũ trong miệng hô, một. "Hây ha. Mọi người dẫm địa ra quyền, trong miệng hét lớn. Nhị. Trần Vũ quát lên. "Hây ha. Mọi người cải hoán chiêu thức. Luyện tiếp đem toàn bộ động tác, toàn bộ luyện thành thân thể bản năng. Trần Vũ nói, "Hát hát hát." Mọi người giống to, lặp đi lặp lại diễn luyện bắt cự quyền. Nhìn một chút từng cái học viên, Trần Vũ cân nhắc một phên sau, cho bọn hắn cũng mua rồi một cái bát cực quyền nạp phần món ăn. Mấy ngày sau, Lý Tinh Hà nói, huấn luyện viên, các loại trường học nghỉ ngơi, ta trở lại cùng ngươi học tập cách đấu. Huấn luyện viên, đến thời điểm ta cũng tới. Tiền vạn thông nói, còn có ta. Từng cái cấp thấp học viên lần lượt nói, cách đấu chi đạo, không tiến tất hối, bình thường chăm chỉ luyện tập, đặc biệt là mã bộ. Mỗi ngày ít nhất cũng phải đứng 2 giờ, bát cực quyền cũng nhiều luyện một chút, được rồi, các ngươi đi thôi. Trần Vũ cười nói huấn luyện viên gặp lại sau từng cái học viên thi lễ một cái xoay người rời đi sân huấn luyện hơn một tháng sau Trần Vũ lấy được tháng thứ 3 tiền lương 5 triệu tinh tệ tới tay hắn âm thầm suy nghĩ sung mãn chút gì 5 triệu tinh tệ cũng chính là năm chục0.000 viên hạ phẩm linh thạch trước sung mãn một phần dương thuộc tính ý cảnh cùng một phân âm thuộc tính ý cảnh nhất nghiệm chi gian tinh tệ từ 5 triệu biến thành 440 vạn Trần Vũ nắm giữ một phần dương thuộc tính ý cảnh cùng một phân âm thuộc tính ý cảnh Thời gian, không gian, âm, dương, kim, Mộc thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, toàn bộ thuộc tính ý cảnh, ta đều nắm giữ một phần, từng chiêu từng thức giữa, đều có một thế giới tiết lực, ta sức chiến đấu, lại mạnh hơn rất nhiều lần. trầm tư mấy giây sau, Trần Vũ bắt đầu nạp quyền ý, nhất nghiệm chi gian, hai chục ngàn một thiên tinh tiền hóa thành hư vô, quyền ý từ 3 phần tăng lên tới thấp phần, quyền ý đi đến một thành, hắn chính thức trở thành tông sư, toàn bộ quá trình không tới một giây đồng hồ. Trong lòng hơi động, 27 vạn tinh tệ tan biến không còn dấu tích, hắn quyền ý từ một thành tăng lên tới 10 phần. Có tiền có hệ thống, trong khoảnh khắc là có thể trở thành đại tông sư. Cả người nhiệt huyết sôi trào trần vũ, cảm giác mình một quyền là có thể nổ bất kỳ vật gì. Còn có 410 vạn tam thiên tinh tiền, trước tiên đem vật lý kiến thức xông tới trung cực. Tinh tệ giảm bất 111 vạn 1.100, vật khác lý kiến thức, thế như trẻ che đi đến ngũ tinh trung cực. Lại đem sinh vật học cùng hóa học xông tới trung cực Tiêu hóa trong đầu tin tức sau, Trần Vũ lại dùng nhị bách 202,000 200 tinh tệ, đem hóa học cùng sinh vật học cùng sông tới ngũ tinh trung cực. Chế tác gen yêu hóa dược tể dụng cụ, hở một tí chính là vài tí tinh tệ, máy hay lại là tự mình động thủ làm đi, gây gớm sung mãn ít tiền. Chờ tháng sau phát tiền lương, ta lại đem gen kiến thức sung mãn một chút, sau đó chế tác gen yêu hóa dược tề bán lấy tiền. Còn lại kia mấy trăm ngàn tinh tệ, cùng với giữ lại lên múc, còn không bằng sung mãn điểm kiến thức căn bản. Tránh cho cái gì cũng không biết. chương 167, tốc độ lực lượng trở tăng. Căn cứ tha sơn chi thạch khả di công ngọc tâm tư, Trần Vũ dùng 1.100 tinh tệ, đem Thương Lan Tinh cách đấu kiến thức sông tới trung cấp, lại dùng 1.100 tinh tệ, đem cách đấu kỹ xảo sông tới dung hội quán thông cảnh giới. Thương Lan Tinh cách đấu kỹ xảo vô cùng thô giác, khó mà phát huy ra tự thân toàn bộ lực lượng. Nói thầm một tiếng bị thua thiệt, Trần Vũ không hề nạp cách đấu kiến thức cùng kỹ xảo, suy nghĩ một chút sau. Hắn lại dùng 111,0000100 tinh tệ, đem sửa chữa cơ giới kiến thức sông tới đỉnh cấp, sau đó đem sửa chữa cơ giới ký xảo, sông tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Bây giờ ta coi như không có ở đây cực hạn cách đấu quán làm huấn luyện viên, cũng có thể đi tu cơ giáp cùng tinh tế chiến hạng. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn lại đầy một ít gì đó, thẳng đến tinh tệ chỉ còn 10000 tả hữu, hắn mới ngừng lại. Chưa hôm nay, Lý Du Nhiên đi vào sân huấn luyện, nói: "Trần huấn luyện viên, tháng sau đấy có một trận cách đấu" Ngươi có muốn hay không tham gia? Cái gì cách đấu? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Chúng ta cực hạn cách đấu quán, cùng còn lại cách đấu quán tỉ thí. Lý Du Nhiên nói. Trên hợp đồng thật giống như không có, ta phải đại biểu cách đấu quán dự thi chứ. Trần Vũ ánh mắt yên tính hỏi. Trần huấn luyện viên, ngươi sợ. Lý Du Nhiên khích tướng nói. Đối với không có lợi tỉ thí, ta xưa nay không có hứng thú gì. Trần Vũ lơ đến nói. Thất cấp cách đấu huấn luyện viên giữa tỉ thí, một khi đoạt được nhất thì có 50 triệu tinh tệ tiền thưởng. Lý Du Nhiên nói, "Bát cấp cách đấu vấn luyện viên đoạt được hạng nhất, có bao nhiêu tiền thưởng?" Trần Vũ cười hỏi, "100 triệu tinh tệ." Lý Du Nhiên nói, "Cửu cấp đây." Trần Vũ lại hỏi, "500 triệu tinh tệ." Lý Du Nhiên cười nói, "Ta có thể tham gia cựu cấp cách đấu vấn luyện viên tỷ thì sao?" Trần Vũ hỏi lần nữa, "Bát cấp cách đấu vấn luyện viên tỷ thí 3 năm một lần, cựu cấp cách đấu vấn luyện viên tỷ thí 5 năm một lần." Lý Du Nhiên nói, Có phải hay không là năm nay không có bắt cấp cùng cựu cấp cách đấu huấn luyện viên tỷ thí? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Ừm. Lý Du Nhiên gật đầu một cái. Đám tiêu ta bào cái danh đi, liền tham gia thất cấp cách đấu huấn luyện viên tỷ thí. Trần Vũ nói. Trần huấn luyện viên, ngươi cứ như vậy thích tình tệ sao? Lý Du Nhiên hiếu kỳ hỏi. Không thể nào người sở hữu, đều thích một cá nhân. Nhưng bất kể là nam hay nữ, là già hay trẻ, ít nhất 99% điểm cựu cựu 9 người. Cũng sẽ thích tính tệ, phải không? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Ừ, trong mắt chỉ có tiền ra hỏa. Nhìn một chút anh Tuấn Vô xong đối phương, trong lòng Lý Du nhiên thầm mắng, ánh mắt thiên tính nói, ta giúp ngươi ghi danh, đến thời điểm cũng đừng không thăm ra, dù sao tiền ghi danh liền muốn 5 triệu tinh tệ. Có hay không đánh bạc? Trần Vũ vẻ mặt mong đợi hỏi. Ngươi đang còn muốn trên người mình đặt tiền cuộc? Lý Du nhiên hỏi. Biết rõ có thể thắng tỉ thí, tại sao không nhiều kiếm chút tính tệ Trần Vũ cười hỏi, tỷ thí trước, sẽ có công ty cá cược bắt đầu phiên giao dịch. Lý Du Nhiên nói, ta có thể không thể trả trước mấy tháng tiền lương. Trần Vũ hỏi, có thể trước thời hạn trả trước 3 tháng tiền lương cho ngươi. Lý Du Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói ra, đa tạ. Trần Vũ cảm kích nói, tháng sau tỷ thí trước, hắn còn có thể cầm một tháng tiền lương, nghị tại tỷ thí thời điểm, nhân cơ hội kiếm bụt hắn, trong tay tinh tệ dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Trần Huấn luyện viên buổi tối cùng đi ăn bữa cơm, như thế nào đây?" Lý Du nhiên hỏi, "Ta còn muốn luyện tập cách đấu, bảo đảm đang so thử thời điểm có thể đoạt được hạng nhất, vì cực hạn cách đấu quán làm vẻ vang." Trần Vũ ấy này nói, trong lòng không nói gì, thầm nói, lần sau đi dị giới du lịch, cũng không cần đem mình sung mãn được quá tuấn tú rồi. Rất xinh đẹp nữ nhân, không tránh được bị nam nhân chú ý, quá đẹp trai nam nhân, cũng không tránh được bị nữ nhân để mắt tới. Ở Thương Lan Tinh như vậy cấp 5 sao tinh cầu, chỉ cần trong tay có tiền Thân cao có thể tăng, giảm, dung mạo có thể thay đổi, toàn thân cao thấp bất kỳ địa phương, chỉ cần mình cảm thấy không hài lòng, đều có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành sửa đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong tay có đầy đủ tinh tệ, trong tay không có tinh tệ, lớn lên dạng gì chính là dạng gì. Sử dụng nạp hệ thống, đem mình sung mãn thành suất ca Trần vũ, lại nhân khí chất vô cùng xuất chúng Vậy coi như xong đi. Thầm mắng đối phương vô liêm sỉ, Lý Du nhiên bình tĩnh nói một tiếng. Thất vọng không dứt xoay người rời đi. Nửa giờ sau, trả trước 3 tháng tiền lương vào tài khoản, lấy được 15 triệu tinh tệ trần vũ, lần nữa cho mình nạp. 1 triệu tinh tệ đi xuống, hán hoang cổ thần như quyết đi đến đệ lục tầng, lực lượng gia tăng 160. Không. Lại vừa là 1 triệu tinh tệ đi xuống, hán kim si đại bằng chân kinh đi đến đệ lục tầng, tốc độ gia tăng 160. Không. Lực lượng 325. Không. Tốc độ 352. Không. Không hơn nữa 200. Không tinh thần lực, ha ha ha ha ha, ta trở nên càng cường đại. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ không hề nạp, còn lại hơn 13 triệu tinh tệ, hắn dự định giữ lại ép chính mình đoạt cút. Thời gian vội vã, cách đấu cuộc so tài chính thức mở màn. Một buổi ngũ, ta để ép 13 triệu tinh tệ, chỉ cần đoạt được hẳn nhất, có thể có được 65 triệu tinh tệ. Trả trước 3 tháng tiền lương, tháng trước tiền lương, bị cách đấu quán khấu trừ, bây giờ hắn còn thiếu cách đấu quán 10 triệu tinh tệ. Trận đấu ngày đầu tiên là nhất cấp huấn luyện viên giữa các đấu, đích thân tới hiện trường người xem chỉ có vài trăm người. Trận đấu ngày thứ hai là nhị cấp huấn luyện viên giữa các đấu, tới hiện trường xem chân người có mấy ngàn cái. Trận đấu thứ tam thiên là tam cấp huấn luyện viên giữa các đấu, toàn bộ khán đài cơ hò tọa vô không tịch. Mấy ngày sau, các đại đỉnh cấp cách đấu quán thất cấp huấn luyện viên, rối rít đi tới sân đánh quân chiến. Xin mời buôn lôi cách đấu quản lý Khai Sơn, cùng thiểm điện cách đấu quán lôi cùng, bên trên số 8 lôi đại tỷ tỷ. Người chủ trì la lớn. Hai cái thân thể cường tráng đại hán, đi như bay đi tới trên lôi đài, lẫn nhau ôm quyền thi lễ một cái. Bắt đầu. Trọng tài vung tay lên một cái, tỏ ý hai người có thể động thủ. Trần huấn luyện viên, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lý Du Nhiên thấp giọng hỏi. Bọn họ ai thắng ai thua, cùng ta cũng không có một tình tệ quan hệ. Trần Vũ xem thường nói. Lý Du Nhiên không lời chống đỡ, còn có thể hay không thể hữu hảo tán gấu, lại không thể tùy tiện đoán một chút không? Thấy hai người không kết thúc, ngươi một quyền ta một cước đánh nửa ngày, cũng không phân ra thắng bại, Trần Vũ thấp giọng nói, lãng phí thời gian. Tiểu huynh đệ, ngươi quá cản rỡ. Một cái trung niên tráng hắn nói, giống như trên đài như vậy, một quyền của ta một cái. Trần Vũ lạnh nhạt nói, hắn là buôn lôi cách đấu quán bắt cấp huấn luyện viên Trương Trọng Sơn. Lý Du nhiên thấp giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào một quyền một cái. Trung niên tráng hắn cả giận nói, xin mời trọng quyền cách đấu quán Chu Dương cùng cực hạn cách đấu quán Trần Vũ, bên trên cửu hào lôi đài tỷ thí. Người chủ trì lần nữa la lên: "Cố gắng lên." Lý Du như nói: "Ừ." Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh đi về phía cửu hào lôi đài. "Bắt đầu." Trọng Tài đưa tay xuống phía dưới vung lên, nhanh chóng thối lui đến một bên. Ôn Quẩn Thi lễ một cái, Trần Vũ cười nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, phải không?" Chu Dương tiếng nói vừa dứt, chân phải dùng sức đạp một cái, nhanh như thiểm điện vọt tới. Trần Vũ ngẩng đoán Tay phải vô một cái kéo một cái, đối phương trực tiếp bị bay ra lôi đài. Cực hạn cách đấu quán Trần Vũ, tháng Trọng tài lớn tiếng la lên. Sau đó mấy lần tỉ thí, hắn đều là một chiêu giải quyết đối thủ. Sau mấy tiếng, thất cấp huấn luyện viên giữa trận chung kết bắt đầu. Ta quan sát ngươi rất lâu rồi, ngươi chính là tốc độ nhanh, đánh bại đối thủ đều là thừa dịp bất ngờ. Thứ đông lâm lại nhảy không ngừng nói. Có thể bắt đầu chưa? Trần Vũ hỏi. Bắt đầu. Trọng tài sau khi nói xong. Nhanh chóng thôi lùi đến một bên. Trần Vũ tiến lên chính là một cước, trực tiếp đem đối phương đá ra, hắn mới không muốn nghe đối phương chít chít méo mó không ngừng. chương 168, điên cùng nạp. tỷ thí kết thúc, Trần Vũ nhiều 65 triệu tinh tệ, còn trả trước tiền lương, hắn còn lại hơn 55 triệu tinh tệ. thực hạn cách đấu quán lợi nhuận lớn hơn, chẳng những ở tiền vé vào cửa, phát sóng trực tiếp phí, phí phát sóng phía trên kiếm lợi không ít tinh tệ, còn được hai cái thành phố độc nhất quyền kinh doanh. Cường hạn cách đấu quán cao tầng cho lấy được hạng huấn luyện viên, phát hoặc nhiều hoặc ít tinh tệ. Cộng thêm cách đấu quán khen thưởng 10 triệu tinh tệ, bây giờ ta có hơn 65 triệu tinh tệ, lại có thể nạp rồi. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ cân nhắc một phen sau, quyết định trước sung mãn một chút tổ long luyện thể quyết. Nhất nghiệm chi gian, tinh tệ giảm bớt 10 triệu, hán tổ long luyện thể quyết, một chút từ linh cấp tầng thứ 3, tăng lên trí linh cấp đệ tứ tầng. Cường độ thân thể có thể so với cực phẩm pháp khí, bây giờ ta thân thể hơn phân nửa có thể chống cự năng lượng pháo rồi. Trong lòng hơi động, tinh tệ lần nữa giảm bớt 10 triệu, hoang cổ thần như quyết một chút đột phá đến đệ thất tầng Lực lượng từ 320, không biến thành 645. Không, đem hết toàn lực bên dưới, một quyền là có thể đánh bể tinh tế chiến hạm. Chỉ bằng thân thể lực lượng, Trần Vũ tự hỏi dung chuyển không được đan binh cơ giáp, chớ nói chi là tinh tế chiến hạm, nhưng thuộc tính ý cảnh gia trì sau đó, hắn từng chiêu từng tức giữa, đều có một thế giới lực hắn có lòng tin một quyền đánh nát tinh tế chiến hạo. Vừa chuyển động ý nghĩ, lại vừa là 10 triệu tinh tệ biến mất, hắn kim sĩ đại bằng chân kinh, thuận lợi đột phá đến đệ thất tầng. Tốc độ chợt tăng tới 645. Không, phong thuộc tính ý cảnh có thể ra tốc, thời gian ý cảnh cũng có thể ra tốc, coi là siêu phàm thoát tục cảnh giới đạp tuyết vô ngôn, lại dùng nghiệp lực ra chỉ một chút, ta tốc độ nhanh nhất, khẳng định so với đan binh cơ giáp còn nhanh hơn một mạng lớn. Thực lực chợt tăng vô số, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là tiêu tiền bình phục xuống. Còn lại hơn 35 triệu tinh tệ, nạp thứ gì đây? Âm thầm suy nghĩ một phên sau, Trần Vũ dùng 270 vạn tinh tệ, đem không gian ý cảnh từ một phần tăng lên tới một thành. Tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, hắn lại dùng 27 triệu tinh tệ, đem không gian ý cảnh từ một thành tăng lên tới 10 phần. 10 phần không gian ý cảnh, cảm giác này quá cường đại, trước một giây mình cùng bây giờ so sánh, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Không gian ý cảnh đi đến 10 phần, trước sẽ thuấn di Trần Vũ, đối thuấn di hiểu tăng vọt vô số, nhất nghiệm chi gian là có thể xuất hiện ở 10.000 thức bên trong bất kỳ địa phương, không chỉ như thế, hắn còn học được không gian thiết cát, không gian chiếm đoạt. Khi chỉ còn 530 mấy chục ngàn tinh tệ rồi, lại đem phong thuộc tính ý cảnh xông tới 10 phần. Tinh tệ giảm bớt 297 vạn, Trần Vũ phong thuộc tính ý cảnh, một chút từ một phần tăng lên tới 10 phần. Ta bây giờ tốc độ nhanh nhất. Sợ là có thể cùng tinh tế chiến hạm so sánh hơn thua rồi thấy tinh tệ chỉ còn 230mươi mấy chục ngàn không đủ thăng cấp một môn thuộc tính ý cảnh Trần Vũ suy nghĩ sau một lúc lại đầy một ít những vật khác tiền A tiền sao cứ như vậy không lịch sự sử dụng đây hơn 60 triệu tinh tệ số tiền lớn không tới mấy phút liền bị ta dùng chỉ còn hơn 3 vạn nghỉ ngơi một lát sau Trần Vũ rời nhà trọ ở bên ngoài cho mướn một bộ nhà ở hai phòng ngủ một phòng khách nhà ở một tháng mới 500 tinh tệ Giá cả coi như tiền nghi. Một cái tinh tệ tương đương với 100 triệu đại hán tiền liền giấy, hai phòng ngủ một phòng khách nhà ở, mỗi tháng tiền mướn cao đến 50 tỷ đại hán tiền liền giấy, nhất nghiệm đến đây, Trần Vũ càng ngày càng cảm thấy, thương lan tinh vật giá quá cao. Đi vào trong phòng bếp, cũng không lâu lắm, hắn liền ăn được mình làm thức ăn. Hay lại là mình làm thức ăn ăn ngon, cách đâu quán cung cấp thức ăn chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Sáng ngày thứ 2, Trần Vũ lần nữa đi tới cực hạn cách đấu quán, tiếp tục giáo những học viên kia. Huấn luyện viên, chúng ta lúc nào có thể học đồ mới? Lục cấp học viên Trương Khôn hỏi. Người Mã Bộ đều không đứng ngay ngắn, Bát Cực Quyền cũng không luyện giỏi, còn muốn học đồ mới? Trần Vũ hỏi ngược lại. Huấn luyện viên, mỗi ngày buổi sáng cũng đứng Mã Bộ, buổi chiều cũng luyện Bát Cực Quyền, như vậy có phải hay không là quá khô khan rồi hả? Trương Khôn nói. Luyện nữa một tháng, ta sẽ dạy các ngươi đồ mới. Trần Vũ thuận miệng nói. Cảm ơn huấn luyện viên. Trương Khôn kích động không thôi nói. Những người còn lại vừa nghe xong, biết được tháng sau là có thể học được đồ mới rồi, đều là mừng rỡ không thôi. Sau đó hơn 10 ngày, Trần Vũ ban ngày đi cách đấu quán đi làm, buổi tối ở nhà chế tác máy dụng cụ. Một bộ chế tác gen dược tể dụng cụ, hở một tí chính là mấy 1 tỷ tinh tệ, hắn có thể không nỡ bỏ đi mua, cũng không có nhiều tiền như vậy. Mua qua internet giá cả tiện nghi linh kiện, giá cả đắt tiền linh kiện, ở trên mạng mua nguyên liệu, sau đó tự mình động thủ gia công. Tinh độ không đủ. Dùng tiền nạp. Cường độ không đủ. Dùng tiên nạp. Nhiệt độ không đủ. Dùng tiên nạp. Lại không tinh tệ rồi. Tinh tệ tiêu hao hầu như không còn, Trần Vũ thở dài không dứt. Sau mười mấy ngày, tiền lương lần nữa vào tài khoản, hắn suy nghĩ một chút sau, tốn 180 vạn, ở ngoại ô mua một cái nhà biệt thự. Đem Vịnh Xuân quyền dạy cho những học viên kia, Trần Vũ ban ngày đi làm thời điểm cho mình nạp, buổi tối hồi biệt thự ra công máy dụng cụ. Giá trị mấy 1 tỷ tinh tệ gen dược tề sinh sản dụng cụ còn kém hơn ta bộ này chi phí hơn 3 triệu tinh tệ. Gen dược tề sinh sản dụng cụ quyết định được, toàn bộ gen dược tề cách điều chế, Trần Vũ cũng dùng tiền đấy, còn sót lại tinh tệ còn dư lại không có mấy, thiếu xa mua nguyên liệu, là lấy, hắn lại bị ép lừng lại. Lấy thêm một tháng tiền lương, sau đó cùng cách đấu quán nói một chút, xem có thể hay không cho ta phồng chút tiền lương, nếu như cách đấu quán không cho ta tăng tiền lương, liền từ trước đi, đặc biệt chế tác gen dược tề bán lấy tiền. Xua tan trong lòng nghĩ vậy Trần Vũ bước đi vào sân huấn luyện, chỉ điểm một cái học viên, sau đó đại mã Kim Đao ngồi ở trên ghế. Cựu cấp cơ giáp sư lương tháng cao đến 100 triệu tinh tệ, sắt chủng tộc cùng cơ giới tộc còn có tiền thưởng. Một ít chủng tộc cùng cơ giới tộc thi thể, có thể lấy lòng vài tỷ tinh tệ, làm cơ giáp sư vẫn rất có tiền đồ. Nhìn một chút trên mạng tin tức, Trần Vũ cặp mắt sáng lên, trong lòng lửa nóng, nhưng vẫn cảm thấy sinh sản cực phẩm gen dược tệ hay hoặc là chế tạo đỉnh cấp đan binh cơ giáp so với làm một gã cựu cấp cơ giáp sư càng có thể kiếm tiền. Phát tiền lương liền sinh sản gen dược tệ, các loại trong tay tinh tệ rất nhiều lại chuẩn bị một cái cơ giáp xưởng. Tinh tế chiến hạm xưởng chế tạo, lấy được mấy ngàn mấy tỷ tỷ tinh tệ, lại đi tinh không chiến trường đại sát tứ phương. Sung mãn xuống luận ngang ý nghĩ, nhìn một chút đang luyện tập Vịnh Xuân quyền học viên, Trần Vũ nói, ngày mai thực chiến. Ừ. Từng cái học viên lớn tiếng kêu. Ngay kế, Trần Vũ đi tới sân huấn luyện, nói không phải công kích bộ vị yếu hại, đồng cấp học viên 22 tỷ thí, thắng nhân, ta dạy hắn một môn quyền pháp, thua nhân, mang nặng chạy băng băng 50 km. Ừ, từng cái học viên mừng rỡ không thôi. 56 cái học viên, mỗi người chọn một cái đối thủ cung cấp, đem hết toàn lực công kích đối phương. Cách đối thủ xa như vậy, liền bắt đầu ra quyền, coi như đánh chúng đối thủ, lại có tác dụng gì? Bất cực quyền chỉ có tiếng không có lùi, trốn đi trốn tới làm gì? Tốt nhất phòng thủ chính là tấn công, nhớ lấy. Sa thua, Hư giả thật chi, Thực tác hư chi, mỗi một quyền đều dùng sức mạnh lớn nhất, ngươi có thể giữ vững mấy phút. Chấn động, thắt lưng động, vai động, sau đó mới là quyền động, hiểu không? Trần Vũ vừa nhìn các học viên tỉ thí, một bên chỉ để mọi người chỗ thiếu sót. Sau đó mấy ngày, hắn buổi sáng để cho học viên đứng mã bộ luyện quyền, buổi chiều để cho đồng cấp học viên hô ẩu. Sau đó không lâu, tiền lương vào tài khoản, Trần Vũ gõ cửa đi vào phòng làm việc. Trần huấn luyện viên, ngươi có chuyện gì? Lý Du Nhiên hỏi, có thể hay không cho ta phổng chút tiền lương? Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần huấn luyện viên, tiền lương đều là cố định, chờ ngươi trở thành bắt cấp huấn luyện viên là có thể tăng tiền lương rồi. Lý Du Nhiên nói, từ giờ trở đi, ta từ trước. Trần Vũ nói, còn có mấy tháng, bắt cấp huấn luyện viên trở về, ngươi lại không thể chờ một chút sau. Lý Du Nhiên mong đợi hỏi, được rồi, ta còn là từ trước đi. Trần Vũ lắc đầu một cái. chương 169 Thực phẩm rất đơn giản từ thôi trước vụ sau Trần Vũ rời đi cực hạn cách đấu quán ở một cái cửa hàng mua một cái đồng hồ đeo tay trước đồng hồ đeo tay là cực hạn cách đấu quán phát từ trước thời điểm trả lại rồi giá trị 10.000 tinh tệ đồng hồ đeo tay so với cái kia miễn phí mạnh hơn nhiều tốc độ nhanh hơn chức năng càng hoàn thiện còn có một cái dung tích 1.000 thức Vương không gian hồi thiên làm tinh thời điểm mua thêm mấy cái như vậy đồng hồ đeo tay trước mặt vũ trụ khoa học kỹ thuật chia làm kiểu cấp Nắm giữ vũ khí nguyên tử cùng sơ cấp ai, chính là nhất tinh cấp. Nghiên cứu ra gen yêu hóa kỹ thuật, tuổi thọ đi đến 200 năm, chính là nhị tinh cấp. Có thể tầm xa vũ trụ đi, nắm giữ viên thứ 2 sinh mệnh tinh cầu, chính là 3 sao cấp. Có thể đem hoang vu tinh cầu, cải tạo thành sinh mệnh tinh cầu, chính là cấp 4 sao. Có thể chế tạo không gian chứa đựng trang bị, tinh tế chiến hạm có thể không gian khiêu dược, chính là cấp 5 sao. Độc bám một cái tinh hệ, chính là 6 sao cấp. Tinh tế chiến hạm chủ ph Một pháo có thể phá hủy một cái tinh cầu, chính là thất tinh cấp. Có thể sử dụng đùi bẩm vũ trụ chế tạo tinh cầu, chính là bát tinh cấp. Thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể vô hạn trọng sinh, chính là cửu tinh cấp. Trở lại ngoại ô biệt thự, Trần Vũ cân nhắc một phen sau, quyết định chế tắc cường hóa thân thể dự để. Mở ra đồng hồ đeo tay, ở trên mạng mua một ít nguyên liệu, suy nghĩ một chút sau, hắn mua một cái trí năng người máy. Không tới nửa ngày, hắn ở trên mạng mua nguyên liệu cùng người máy, liền bị nhân đưa tới chiềm hàng, trả xuống tiền chót, đem đồ vật dọn vào biệt thự, hồi ôn một lần chương trình, hắn y theo gáo họa hồ lô chế tắc cường hóa thân thể dự thể Bốc khói, nhiệt độ cao, không còn kịp rồi, nạp hạ nhiệt. Tạp chất không có bỏ đi không chút tạp chất, dùng tiền đem tạp chất loại trừ. Ngoa tào, nhất tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dự thể này phẩm chất cũng quá thấp. Dùng 111 cái tinh tệ nạp, mới vừa ra lò cường hóa thân thể dự thể từ nhất tinh hạ phẩm tăng vọt tới nhất tinh phẩm Nhất tinh cấp bậc cường hóa thân thể dược tệ, hạ phẩm giá bán 10.000 tinh tệ, trung phẩm giá bán 50.000 tinh tệ, thượng phẩm giá bán 100.000 tinh tệ, cực phẩm giá bán 200.000 tinh tệ. Có tiền có hệ thống chính là được, dù là thành phẩm dược tề phẩm chất kém đi nữa, chỉ cần chịu xài tiền, nửa phút biến thành cực phẩm. Lúc này mới một phần cường hóa thân thể dược tề, hơn nữa còn là nhất tinh, lợi nhuận cũng liền mấy trăm ngàn tinh tệ, không ngừng cố gắng. Lần thứ 2 chế tác nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, phẩm chất đạt tới chúng phẩm. Hắn lần nữa tiêu tiền đem sung mãn thành cực phẩm. Lần thứ ba chế tác nhất tinh cường hóa thân thể dự tệ phẩm chất biến thành thượng phẩm, hắn lại dùng tiền đem tăng lên tới cực phẩm. Lần thứ tư chế tác nhất tinh cường hóa thân thể dự tề, phẩm chất thì đến được rồi cực phẩm, Trần Vũ không khỏi nợ nụ cười. Gen dược tề chế tác ký xảo, xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới, chế tác cực phẩm gen dược tề dễ như trở bàn tay. Nguyên liệu tiêu hao sạch sẽ, tinh tệ chỉ còn hơn 50 ngàn Trần Vũ lấy được một bách nhị 18 bình nhất tinh cực phẩm gen cường hóa dự tệ. Lại không tiền mua nguyên liệu rồi, trước tiên đem những thứ này gen cường hóa dự tệ treo ở trên mạng bán đi. Dùng đồng hồ đeo tay ở trên mạng ghi danh một cái cửa tiệm, chụp hình đăng lên định giá. Nít nạm tiệm thuốc ông chủ hắn, tiến vào một cái phát sóng trực tiếp lúc này. Không nỡ bỏ hài tử bộ không được lang, khen thưởng một chút cái này ngoại tinh mị nữ, thuận tiện cho tiệm thuốc đánh một cái quảng cáo. Trần Vũ cắn răng khen thưởng hoạt náo viên 10.000 tinh tệ. Mọi người ở đây hô to thổ hào thời điểm, hắn đem tiệm thuốc liên tiếp địa chỉ phát ra. Thổ hào, ngươi những thứ này nhất tinh cường hóa thân thể dự tệ, phẩm chất đều là cực phẩm sao? Dĩ nhiên, giả một bồi tam, có thương lan nhanh vóc người kiểm hàng, ai có thể theo thứ tự xu hào. Thổ hào, nơi này ngươi thế nào chỉ có nhất tinh cường hóa thân thể dự tệ? Nhìn mình Dự tệ bị liên tiếp mua, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, không để ý tới nữa hỏi tới hỏi lui người xa lạ. Tiên sinh, ta là tới nhận hàng. Hơn một tiếng sau, Thương Lan nhanh vóc người tới. Đồ vật đều ở chỗ này. Trần Vũ xuất ra toàn bộ dược tề. Thương Lan nhanh vận bạch vân phòng, xuất ra máy móc quét xuống. Sau khi xác nhận không có sai lầm, nói, ta đây liền cho người chuyển tiền. Ở Thương Lan trên tinh vong mua đồ, đều là khách hàng trả trước tiền. Thương Lan nhanh vóc người nghiệm hoàn hàng sau đó, liền đem tiền hàng chuyển cho người bán. Sau đó đem hàng hóa đưa đến khách hàng trong tay, toàn bộ giao dịch quá trình, tỉnh thì tỉnh lực lại bất lo. Nhất tinh cực phẩm cường hóa thân thể dự thể, giá thị trường 200.000 tinh tệ một chai, Trần Vũ chỉ bán 180.000 tinh tệ, khấu trừ cho thương Lan nhanh vận tiền chuyên trở sau đó, hắn tổng cộng lấy được 230 triệu tinh tệ. Liên 120 bình dược thể, tiền chuyên trở đã thu ta 40 ngàn tinh tệ, rợi a, sớm biết như vậy, sẽ không cho những tinh cầu khác miễn cước phí rồi, lần sau mua dược thể, chỉ cho thương Lan tinh bản xứ miễn cước phí. Nhìn một cái cách đó không xa trí năng người máy, Trần Vũ cho đối phương đẩy một chút tiền. Trong khoảnh khắc, trí năng người máy đối với hắn độ trung thành thì đến được rồi 100%, khắp mọi mặt tính năng đều tăng lên tăng cấp. Từ giờ trở đi, ngươi liền kêu A Lốc." Trần Vũ nói. "Đúng chủ nhân." Trí năng người máy gật đầu một cái. "Mua qua internet rất nhiều nguyên liệu, các loại nguyên liệu đưa tới sau đó, Trần Vũ nói, ta dạy cho ngươi chế tác nhất tinh cường hóa thân thể dự thể." "Ừm." A Lốc gật đầu đáp ứng. "Động thủ làm một phần nhất tinh cường hóa thân thể dự thể." Trần Vũ nói, "A Lốc" ngươi đi làm một phần. Phải. A Ngốc đáp một tiếng, động tác xa lạ chế tác cường hóa thân thể dự tế. Trần Vũ đứng ở một bên chỉ điểm, một lát sau, nhìn mới vừa ra lò nhất tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dự tế, hắn cười nói, tiếp tục. A Ngốc không ngừng chế tác nhất tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dự tế, theo thời gian trôi qua, nó chế tác dự tế, đem phẩm chất càng ngày càng tốt. Trung phẩm là nó cực hạn, người máy trung quy là người máy, mãi mãi cũng thay thế không được nhân. Trần Vũ lắc đầu một cái, Không hề quấn quýt dược tệ phẩm chất truyện, có tiền có hệ thống hắn, phẩm chất kém đi nữa dự tệ, cũng có thể dùng tiền đem biến thành cực phẩm, để cho A Ngốc tiếp lấy chế tác dược tệ. Hắn nằm trên ghế salon ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, vươn người một cái, nhìn một chút mây chụp trai thành phẩm dự tệ, dùng tiền đem toàn bộ sung mãn thành cực phẩm, treo ở trên mạng bán ra. Người máy thiếu một điểm, không thế nào đủ dùng, sẽ ở trên mạng mua mấy cái. Hai ngày sau, mười mấy chiếc xe chạy nhanh từ trên trời hạ xuống, ngừng ở cửa biệt thự. Các ngươi là... Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Ta là Thương Lan Dược Tề Tập đoàn Trương Lệ Nhã, đây là ta danh thiếp. Ngoại tinh Mỹ nữ cởi lấy ra một tấm danh thiếp. Trương Quản lý, không biết ngươi có chuyện gì? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Trần Tiên Sinh, nhất tinh cực phẩm cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường 200.000 tinh tệ, ngươi bán 180.000 tinh tệ. Trương Lệ Nhã nói. Trương Quản lý, không cần vòng vo, có cái gì, xin nói thẳng. Trần Vũ nói. Hy vọng Trần Tiên sinh chế tạo ra được dược tể, toàn bộ bán cho tập đoàn chúng ta. Trương Lệ Nhã nói. Giá cả. Trần Vũ tích tự như kim hỏi. Toàn bộ dược tể, chúng ta lấy 9 thành giá thị trường, cũng chính là Trần bây giờ tiên sinh giá bán mua, như thế nào? Trương Lệ Nhã hỏi. Không thành vấn đề, nơi này ta còn có 530 mấy chai dược tể. Trần Vũ cười nói. Trương Lệ Nhã để cho người ta kiểm hàng, xác nhận dược tể không có vấn đề sau, sảng khoái thanh toán xong tiền hàng. Chờ ta có tân dược tể, sẽ liên lạc lại ngươi. Trần Vũ cười nói. Ừm. Trưng Lệ Nhã gật đầu cười, mang theo một đám thủ hạ rời đi. Nói chuyện cũng tốt. Trong lòng Trần Vũ mừng thầm, xoay người đi vào trong biệt thự. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là một cái nhiều tháng. 30-800 triệu hơn 90 triệu tinh tệ, mua trước nhiều chút nhị tinh cường hóa thân thể dược tế nguyên liệu, tăng lên nữa một ít thực lực. Trưng 170, toàn thuộc tính Đại Tông Sư. Hơn một tháng qua. Trần Vũ thông qua bán ra nhất tinh cực phẩm cường hóa thân thể dự tệ, kiếm lời 3800 triệu hơn 90 triệu tinh tệ, ở trên mạng mua hơn 180 triệu nguyên liệu, hắn còn lại 30 hơn 710 triệu tinh tệ. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, hắn nụ cười lấm lâm bắt đầu cho chính mình nạp. Nhất nghiệm chi gian, tinh tệ thiếu 100 triệu, hắn tổ long luyện thể quyết đột phá một tầng, cường độ thân thể đi đến hạ phẩm bảo khí cấp bậc. Không phải là một tỷ tinh tệ sao? Cường độ thân thể càng cao, sinh mệnh càng có bảo đảm đầy cán răng Trần Vũ lại dùng một tỷ tinh tệ đem tổ long luyện thể quyết tăng lên trí linh cấp đệ lục tầng cường độ thân thể sánh bằng trung phẩm bảo khí có thể thương tổn được chúng ta cùng vũ khí lại thiếu rất nhiều đợi kích động hưng phấn tâm tình bình phục lại Trần Vũ lại tiếp tục cho mình nạp man Hoang thần Nhưu quyết nạp 100 triệu tinh tệ người man Ho thần Nhưu quyết đi đến đệ 3 tầng thân thể lực lượng ra tăng 640 không Kim sĩ đại bằng chân kinh nạp 1 tỷ tinh tệ người Kim sĩ đại bằng chân kinh đi đến tầng thứ 9 Tốc độ gia tăng 1.280. Không. Căn cốt cùng nộ tính cũng không trọng yếu, lực lượng và tốc độ cao đến 256 năm. Không, chính là 200. Không tinh thần lực quá ít. Người mang vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần trong tay có tiền, bất kỳ công pháp nào đều có thể xông tới cảnh giới tối cao. Vì vậy, Trần Vũ càng ngày càng cảm thấy, căn cốt cùng ngộ tính đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, có thể trực tiếp nạp tăng lên, ai ngốc ai mới có thể chăm chỉ khổ luyện. Tinh tệ còn lại hơn 410 triệu, hắn suy nghĩ một chút sau, lại dùng 2,900 tinh tệ, đem thời gian ý cảnh sông tới 10 phần. Lại vừa là 2,900 tinh tệ đi xuống, dương thuộc tính ý cảnh từ 1 phần tăng lên tới 10 phần. Lần nữa tiêu hao 2,900 tinh tệ, âm thuộc tính ý cảnh từ 1 phần tăng vọt tới 10 phần. Tinh tệ lần lượt giảm bất 297 bạn, hắn kim thuộc tính ý cảnh, thuộc tính ý cảnh, hỏa thuộc tính ý cảnh, thủy thuộc tính ý cảnh. Thổ thuộc tính ý cảnh, lôi thuộc tính ý cảnh, lần lượt từ một phần trận tăng tới 10 phần. Toàn bộ thuộc tính ý cảnh, cũng đạt tới 10 phần, chu vi 10.000 thước tất cả nằm trong lòng bàn tay, chẳng lẽ đây là lĩnh vực. Phát hiện tinh tệ còn lại 300 triệu linh hơn 6 triệu, Trần Vũ cân nhắc một phên sau, đem đào ý cùng kiếm ý cũng sông tới 10 phần. Phổ thông ý cảnh thật tiện nghi, chỉ cần 300.000 tinh tệ, là có thể xông tới 10 phần. Người thường có thể thị giác độ có hạn, vì tăng cường chính mình sức chiến đấu. Trần Vũ lại cho chính mình có thể thị giác độ đầy một ít tiền. Bốn phía xung quanh trên dưới, sáu cái phương hướng đồ vật, ta đều có thể bình thường thấy, từ nay về sau, ai có thể đánh lên ta. Suy nghĩ tung bay bên dưới, hắn lại đem cổ chuyển động góc độ đầy một ít tiền, từ nay về sau, đầu hắn có thể tự do xoay tròn. Hai tay cùng hai chân, khó mà công kích sau lưng mục tiêu, bắt bọn nó sông tới tùy ý chuyển hướng trình độ. Tinh tệ sau đó giảm bớt, trong ngáy mắt, hai tay hắn cùng hai chân Là có thể tùy tính sở dụng chuyển tới phía sau. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đầu, hai tay, hai chân chuyển động 180 độ, lúc này hắn, nhìn qua giống như một cái con khỉ. Không, không đúng, con khỉ phía sau là có cái đuôi nhưng con khỉ phần lưng, cũng sẽ không cùng đầu ở cùng một cái phương hướng. Nắm giữ như thế cường đại thần kỹ, đồng thời đối phó mấy cái phương hướng địch nhân, cũng không có vấn đề gì. Sau cái phương hướng đổ vật thu hết vào mắt, hai tay hai chân tùy ý chuyển động, lúc này Trần Vũ. Lại cũng không có chiến đấu góc chết. Địch nhân ở sau lưng đánh lén thời điểm, hắn một cánh tay hoặc một chân chuyển tới sau lưng, tuyệt đối có thể để cho người đánh lén khó lòng phòng bị. Phát hiện mình còn có hơn 180 triệu tinh tệ, Trần Vũ lặp đi lặp lại nghĩ đi nghĩ lại, quyết định sau cùng nạp cá nhân không gian. 900 tinh tệ đi xuống, cá nhân hắn không gian đường kính, từ 100m tăng vọt tới 1000m. 90.000 tinh tệ biến mất theo, cá nhân hắn không gian đường kính, từ 1000m tăng tới 1.000m. Tinh tệ giảm bất 900 vạn, cá nhân hắn không gian đường kính, từ 1 vạn mét tăng lên tới 10 vạn mét. 990 cái tinh tệ liền đem thấu thị khoảng cách, từ 100 em mở sông tới 1 vạn mét rồi, tinh tệ vẫn đủ trải qua dùng. Thấy tinh tệ thật sự là chưa dùng hết, mà muốn sung mãn công pháp, điểm này tinh tệ lại không đủ, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngừng lại. Sau mấy tiếng, Thương Lan nhanh vận bạch vân phòng, đem hắn ở trên mạng mua nguyên liệu đưa tới. Có thể chế tác nhị tinh cường hóa thân thể chất thuốc. Chung phẩm nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường mới 50 ngàn tinh tệ, mà trung phẩm nhị tinh cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường cao đến 100.000 tinh tệ, nguyên liệu thành phẩm chỉ kém hai thành. Tự mình động thủ luyện chế mấy phần nhị tinh cường hóa thân thể dược tề, lại giáo chí năng người máy A Ngốc luyện chế mấy lần, đợi đối phương có thể chế tác hạ phẩm nhị tinh thân thể dược tề sau đó, Trần Vũ lại đem chế tác dược tề truyện, toàn bộ giao cho A Ngốc đi kiếm. Tứ tinh nguyên liệu sẽ không tốt mua, trên mạng cơ hồ không có. Không biết dùng tiền có thể không thể đem cấp thấp dược tề sung mãn thành cao cấp. Như thế một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Trần Vũ trong đầu, chấn rồi chấn thần, hắn cầm một chai cực phẩm nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, tràn đầy mong đợi sử dụng tinh tệ, tăng lên trong tay nhất tinh cường hóa thân thể dược tề phẩm chất. Cường hóa thân thể dược tề từ nhất tinh hạ phẩm sung mãn thành nhất tinh trung phẩm, chỉ cần một cái tinh tệ, từ nhất tinh trung phẩm sung mãn thành nhất tinh thượng phẩm, chỉ cần 10 tinh tệ, từ nhất tinh thượng phẩm sung mãn thành nhất tinh cực phẩm, chỉ cần 100 tinh tệ. 1000 cái tinh tệ đi xuống, nhất tinh cực phẩm cường hóa thân thể dược tệ, lột sắc thành nhất tinh siêu phẩm cường hóa thân thể dược tệ. Siêu phẩm? Trên mạng thật giống như không có siêu phẩm dược tệ a. Một cái tham tra thuật đi xuống, phát hiện cường hóa thân thể dược tề phẩm chất, biến thành nhất tinh siêu phẩm, trong lòng Trần Vũ nghi ngờ nặng nề. Lại tốn 10000 tinh tệ nạp, nhất tinh siêu phẩm cường hóa thân thể dược tề, biến thành nhị tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tệ. Trung phẩm nhị tinh cường hóa thân thể dược tề. Giá thị trường mới 10 vạn tinh tệ, lại nạp liền lô vốn. Cường hóa thân thể dược tề nạp giá cả, lấy thập bội tăng lên, nhất tinh hạ phẩm xông tới nhị tinh hạ phẩm, kỳ lợi nhuận thập phần phong phú, nhưng từ nhị tinh hạ phẩm bắt đầu, sung mãn một lần thua thiệt một lần, sung mãn được càng nhiều thua thiệt càng nhiều. Có thể hay không không sung mãn quá giá trị nhị tinh cấp cường hóa thân thể dược tề, nạp yêu cầu tinh tệ không cần nhiều như vậy. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ cầm lên một chai nhị tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tề. Dùng tinh tệ cho nó nạp phẩm chất. Ha ha ha ha ha, chỉ cần 10 tinh tệ, liền đem nó biến thành nhị tinh trung phẩm cường hóa thân thể chất thuốc. Phát hiện chỉ dùng 10 tinh tệ, liền đem nhị tinh dược tệ phẩm chất, từ hạ phẩm biến thành trung phẩm, trần vũ nhất thời mừng rỡ. Liên tiếp thử mấy lần, hắn lúc này mới ý thức được, không có sung mãn quá giá trị nhị tinh cường hóa thân thể dược tệ, từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, chỉ cần 10 tinh tệ, từ trong phẩm tăng lên trên hết phẩm, chỉ cần 100 tinh tệ, từ thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm chỉ cần một tiền tinh tiền. Nhị tinh cường hóa thân thể dược tệ, lần đầu tiên nạp yêu cầu 10 tinh tệ, so với nhất tinh cường hóa thân thể dược tệ, ước chừng đắt gấp bội. Trung phẩm 3 sao cường hóa thân thể dược tệ, giá thị trường 200.000 tinh tệ một phần, nếu như 3 sao dược tệ lần đầu tiên nạp, vô luận như thế nào đoán, dùng tiền tăng lên dược tệ phẩm chất, đều có rất lớn lợi nhuận, sau này trước giáo A ngốc chế tác dược tệ. Nhìn một chút đứng ở một bên trí năng người máy, Trần Vũ cho đối phương đẩy một ít tinh tệ sau đó đặt tên là A Mục. Nhìn một chút một cái khác đứng bất động trí năng người máy, hắn cho đối phương đầy một ít tinh tệ. đến đây, tài nấu ăn siêu phàm thoát tục trí năng người máy A Thức ăn sinh ra, sau đó, hắn lại đầy một cái giặt quần áo quét sân người máy. Từ nay về sau, A Ngốc phụ trách chế tác dược tề, A Mục phụ trách bán ra dược tề, A Thức ăn phụ trách một ngày ba bữa, A Khiết phụ trách giặt quần áo quét sân, nhàn rỗi buồn chắn hắn, cả ngày đi lang thang khắp nơi, không phải là tiêu tiền tăng lên dược tề phẩm chất. Trung phẩm nhị tinh cấp cường hóa thân thể dự tệ, giá bán mới 200.000 tinh tệ một phần, trung phẩm 3 sao cấp cường hóa thân thể dự tệ, giá bán cao đến 1 triệu tinh tệ một phần, là thời điểm chế tác 3 sao cường hóa thân thể dự tệ. Chương 171, Long thần chiến giáp. Trên lý thuyết mà nói, nhất tinh trung phẩm cường hóa thân thể dự tệ, có thể để cho người sử dụng lực lượng đi đến 1 tấn, tốc độ cùng sức phản ứng cũng sẽ tăng cường theo, nhị tinh trung phẩm cường hóa thân thể dự tệ, có thể để cho người sử dụng lực lượng đi đến 2 tấn. Cửu tinh trung phẩm cường hóa thân thể dược tề, có thể để cho người sử dụng lực lượng đi đến 30 tấn, thượng phẩm cường hóa thân thể dược tề hiệu quả, so với trung phẩm cường hóa dược tề mạnh hơn một chút, nhưng dược tề đều có tác dụng phụ, sử dụng quá nhiều thì sẽ sinh ra chống trả. Dược tề phẩm chất càng cao, sinh ra chống trả thì càng ít, uống thuốc hữu hiệu số lần thì càng nhiều. Tỉ như, có người dùng nhất tinh trung phẩm cường hóa thân thể dược tề, lực lượng đạt tới 1 tấn, lại dùng nhất tinh trung phẩm cường hóa thân thể dược tề Lực lượng biến thành 1.82 tấn. Có lẽ hắn dùng tứ tinh cường hóa thân thể dược thể, lực lượng sẽ không tăng lên. Vì vậy, cùng tinh cấp dược thể phẩm chất càng cao, đem giá cả lại càng đắt, đặc biệt là phẩm chất đi đến cực phẩm dược thể. Chế tác dược tề có tỷ lệ thành công, có thể chế tác cực phẩm dược thể dược thể sư thật là ít đòi, hơn nữa 99% dược thể sư chỉ có thể chế tác 3 sao cấp dưới đây cực phẩm dược thể, có thể chế tác tứ tinh cực phẩm dược thể, toàn bộ thương lan tinh cũng không có mấy người. Nhân loại trí tuệ không có cực hạn, thân thể con người ẩn chứa vô cùng bí ẩn, một ít đặc định dược tề, có thể tiêu trừ nào đó dược tề chống trả, thông qua chăm chỉ khổ luyện, đánh vỡ chính mình những ràng buộc, cũng có thể giảm bớt trong cơ thể chống trả, thẳng đến tác dụng phụ toàn bộ biến mất. Nếu không phải Trần Vũ có tiền có hệ thống, đem gen dược tề kiến thức sông tới rồi trung cực, lại đem chế tác gen dược tề kỹ xảo sông tới rồi siêu phàm thoát tục cảnh giới, bây giờ hắn có thể hay không chế tác nhất tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tề đều là một tần số. Người khác tân tân khổ khổ mấy trăm năm, chế tác gen dược tề kỹ xảo, cũng thì tương đương với xuất thần nhập hóa cấp bậc, sao có thể giống như hắn như vậy, tiêu hao nhỏ nhặt không đáng, kể tinh tệ liền đem chế tắc gen dược tề năng lực, dễ như trở bàn tay lên tới trung cực. Dạy dỗ a ngốc chế tác 3 sao cường hóa thân thể dược tề sau, Trần Vũ lại bắt đầu chế tác nhất cấp duyên thọ dược tề. Thương lan tinh duyên thọ dược tề, trước mắt chỉ có 3 đẳng cấp. Nhất tinh trung phẩm duyên thọ dược tề, có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ. Nhị tinh trung phẩm duyên thọ dược tệ có thể gia tăng 200 năm tuổi thọ, 3 sao trung phẩm duyên thọ dược tề có thể gia tăng 300 năm tuổi thọ. Thương Lan Tinh Phú Hảo, lý luận tối đại thọ mệnh vì 1.350 năm, tự thân tuổi thọ 150 năm, 4 lần cực phẩm duyên thọ dược tề gia tăng 1.200 năm, dĩ nhiên, đây chỉ là lý luận tuổi thọ. Cực phẩm duyên thọ dược tề hữu hiệu số lần vì 4 lần, không phải là cực phẩm duyên thọ dược tề hữu hiệu số lần chỉ có 3 lần. Duyên thọ dược tề chống trả vừa sa cường hóa thân thể dược tế, ít nhất ở cấp 5 sao tinh cầu, không cách nào tiêu trừ duyên thọ dược tề chống trả. Hơn một tiếng sau, Trần Vũ là có thể chế tác nhất tinh cực phẩm duyên thọ dược tề rồi, bởi vì không có nhị tinh duyên thọ dược tề nguyên liệu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Suy nghĩ một chút sau, hắn uống một chai duyên thọ dược tề. Mùi vị cũng không tệ lắm, có thể coi thức uống uống. Nhất niệm chi gian, tinh tệ sau đó giảm bớt, duyên thọ dược tề chống trả toàn bộ biến mất. Có duyên thọ dược tề, ta và người nhà ta cũng có thể trường sinh bất tử rồi, dù sao ta có nạp hệ thống. Vinh phục tâm tình kích động, Trần Vũ mở ra đồng hồ đeo tay, mua qua internet rất nhiều duyên thọ dược tế nguyên liệu, cùng với một ít đỉnh cấp kim loại. Thời gian vội vã, hơn 2 tháng lặng lẽ rồi biến mất. Trần Vũ xuất ra vô cùng sắc bén truy thủ, đem kim loại cắt thành linh kiện, sau đó đem lắp ráp thành một bộ toàn thân khôi giáp. Nhìn qua giống như hỗn tạp mạn, con mắt bị chặt lại, ta tuy có thể thấu thị, nhưng là không thế nào thuận lợi. Hơi truyền động ý nghĩ một chút, Tinh tệ không ngừng giảm bớt, mắt hai luồng kim loại, trong suốt độ không ngừng gia tăng. Cho nó lấy cái tên, ta có một cái long thần đao, khôi giáp mặt ngoài phủ đầy thần long đường vân, liền kêu long thần chiến giáp. Trong lòng hơi động, long thần chiến giáp cường độ, nhận tính, nại nhiệt, chịu lạnh, chịu ăn mòn toàn bộ trợ tăng. Đầy mấy tỷ tinh tệ, này long thần chiến giáp lực phòng ngự, cũng có thể chống cự trung phẩm bảo khí. Mặc vào long thần chiến giáp, Trần vũ xuất ra giải đến 9m long thần đao, chiếu một cái gương. Vệ mặt hài lòng gật đầu một cái. Long thần đao kém một chút, cho nó sung mãn điểm tinh tệ. Lại vừa là mấy tỷ tinh tệ biến mất, Long thần đao tính năng liên tục tăng lên. Người mặc Long thần chiến giáp, tay cầm Long thần đao, thật muốn đi tinh không chiến trường thử một chút. Tinh tệ chỉ còn hơn 3 triệu, Trần Vũ chỉ đành phải buông tha đi tinh không chiến trường, dùng trùng tộc cùng cơ giới tộc thử đao thử giáp ý nghĩ. Hắn thấy, từ có vô hạn nạp hệ thống, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất chuyện. Gọi một cú điện thoại, không tới nửa giờ, Trương Lệ Nhã liền mang theo mấy cái bảo tiêu tới. "Trương quản lý, đây là ta chế tác dược tề, ra giá đi." Trần Vũ cười nói. "Nhị tinh cực phẩm cường hóa thân thể dược tề 536 bình, mỗi bình 27 vạn tinh tệ, thảo luận 100 triệu 4,202 vạn tinh tệ. 3 sao cực phẩm cường hóa thân thể dược tề 762 bình, mỗi bình 108 vạn tinh tệ. Nhất tinh cực phẩm duyên thọ dược tề 362 bình, mỗi bình 900 ngàn tinh tệ. Nhị tinh cực phẩm duyên thọ dược tề 876 bình." Mỗi bình 18 triệu tinh tệ, thảo luận 15768 triệu tinh tệ. Trương Lệ Nhã nói. Được. Trần Vũ gật đầu cười. Vòng vò 171 tỷ linh 6.148 bạn tinh tệ cho đối phương. Trương Lệ Nhã hiếu kỳ hỏi Trần Đại Sư, ngươi có thể hay không chế tác tứ tinh trở lên cực phẩm dược tệ? Không thành vấn đề. Trần Vũ tự tin nói. Trần Đại Sư, ngươi chừng nào thì chế tác tứ tinh trở lên cực phẩm dược tệ? Trương Lệ Nhã lại hỏi. Chờ ta lúc nào mua được tài liệu Liên lúc nào chế tác? Trần Vũ nói. Trân Đại Sư, ta phái nhân đem tài liệu đưa tới cho ngươi, như thế nào đây? Trương Lệ Nhã cười hỏi. Vậy làm phiền trương quản lý rồi. Trần Vũ cười nói. Trân Đại Sư, ngươi chế tác những thứ kia thượng phẩm dược tê đây. Trương Lệ Nhã hiếu kỳ hỏi. Phẩm chất không đạt tới cực phẩm dược tê, đều bị ta ngược lại xuống. Trần Vũ thuận miệng nói. Vước sạch. Trương Lệ Nhã trận mắt liễu lưới hỏi. Nếu muốn trở thành một cái đỉnh cấp dược sư thì phải cho mình áp lực. Chỉ có đổ sạch những thứ kia không hợp cách dược tề, mới có thể khiến cho ta ở chế tác dược tề trong quá trình, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, vô hạn chuyên chú bên dưới, ta chế dược năng lực mới có thể càng ngày càng mạnh." Trần Vũ nghiêm trang nói. Trương Lệ nhã cái hiểu cái không, vẻ mặt khâm phục khen, "Trần đại sư chí hướng cao xa, coi tinh tệ vì phần thổ, xa không phải phạm tục dược tề sư có thể so với." Đưa mắt nhìn đối mới rời đi, phân phó A ngốc tiếp tục chế tác dược tề. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, bước đi về phía xa xa con sông. Chế tác dược tề có A ngốc, mua tài liệu có A mục, một ngày ba bữa có A thức ăn, giặt quần áo quét sân có A khiết, nhàn rỗi buồn chắn hắn, vốn là còn thích xem đọc sách, từ có hệ thống sau đó, hắn còn lại hứng thú sẽ không hơn nhiều. Đọc sách đơn giản học tập kiến thức, có tiền có hệ thống hắn, tiêu tiền là có thể đem bên trong sách nội dung, toàn bộ sung mãn vào trong đầu. Đúc luyện thân thể, kiếm ít tiền sung mãn điểm giá trị, Thân thể tố chất nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, có cần phải mồ hôi đầm đìa đi đúc luyện sao? Luyện mấy khối bắp thịt đi ra. Có tiền có hệ thống hắn, dùng ít tiền nạp, muốn mấy khối bắp thịt là có thể có mấy khối bắp thịt. Từ có vô hạn nạp hệ thống sau đó, Trần Vũ càng ngày càng lười rồi, có thể sử dụng tiền nạp tăng lên, hắn đều không muốn lãng phí thời gian. Đi tới bờ sông, tay lấy ra cái ghế ngồi xuống, xuất ra thái hợp kim cần câu, phủ lên câu ném đi. Chờ kiếm được mấy tỷ tỷ tinh thể ta trở về Thiên Lam tinh hưởng thụ năm tháng. Ngồi ở trên ghế Trần Vũ, vừa nhìn xa xa trôi đầu, vừa nghĩ tới kiếm tiền về nhà chuyện. câu các loại ủng hộ, bạo phát đang chờ sẵn. chương 172, ngang dọc tinh không chiến trường. Thời gian như nước chảy đảo mắt lại vừa là nửa năm. Cao cấp dược tề lợi nhuận, vượt qua xa cấp thấp dược tề có thể so với, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Thông qua bán ra cực phẩm cao cấp dược tề, Trần Vũ liền kiếm lời chục ngàn hơn 7,500 triệu tinh tệ vội cảm buồn chán bên dưới, hắn quyết định đi tinh không chiến trường. Nhìn một chút bốn cái trí năng người máy, cân nhắc một phen sau, hắn cho chúng nó đẩy một ít tiền. Tốc độ, lực lượng, sức phản ứng toàn diện nghiên ép cửu cấp cơ giáp sư, cho thêm bọn họ hợp với huy lực cường đại vũ khí. Trong lòng Trần Vũ động một cái, bốn thanh năng lượng súng lục cường độ, huy lực, xạ trình liên tục tăng lên. Đây nhiều như vậy tinh tệ, phòng trường một thương là có thể đánh bể đàn binh cơ giáp, biệt thử an toàn vô ưu. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại đem A Ngốc dung mạo thân cao, súng mãn thành cùng hắn giống nhau như lúc, trả lại cho nó đầy một ít hắn trí nhớ, để cho A Ngốc tiếp tục chế tác dược tề, để cho A Mộc mua mang về Thiên làm tinh vật liệu, để cho A Khiết cùng A Thức ăn thủ vệ biệt tự. Hết thể giải quyết sau, Trần Vũ thay đổi dung mạo thân cao, đi chiến sĩ cơ giáp chố ghi danh. Tên họ phụ trách ghi danh ngoại tinh mỹ nữ Trương Tiểu Yến, tiếng như hoàng oanh hỏi: "Trần Vũ?" Trần Vũ nói: "Cơ giáp sư cấp bậc." Trương Tiểu Yến lại hỏi: Thất cấp. Trần Vũ xuất ra cơ giáp sư giấy chứng nhận. Đi tinh không chiến trường chỉ có một loại biện pháp, đó chính là ngồi tinh tế chiến hạm. Vì thế, hắn đi lấy một cái cơ giáp sư giấy chứng nhận, không có chiến trường tọa độ, cho dù có tinh tế chiến hạm, cũng không tìm được đường phải không. Linh quan phương phát ra cơ giáp, leo lên quân đội tinh tế chiến hạm, Trần Vũ bước lên bảo ra vệ quốc trinh đồ. Không, hắn không phải là cái này là thế giới nhân. Nói đúng ra, hắn là đi chiến trường thử đào thử giáp. Từng chiếc từng chiếc trưởng hơn 500 m cao hơn 200 m rộng hơn 300 m tinh tế chiến hạm, từ từ thoát khỏi thương lan tinh. Rời đi tầng khí quyển sau đó, tinh tế chiến hạm dùng một cái, không ít người thân hình chật vật, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Một cái tam cấp cơ giáp sư hỏi. Không việc gì, tinh tế chiến hạm ở không gian phiêu dược. Một cái thất cấp cơ giáp sư thuyết nói. Đã đến tinh tế chiến bên sân duyên, các vị các dũng sĩ, tài sản, quyền lợi, mị nữ đều tại hướng các ngươi tay chuẩn bị xong chưa? Giờ đi chiến hạm sau, các ngươi sẽ tiếp nhận kỳ hạn Tam Thiên huấn luyện." Hạm trưởng thanh âm vang lên. "Giờ đi tinh tế chiến hạm, đón nhận Tam Thiên huấn luyện." Trần Vũ lái đan binh cơ giáp, chạy thẳng tới tinh không chiến trường đi. Phô Thiên cái địa đủ loại chủng tộc, đang cùng vô số cơ giáp sư ở từng viên hoang vu trên tinh cầu chém giết. Trần Vũ vọt vào chiến trường, dùng cơ giáp trên cánh tay phải năng lượng tháo, nhắm một cái dáng có thể so với cá voi chủng tộc, ngón tay bóp cò, một quả đen nhánh đạn năng lượng Nhanh như thiểm điện bắn ra. Ngươi giết chết một cái ngũ cấp phổ thông trung tộc, khen thưởng 100.000 tinh tệ. Một giọng nói ngọt ngào vô cùng thanh âm, ở bên trong cơ giáp bộ văng lên. Ngu xuẩn, lái cơ giáp yêu cầu năng lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, ngu xuẩn mới dùng năng lượng tháo. Lao hà, người khác chính là một cái người mới, không biết chuyện này cũng rất bình thường. Kỳ hạn tam thiên huấn luyện, như vậy chuyện, những huấn luyện viên kia sẽ không nói cho hắn. Trần Vũ nhíu mày một cái, lúc này đóng lại công cộng nói chuyện điện thoại tần đạo rút ra trên lưng chiến đao, sát hướng một cái thất cấp trùng tộc. Người mặc đan binh cơ giáp hắn, giống như một cái tay cầm trường đao Transformer, khi thế hung hăng vào tới. Dài đến 12 mét dáng vóc to trường đao, nhanh như nhanh phong nhất chém mà xuống, thất cấp trùng tộc đầu rất xuống đất. Xì xì xì. Mấy con lục cấp điện trùng, phun ra từng đạo tiệm điện. Trần Vũ cơ giáp khói xanh tỏa ra, âm thanh cảnh báo vang lên không ngừng. Lồng năng lượng hư hại phần trăm chi 50, đang ở khôi phục lồng năng lượng. Thấy trùng tộc tiệm điện có thể thương tổn đến cơ giáp, Trần Vũ không chút do dự dùng tinh tệ cho cơ giáp nạp. Trung tộc, nhân loại tiếng kêu thảm thiết âm, liên tiếp bên thai không dứt, cơ giáp hài cốt cùng chủng tộc thi thể càng ngày càng nhiều. Cho cơ giáp đầy một ít tinh tệ, Trần Vũ động tác quỷ dị rong ruổi chủng quần, người máy bên trong trường đao, chém về phía từng con từng con chủng tộc. Sau một hồi, nhọn tiếng kêu vang lên, vô số cơ giáp rớt xuống đất. Thấy lấy ngàn mà tính cấp thấp cơ giáp sư, bị cựu cấp chủng tộc tiếng kêu độc chết, phẫn hận không dứt Trần Vũ. Bước nhanh đánh tới. mau trở lại. Từng cái cơ giáp sư lớn tiếng la lên. Trần Vũ bị thai không nghe, nhanh như sấm đánh sông về cái kia liền cửu cấp chủng tộc. Thương Lan Tinh Nhân, mặc dù đều là Ả Lỳ Ản, không phải là hắn đồng bào, nhưng giàu gì cũng là loài người. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, trùng tộc là loài người khắc tinh, thân là một người, làm sao có thể ngồi nhìn chủng tộc tàn sát nhân tộc. Còn không có đến gần cái kia cửu cấp trùng tộc, Trần Vũ liền điều động tiên thiên chân khí. Đem rút vào dáng vóc to trường đao bên trong, miệt quát, chết. Vô địch đao ý, hủy diệt hết thể không gian ý cảnh. Theo dài đến trăm trưởng đao khí mãnh liệt mà ra. Mười mấy con đối diện vọt tới trung tộc, bị đao khí chém thành hai khúc, ngay cả cái kia cựu cấp trung tộc cũng không tránh được thân thủ chia lìa vận mệnh. Cũng chết đi cho ta. Trần Vũ vọt vào dậm rạp chằng chịt trung quân, thân hình nhanh chóng xoay trọn, ác liệt vô cùng đao khí càn quét bốn phía. Từng con từng con trùng tộc bị đao khí chém thành mảnh vụn, lần lượt rơi xuống đất. Gió lốc đoạt mệnh đao. Vận chuyển tiên thiên chân khí, Trần vũ nhanh chóng xoay tròn, đao khí cản quét chu vi mấy trăm mét, một mảnh phiến trùng tộc biến thành thi thể. Đều là thất cấp cơ giáp, giống vậy dùng vũ khí lạnh, hắn tại sao có thể cách không sát trùng. Bắt được hắn xuyên cơ giáp, là một cái còn không có đưa ra thị trường cơ giáp. xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lợi hại như vậy? Thấy kia đài đan binh cơ giáp chỗ đi qua, trùng tộc một mảnh lại một phiến ná xuống, từng cái cơ giáp sư nghi hoặc không thôi. Phát hiện mình tinh tệ nhiều mấy một tỷ, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, hăng hái 10 phần thao tác cơ giáp, xông về chủng tộc tập trung nhất địa phương, sau đó tận tỉnh tự nhiên tiên thiên chân khí, đem từng đống chủng tộc chém chết hết sạch. Sau mấy tiếng, cơ giáp năng lượng tiêu hao hầu như không còn, Trần Vũ cách xa chiến trường, đem cơ giáp thu vào đồng hồ đeo tay bên trong, mặc vào long thần chiến giáp, xuất ra dài đến 9m long thần đao, lần nữa sát hướng chủng tộc tập trung nhất địa phương. Chủng tộc vật lý công kích cùng năng lượng công kích cũng không đã thương được Long Thần chiến giáp phân hảo. Cựu dai kim giáp trùng lực phòng ngự, ở trước mặt Long Thần đao, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Chém dưa thái dao, đây chính là chém dưa thái dao, nhìn như cường đại chủng tộc, chính là cho ta đưa tinh tệ. Người mặc Long Thần chiến giáp, tay cầm Long Thần đao trấn vũ, thi triển lăng ba nhỏ bước, chuyên giết kia nhiều chút cao cấp chủng tộc. Sắt một cái nhất cấp chủng tộc, khen thưởng 10 tinh tệ, sắt một cái nhị cấp chủng tộc, khen thưởng 100 tinh tệ, sát một cái tam cấp chủng tộc, khen thưởng một thiên tinh tiền. Sát một cái tứ cấp chủng tộc, khen thưởng 10.000 tinh tệ. Sát một cái cựu cấp chủng tộc, khen thưởng 1 tỷ tinh tệ. Cao cấp chủng tộc thi thể cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật, tỷ như cửu cấp chủng tộc thi thể, ở Thương Lan tinh giá trị mấy tỷ tinh tệ. Đan binh cơ giáp cùng có thể thước chuẩn, đều là quân đội miễn phí cung cấp, chém chết chủng tộc có thể được tinh tệ khen thưởng, nhưng chủng tộc thi thể lại thuộc về quân đội toàn bộ, trừ phi chính ngươi mua cơ giáp cùng có thể thước chuẩn. Trần Vũ động tác sặc sỡ chưa từng có từ trước đến nay. Trong tay Long Thần đao vung lên, một cái bát cấp trùng tộc cắt thành hai khúc. Đường Lang nương xong, ăn vừa thơm vừa giòn, không biết những thứ này trùng tộc có thể ăn được hay không. Được không ăn ngon. Vừa chuyển động ý nghĩ, xue tay trái ra đánh ra, ngầm chứa hỏa thuộc tính ý cảnh tiên thiên chân khí, thẳng đem một cái ngũ cấp trùng tộc nướng đen nhánh. Trong không khí lan tràn đậm đà mùi khét, Trần Vũ không khỏi nhíu mày một cái, hỏa thuộc tính ý cảnh uy lực quá lớn, vốn định một trưởng đem sâu trùng nương chín, không từng nghĩ đến hắn một trưởng đi xuống. Sâu trùng bị cháy sạch chương 173, khảo trùng trường. Thân hình chật lué, tránh trùng tộc phun ra chất lỏng, lại vừa là một trưởng vô ra, một cái tam cấp trùng tộc ngã xuống đất không nổi. Nửa sống nửa chín, hỏa hầu không có nắm giữ tốt. Nhìn một cái bị chính mình đánh chết trùng tộc, Trần Vũ buồn cười không dứt cười một tiếng, lại hướng một cái tứ cấp trùng tộc trụ một trường. Ngầm chứa nhiệt độ cao tiên thiên chân khí, một chút đánh trung cái kia tứ cấp trùng tộc. Xì xì xì khói mù toát ra Đầm đà mùi thịt theo gió phiêu lãng. Hỏa lực chưa đủ, sâu trùng không nướng xuyên thấu qua. Một cước đá nát trùng thi, nhanh chóng nhìn một cái, Trần Vũ xoay người công kích còn lại trùng tộc. Hỏa hầu không nắm giữ tốt, sâu trùng nướng già rồi. Mùi vị quá khó khăn nghe thấy, này sâu trùng khẳng định không ăn ngon. Kinh ngạc, mùi thịt mười phần, hỏa hầu vừa vặn nếm một chút mùi vị. Kéo xuống một chút nướng kim hoàng trùng thịt, Trần Vũ nhàn nhạt tan một miếng, tuyệt vời tuyệt luân mùi vị, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Sử dụng hệ thống thua nạp rồi mấy lần, xác nhận sâu trùng thị không độc vô hại sau đó, hắn một bên đánh chết trùng tộc, vừa ăn nướng trùng thịt Hòa thuộc tính ý cảnh gia trì bên dưới, tiên thiên chân khí bổ sung thêm nhiệt độ cao, đem một cái lại một con sâu trùng nướng chín. Một trường vô ra, sâu trùng quen, đây không phải là danh xứng với thực khảo trùng trường sao. Vừa chuyển động ý nghĩ, cho trường Pháp lấy một cái thích hợp tên, Trần Vũ không ngừng thi triển khảo trùng trường, đem từng con từng con sâu trùng nướng thành thức ăn. đó là cái gì cơ giác? Sâu trùng có thể ăn không? Hắn xuyên rõ ràng không phải là cơ giáp. Không phải là cơ giáp là cái gì? Có điểm giống thời kỳ viễn cổ toàn thân cơ giáp. Tại sao hắn lăng không một trường, sâu trùng liền quen. Trên người hắn không có năng lượng trang bị, làm sao có thể đem sâu trùng nướng chín? Trong nháy mắt đem sâu trùng nướng chín, năng lực này quá mạnh mẽ. Ở phụ cận chiến đấu cơ giáp sư, ngươi một lời ta một lời nói. Chỉ huy hạm, phòng hội nghị, mấy cái sĩ quan không nhúc nhích nhìn màn ảnh. Vương tướng quân, có muốn hay không nhắc nhở hắn một chút? Sâu trùng bị nướng chín sau đó, coi như không đáng giá. Coi như không phát hiện, đem hắn chiến đấu hình ảnh, toàn bộ ghi xuống, mau sớm nghiên cứu ra cái kia trưởng pháp bí ẩn. Đúng, có thể đem thất cấp trùng tộc nướng chín trưởng pháp, một khi bị chúng ta nắm giữ, thực lực chúng ta ắt sẽ trợn tăng vô số lần. Muốn không nên dùng võ lực, buộc hắn đem kia nướng chín sâu trùng trưởng pháp, không sót một chữ giao ra. Bắt cấp sâu trùng cũng không đả thương được hắn phân hào. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể sử dụng võ lực để cho hắn khuất phục sao? Tiên kia thật là sẽ không là một cái nhân loại, giống như một máy vô địch nhân hình kỳ giáp Quản hắn là cái gì? Chỉ cần bị giết trung tộc, hắn chính là chúng ta đồng minh, đúng không? Từng cái sĩ quan nói, tuy ý dùng khảo trùng trưởng công kích trung tộc, không biết qua bao lâu, trong cơ thể tiên thiên chân khí tiêu hao hầu như không còn, trong lòng trần vũ động một cái, tinh tệ sau đó giảm bớt, sắp dùng xong tiên thiên chân khí, một chút khôi phục lại trạng thái viên mãn Lạc băng giòn, mùi thịt gà, vừa thơm lại ăn ngon. Dài mười phần, dư hương kéo dài, có thể nói cực phẩm qua vặt. Vào miệng tan đi, mùi vị tuyệt cao, chỉ ăn một miếng nhỏ, liền toàn thân ấm áp. Lúc này Trần Vũ, giống như một cái đầu bếp, dùng trước trưởng pháp đem sâu trùng nương chín, sau đó nếm trước nhất điểm, gọi thêm đánh ra xuống. Phát hiện loại nào sâu trùng thì tan ngon, hắn liền thuận tay thu một ít ở bên trong không gian. Lúc này người mặc long thần chiến giáp, bị hắn đánh chết sâu trùng Về tình về lý với Pháp đều là hắn chiến lợi phẩm sử dụng quân đội cung cấp đan binh cơ giáp cùng có thể thức chuẩn đánh chết chủng tộc hoặc cơ giới tộc đem thi thể thuộc về quân đội chủng tộc cùng cơ giới tộc đều là nhân loại khắc tinh giết chết chủng tộc cùng cơ giới tộc cũng có thể lấy được thương làn Quan phương khen thưởng tinh tệ một ít cao cấp cơ giáp sư vì nhiều kiếm một ít tinh tệ sẽ tự mua đan binh cơ giáp cùng có thể thức chuẩn một bên kiếm Quan phương cung cấp khen thưởng thuận tay chọn một ít chủng tộc thi thể đem kiếm về Thương Lan Tinh bán đi. Ở Thương Lan Tinh hệ, chủng tộc, nhân tộc, cơ giới tộc với nhau là địch nguyên nhân, rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Cơ giới tộc trình độ khoa học kỹ thuật so với Thương Lan Tinh càng thêm tấn tiến, nghiên cứu cơ giới tộc có lợi cho đề cao trình độ khoa học kỹ thuật. Sâu trùng vào ngoài ẩn chứa phong phú kim loại nguyên tố, đem để luyện ra, có thể chế tác đan binh, cơ giáp cùng tinh tế chiến hạng. Mà sâu trùng thiệt trải qua gen luyện sau đó, lại vừa là chế tắc gen dược tể ắc không thể thiếu nguyên liệu. Ở Thương Lan Nhân xem ra, bất kể là cơ giới tộc hay lại là trùng tộc, đều là bọn họ đối tượng nghiên cứu, trùng tộc tuổi thọ lâu đời, thực lực cường đại, thông qua nghiên cứu trùng tộc, bọn họ chế ra mỗi loại gen dược thể, tuổi thọ cũng càng ngày càng dài. Cơ giới tộc sở dĩ cùng trùng tộc là địch, chỉ vì trùng tộc thi thể là bọn họ phát triển lớn mạnh, nâng cấp khoa học kỹ thuật nguyên liệu, cùng nhân loại là địch nguyên nhân chính là, nhân tộc nếu muốn phát triển, cũng cần tình không nguyên ngông đủ loại quán vật. Ở trong mắt của trùng tộc, bất luận là nhân loại Hay lại là cơ giới tộc, đều là bọn họ thức ăn, lấy nhân loại làm thức ăn, có thể gia tăng chỉ số thông minh, lấy kim loại làm thức ăn, có thể tăng cường bọn họ thân thể, cơ giới tộc kim loại hàm lượng cao đến 99% trở lên. Sau mấy tiếng, Trần Vũ thay đan binh cơ giáp, dùng tinh tệ đầy một ít năng lượng, sau đó lái cơ giáp trở lại nơi chu quân. Ăn một ít nướng trùng thịt, uống một ít thuần tinh thủy, nằm ở quân đội cung cấp nhà trọ, hắn chuẩn bị ngủ trước một cảm giác. Sau mười mấy phút, tiếng đập cửa vang lên chuyện gì? Nhìn một chút ngoài cửa thanh niên sĩ quan, Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Trần tiên sinh, vương tướng quân muốn cùng người nói xuống. Thanh niên sĩ quan nói. Phía trước dẫn đường đi. Trong lòng Trần Vũ ý nghĩ chuyển động, ánh mắt thiên tĩnh nói. Xin chào, ta là vương chiến. Thấy hắn đi vào, cả người hình khôi ngô trắng hán, một chút đứng dậy, cười đưa tay ra. Trần Vũ. Cùng đối phương bắt tay một cái, Trần Vũ hỏi không biết vương tướng quân, tìm ta có chuyện gì? Trần tiên sinh. Ngươi vậy cũng lấy đem trùng tộc nướng chín trưởng pháp, là thế nào lệ ra, nếu như có thể mà nói, chúng ta quân đội muốn dùng 2.000 tỷ tinh tệ, hướng ngươi mua cửa kia trưởng pháp. Vương Chiến vẻ mặt mong đợi nói, ta kia trưởng pháp quá phức tạp, vài ba lời không nói được. Trần Vũ nói, chúng ta nhiều nhất có thể ra 3 tỷ tỷ tinh tệ. Vương Chiến cắn răng nói, lúc nào đưa tiền? Trần Vũ cười hỏi, 3 tỷ tỷ tinh tệ nhưng là một khoản tiền lớn, không cần thì phí, không phải là nội công tâm pháp cùng ý cảnh sao? Ngược lại hắn cũng không phải là cái thế giới này nhân, doanh số bán hàng bí tịch võ công thì thế nào. Chúng ta trước tiên có thể đem tinh tệ cho người. Vương Chiến 10 phần thành ý nói, một khi cửa kia trưởng pháp tới tay, quân đội qua tay là có thể kiếm càng nhiều tinh tệ. Nếu như người sở hữu, cũng học được cái loại này trưởng pháp, thương lan nhân thực lực, tuyệt đối có thể trợt tăng gấp mấy lần. 3 tỷ tỷ tinh tệ vào tài khoản, lo lắng đối phương đùa bỡn cái gì thủ đoạn, Trần Vũ tướng tinh tiền cũng đổi thành linh thạch, sau đó lấy giấy bút. Viết một môn nội công tâm pháp, lại đem cái gì là ý cảnh, thế nào lĩnh ngộ ý cảnh lực, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu viết ra. Hợp tác vui vẻ. Vương Chiến vẻ mặt tươi cười nói. Vương Tướng Quân, ta muốn đi mở mang một chút cơ giới tộc thực lực. Trần Vũ nói. Ta đây liền phái người đưa người đi. Vương Chiến sảng khoái nói. Ngồi tinh tế chiến hạm, đi tới nhân tộc cùng cơ giới tộc chiến trường ngoại, Trần Vũ mặc vào đàn binh cơ giáp khi thế hung hăng vọt vào. Giết không bao lâu. Dáng vóc to trường đao trên lưới đao là thêm mấy trăm lỗ hổng. Trần Vũ thay cho đàn binh cơ giáp, mặc vào Long Thần chiến giáp, xuất ra Long Thần đao, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi tàn sắt từng cái cơ giới tộc. Hu hu hu. Trường viên đạn năng lượng ở trên chiến trường tứ lược. Nhân tộc cơ giáp sư tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp ở bốn phía vang lên. Chương 174: Thu phục người máy. Nhân tộc đàn binh cơ giáp cao đến 9m tả hữu, mà cơ giới tộc người máy, hở một tí chính là hơn 10 thước. Từ trên thể hình đến xem, cơ giới tộc người máy, so với người tộc đàn binh cơ giáp khổng lồ rất nhiều. Đồng cấp cơ giới tộc năng lượng tháo, cùng với sử dụng vũ khí lạnh chiến đao, cũng cũng so với người tộc đàn binh cơ giáp mạnh hơn rất nhiều. Khoa học kỹ thuật so với người tộc Tân tiến, đồng cấp cơ giới tộc sức chiến đấu, so với đại đa số người tộc đều mạnh. Khớp xương vị trí là cơ giới tộc lược điểm, sử dụng tuyệt duyên trăng, giáp, thì sẽ mất đi nhận tính, va chạm sẽ hư hại, vì vậy, vô luận là cơ giới tộc hay lại là nhân loại loạian binh cơ giáp khớp xương vị trí đều là cường độ cao hoặc kim điện tử hoành hành chiến trường toàn thân kim loại cơ giới tộc nơi khớp xương không cách nào tuyệt duyên cơ giới tộc ở điện tử công kích bên dưới cơ giới tộc xa sụp màn loại tốc độ phản ứng bị hung hăng áp chế một mảng lớn không chịu điện tử ảnh hưởng kim loại toàn bộ thương lan tinh hệ trước mắt chỉ có thương lan tinh sản xuất nhân tộc có thể miễn dịch điện tử công kích cơ giới tộc lại không được cứ kéo dài tình huống như thế hai tộc thực lực ngang sức ngang tả Cơ giới tộc đều là chí năng người máy tiến hóa tới, đối chí năng dụng cụ khống chế xa sụp bản tộc, là lấy, Thương Lan nhân lo lắng cho mình chí năng vũ khí bị cơ giới tộc phản khống, cũng không có nghiên cứu chí năng vũ khí. Dù sao, tầm xa khống chế loại chí năng vũ khí, một khi bị cơ giới tộc sửa đổi chỉnh tự, sẽ trở thành cơ giới tộc đồ đao. Tay cầm Long thần đao trần vũ, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đại sát tứ phương, từng cái cơ giới tộc bị chém thành hai khúc. Hắc bạch xích tranh hoàng lục thanh lam tử Cơ giới tộc đẳng cấp sơ nghiêm, chỉ có cựu cấp cơ giới tộc mới có thể là tử xác. Nhìn một cái mấy vạn mét ngoại cái kia tử xác người máy, Trần Vũ nhanh như vô ảnh vồ tới. Nhất nghiệm chi gian, tinh tệ nhanh chóng giảm bớt, trong nhấp nháy, cái kia tử xác người máy liền nhận thức hắn là chủ. Ta có tiền có hệ thống, tiêu tiền sung mãn điểm độ trung thành, thu phục người máy dễ như trở bàn tay. Tiện tay đem cao đến 36 mét tử xác người máy thu vào cá nhân trong không gian, Trần Vũ sát hướng một cái màu xanh người máy. Cửu cấp, cơ giới tộc, người máy, chẳng những sức chiến đấu dị thường cường đại, còn thương lan tinh hệ đỉnh cấp khoa học ra. Tâm tình thật tốt Trần Vũ, một bên cố máy hủy diệt nhân, một bên thu phục cửu cấp người máy. Chín tử sắc người máy, chỉ cần mua đủ tài liệu, bọn họ là có thể cho ta sinh sản ra tinh tế chiến hạm, trí năng người máy. Ở tinh không chiến trường, giết mấy tháng cơ giới tộc, Trần Vũ ngồi tinh tế chiến hạm trở lại thương lan tinh. Nhìn một chút ta ngốc chế tác dược tể, dùng tiền đem dược tể phẩm chất lên tới cực phẩm. Xuất ra đồng hồ đeo tay gọi một cú điện thoại. Không tới nửa giờ, dung mạo tuyệt cao, vóc người sạc sỡ, khi chất xuất chúng Trương lệ nhã, liền mang theo mấy cái bảo tiêu tới. trương quản lý, những thứ này dược tệ, bao nhiêu tiền. Trần Vũ chỉ chỉ những thứ kia thành phẩm dược tệ. Tổng cộng 50.000 3.227 triệu 6.320 vạn. Trương lệ nhã tính đi tính lại nói. Nhất nghiệm chi gian, toàn bộ tinh tệ, toàn bộ biến thành hạ phẩm linh thạch, Trần Vũ cười nói, hợp tác vui vẻ. Trần Tiên Sinh, chờ ngươi luyện chế xong dược tề, tùy thời liên là ta." Trương Lệ Nhã cười nói. "Ừ." Trần Vũ gật đầu một cái, trước bán thuốc còn dư lại hơn 2 tỷ tỷ tinh tệ, khoe công pháp kiếm lời 3 tỷ tỷ tinh tệ, sát cơ giới tộc cùng trung tộc, kiếm lợi hơn 2 tỷ tỷ tinh tệ, lúc này bán thuốc lại kiếm hơn 5 chục ngàn triệu tinh tệ. Toàn bộ tinh tệ toàn bộ đổi thành hạ phẩm linh thạch sau, bây giờ hắn có 134300 triệu hơn 79 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Ở Thương Lan Tinh bên này đợi đã hơn 1 năm, Kiếm lời nhiều như vậy Linh Thạch, hắn đã sớm muốn về nhà rồi. Trương Lệ Nhã nói một tiếng tạm biệt, sau đó mang theo mấy cái bảo tiêu, lái mấy chiếc xe chạy nhanh rời đi. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, bắt đầu cho chính mình nạp, Linh Thạch nhiều hơn nữa, không cầm sử dụng, cũng chính là đá. Hắn thấy, tiền sở dĩ trọng yếu, chỉ vì tiền có thể mua được đồ vật. Trong tay tiền nhiều hơn nữa, cũng so ra kém thực lực bản thân, bị người giết chết, nhiều tiền hơn nữa cũng là người khác. 1.111 triệu viên hạ phẩm linh thạch biến mất, tổ long luyện thể quyết liên tục đột phá 4 tầng, nhất cử đi đến linh cấp tầng thứ 10. Cường độ thân thể sánh bằng trung phẩm linh khí, có thể thương tổn được chúng ta cùng vũ khí, mất đi không biết bao nhiêu. Hạ phẩm linh thạch giảm bớt 200 triệu, hán hoang cổ thần như quyết cùng kim sĩ đại bằng chân kinh, lần lượt đột phá đến tầng thứ 10. Lực lượng và tốc độ cũng tăng lên 2.560. Không, biến thành 512 năm. Không rồi. Đệ thập nhất tầng Hoang Cổ Thần Như Quyết cùng Kim sĩ Đại Bằng Chân Kinh đều thuộc về tiên cấp công pháp, thăng cấp yêu cầu hạ phẩm tiên thạch. 100 triệu viên cực phẩm linh thạch mới có thể hối đoái 1 viên hạ phẩm tiên thạch, mà 1 viên cực phẩm linh thạch lại có thể hối đoái 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Tiên lặng tính toán một chút, Trần Vũ buồn dầu phát hiện, trong tay hắn linh thạch còn thiếu rất nhiều. Đem Hoang Cổ Thần Như Quyết hoặc Kim sĩ Đại Bằng Chân Kinh từ tầng thứ 10 rống tới đệ thập nhất tầng, yêu cầu 10000 viên hạ phẩm tiên thạch. Tương đương với 1.000 tỷ tỷ viên hạ phẩm linh Thạch hắn còn kém 999 hơn vạn trăm triệu hạ phẩm linh thạch Tân Tân khổ khổ đã hơn một năm còn chưa đủ sung mãn một lần giá trị nhìn như kiếm tiền dễ dàng một năm cũng liền lấy được một viên hạ phẩm tiên thạch còn kiếm 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch đem tổ long luyện thể quyết sung mãn nhất cấp trở về nữa áp chế về nhà ý nghĩ Trần Vũ lại đầy một ít du lịch thời gian sau đó xuất ra cựu cấp trùng tộc thi thể tinh luyện chế tắc gen dược tế nguyên liệu thời gian lặng lẽ rồi biến mất Bất chi bất giác lại vừa là mấy tháng. Trân Đại Sư, này, này, đây là cực phẩm duyên thọ dược tề. Nhìn quét xem đi ra tin tức, Trương Lệ Nhã khó tin hỏi. Ra cái giá. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói. Cực phẩm duyên thọ dược tề, mỗi bình 3.000 triệu tinh tệ, như thế nào đây? Trương Lệ Nhã thử hỏi. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái. 1.327 bình cực phẩm duyên thọ dược tề, tổng cộng 300 kiểu 181,000 triệu tinh tệ. Đúng không? Trương Lệ Nhã hỏi. Ừm. Trần Vũ cười đáp một tiếng. Trương Lệ Nhã gọi một cú điện thoại, sau đó bắt đầu chuyển tiền. Nhất nghiệm chi gian, 390 mấy tỷ tỷ tinh tệ, biến thành 30.9801 tỷ hạ phẩm linh thạch. Trần Vũ vung tay lên một cái, lại vừa là hơn 1.500 bình dược thể xuất hiện trong phòng khách. Này, đây là cực phẩm cửu cấp cường hóa thân thể dược tệ. Trương Lệ Nhã trận mắt lưu lưới hỏi. Ra cái giá. Trần Vũ ánh mắt yên tính nói. 50 tỷ một chai, như thế nào?" Trương Lệ Nhã hỏi. "Được." Trần Vũ gật đầu một cái. Trương Lệ Nhã tính toán một chút sổ sách, lại cho hắn vòng vo thất thập 6150 tỷ tinh tệ. "Hợp tác vui vẻ." Trần Vũ cười nói. "Hợp tác vui vẻ." Trương Lệ Nhã cười nói, "Thương Lan Dược Tế tập đoàn cái gì cũng không nhiều, chính là dược tệ cùng tinh tệ nhiều, thân là thương lan tinh hệ lớn nhất gen dược tệ tập đoàn, vốn lưu động có nhiều đáng sợ." Đưa mắt nhìn ngoại tinh mỹ nữ rời đi, Trần Vũ đem a một Hàng độc, A Khiết, A Thức Ăn cũng thu vào trong không gian, Đại Mã Kim Dao ngồi ở trên ghế salon, uống mấy ngụm trà sau đó, hắn bắt đầu cho chính mình nạp. Hạ phẩm linh thạch biến thành 40.765 mấy trăm triệu viên, nhiều tiền lắm của hắn, không chút do dự dùng 1000 tỷ viên hạ phẩm linh thạch, đem tổ long luyện thể quyết từ linh cấp tầng thứ 10 tăng lên tới thập nhất tầng. Cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm linh khí, lần kế nạp yêu cầu 10 tỷ tỷ viên hạ phẩm linh thạch, liền như vậy, ra ngoài lâu như vậy Cũng nên về nhà, tiền là không bao giờ đủ, gây gớm sau này kiếm nhiều một chút. Đem chất đống như núi vật liệu, thu vào cá nhân không gian, thấy du lịch thời gian còn lại hơn 10 ngày, trần vũ không hề chế tắc gen dược tề, cả ngày khắp nơi thưởng thức thương lan tinh mỹ thực, thuận tiện nhìn một chút ngoại tinh mỹ nữ. Kiến thức loại đồ vật, có thể sung mãn bao nhiêu sung mãn bao nhiêu, một khi trở lại thiên làm tinh, còn muốn nạp ngũ tinh cấp bậc kỹ thuật, liền muốn ngẩn cao quan thuế rồi, bây giờ nạp miễn thuế, xông tới chính là kiếm được Trước 175, Bảo Tiêu, bây giờ vẫn còn ở Thương Lan Tinh, đem tiếp trước giới một môn kiến thức sông tới trung cực, chỉ cần hơn 1 triệu tinh tệ, đây chính là ngũ tinh cấp bậc đồ vật, một khi trở lại Thiên Lan Tinh, nạp thật sự trả giá thật lớn, sẽ tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần Giống như nước ngoài đồ vật, chạy ra ngoại quốc đi mua, giá cả thập phần tiện nghi, nếu như ở quốc nội mua, đem giá cả liền đắt. Có tiện nghi có thể chiếm, Trần Vũ như thế nào thắt thất lương cơ. Đem nghĩ đến kiến thức cũng sông tới trung cực. Vẫn hết ốc nghĩ đi nghĩ lại, hắn nạp kiến thức càng ngày càng nhiều, thẳng đến tự giác không đồ vật có thể sung mãn sau đó, hắn mới thỏa mãn ngừng lại. Ta kiến thức dự trữ vượt qua tử sắc người máy rồi, ở toàn bộ thương làn tinh hệ, ta đã là lợi hại nhất khoa học ra. Trong đầu vang vọng ra đủ loại tài liệu, genjutsu, cơ giới trang bị phương pháp chế tạo, Trần Vũ rất nhớ chế tạo một chiếc tinh tế chiến hạng, cân nhắc một phen sau, hắn quyết định trực tiếp tiêu tiền mua một chiếc tinh tế chiến hạng, tính năng kém sẽ dùng tiền nạp. Đi mua một cái chiếc xe chạy nhanh sau đó lái xe chạy nhanh lại đi tinh tế chiến hạm xưởng chế tạo mua một chiếc tiên tiến nhất tinh tế chiến hạm đem xe chạy nhanh cùng tinh tế chiến hạm cũng nhận được cá nhân trong không gian tiêu tiền để cho hệ thống cắt một người có mái tóc dùng tiền đem thân cao cùng dung mạo biến trở về dị giới du lịch trước lại qua vài ngày nữa hán quỷ dị tan biến không còn dấu tích nhìn một chút ngủ ở trên giường Thế thân đem thu vào bên trong không gian tâm tính biến hóa cự đại Trần Vũ quyết định dùng tiếng khôi phục xuống Ở thương lan tinh bên kia, nhẹ nhàng thoải mái là có thể kiếm mấy tỷ tỷ tinh tệ, một cái tinh tệ tương đương với 100 triệu đại hán tiền giấy. hắn tâm lý rất rõ, nếu không đem tâm tính khôi phục, giống như cách một đời hắn sẽ lộ ra hoàn toàn xa lạ, nhất định sẽ bị người nhà phát hiện dị thường. Thật giống như đối đại hán tiền giấy mất đi hương thú, sung mãn điểm tiện khôi phục xuống. Thấy người bình thường, giống như nhìn con kiến hôi, loại ý nghĩ này không được, phải khôi phục. Ngồi qua xe chạy nhanh cùng tinh tế chiến hạng. Nhất định sẽ cảm thấy xe hơi cùng máy bay quá chậm, loại ý niệm này được đổi. 30.000-7.650-500 30 triệu hơn 62 triệu viên hạ phẩm linh thạch, đắt sung mãn không được, tiện nghi chưa dùng hết. Nhìn một chút chính mình cá nhân số còn lại, tâm tính khôi phục như cũ Trần vũ, khách khí mặt một mảnh đèn nhánh, lại đầy một ít buồn ngủ. Ngay kê sáng sớm, hắn đi tới chân trên, ăn một tô mỷ thịt bò, đi tới Tam nhà lầu lúc này, lấy ra chí năng người máy A1, tiêu tiền đem đối phương dung mạo thay đổi một phen. Sau đó xâm phạm hộ tịch lưới, cho nó lấy một cái thân phận tin tức. Từ giờ trở đi, ngươi liền kêu Trần Hùng. Trần Vũ nói, đúng ông chủ. A một gật đầu đáp ứng. Thân phận tin tức có, còn kém một tấm cùng với xứng đôi chứng minh nhân dân. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cho Trần Hùng hai chục ngàn đồng tiền, khiến nó đi tìm nhân làm một trường chứng minh nhân dân. Nhiên đại này quản được không nghiêm, chỉ cần đưa tiền, cái gì chứng cũng có thể làm. Có Trần Hùng ở, trong xưởng vấn đề kỹ thuật, có nó là được. Như chút được gánh nặng Trần Vũ, quyết định đi trường học đi học, không tính là dị giới du lịch thời gian. Hắn năm nay mới 15 tuổi, trước mắt đang ở đọc lớp 9, học kỳ kế ở giữa thi, vẫn luôn không đi trường học, rõ ràng không nói được. Người đã đến rồi. Thấy hắn đến, trong lòng đường thi vui mừng, cố làm bình tĩnh chào hỏi. Sự tính rút xong, ta tới cùng ngươi đi học. Trần Vũ thấp giọng nói, nghe nhàn nhạt thơm dịu, hắn càng thêm cảm thấy bên người thiếu nữ xinh đẹp, mới là thích hợp hắn nhất. Còn lại mỹ nữ nhìn một chút liền có thể. Thật. Đường thi nửa tin nửa ngờ hỏi. Lừa ngươi làm gì? Trần Vũ cười hỏi ngược lại. Thời gian như nước chảy đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Nay thiên tinh kỳ 6, Trần Vũ ngủ một giấc tỉnh, liền hướng chấn trên đi tới. Trên đường không ngửi thời điểm, hắn đem Trần Hùng lấy ra ngoài. Tiền đâu? Làm chứng thanh niên, thấp giọng hỏi. Đây là còn lại 5.000, ngươi đến một hạ. Trần Hùng nói. Ngươi chứng minh nhân dân, thứ thiệt. Thanh niên nói. Ừm. Trần Hùng nhìn một chút chứng minh nhân dân, hài lòng gật đầu một cái. Mấy ngày sau, Trần Vũ mang theo Trần Hùng, đi tới đẳng sơn khu vườn kỹ nghệ. Trần Tổng Giam, hắn là... Vương Vinh Hoa cười hỏi. Hắn là Trần Hùng, là ta ở bên ngoài tìm người tài giỏi. Trần Vũ thuận miệng nói. Ồ. Vương Vĩnh Hoa đáp một tiếng. gõ cửa đi vào phòng làm việc, Trần Vũ nói. Trưởng xưởng đây là Trần Hùng, là ta cho ngươi tìm kỹ thuật đại nghiêu. Chào ngươi Lô Chấn Sinh cười đưa tay ra. "Chào ngươi." Trần Hùng vẻ mặt tươi cười đem đưa tay tới. "Trưởng xưởng, Trần Hùng kỹ thuật rất tốt, ta muốn để cho hắn làm kỹ thuật phó tổng giám." Trần Vũ nói, "Trương Đông Húc, Vương Minh xuyên bọn họ kỹ thuật tuy tốt, nhưng là liền nhất tinh cấp bậc, kém xa Ngũ tinh cấp bậc trí năng người máy. Liền theo ngươi nói làm." Lô Chấn Sinh gật đầu một cái, phương diện kỹ thuật đồ vật, hắn biết thật rất ít, chỉ cần có thể cho công ty mang đến lợi ích, ai làm kỹ thuật phó tổng giám cũng không có quan hệ gì. Cho Trần Hùng làm xong nhậm chức thủ tục Trần Vũ dặn dò mấy câu sau, liền một mình rời đi đằng sơn khu công nghiệp. Có Trần Hùng trấn giữ, khoa học kỹ thuật nhất định có thể bay tốc độ phát triển, ta cũng có thể bùng tay. Không có dị giới du lịch, chưa tới hơn 10 ngày chính là lễ lao động, chỉ mong ngày đó nạp có thể rút số. Lễ lao động nếu là nạp rút số, liền đa dụng ít tiền nạp, tốt nhất có thể lấy được 2 lần dị giới du lịch. Có dị giới du lịch, nhất nghiệm chi gian là có thể chạy đến dị giới, gặp phải không cách nào chống cự định nhân cũng có thể chuẩn phải không. Đem 9 tử sắc người máy sung mãn người lớn loại bộ dáng, võ lực siêu cường ngũ tinh đỉnh cấp khoa học gia, không dùng liền buồng phí. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, trở lại ngũ phong thôn biệt thự sau đó, trần vũ đi vào trong phòng. Không tới mấy phút, cá nhân bên trong không gian, chín dáng khổng lồ tử sắc người máy, biến thành bộ dáng nhân loại, một cái nhìn qua chỉ có 7 tuổi, 4 cái phái nam thanh niên, 4 cái nữ tính thanh niên. Nhìn qua không có bất kỳ sơ hở, trước hết để cho bọn họ làm tài xế làm bảo tiêu. Cho một người người tử sắc người máy, đầy một ít thiên làm tinh tin tức, cho chúng nó lấy tên rất hay, ở trên mạng chuẩn bị xong thân phận tin tức, Trần Vũ lại đem bắt bọn nó thu vào trong không gian. Sáng sớm ngày thứ hai, đi học trên đường, Trần Vũ thừa dịp chúng quanh không người, lúc này thả ra 8 cái tử sắc người máy, mỗi người phát chục ngàn tiền giấy, để cho bọn họ đi tìm nhân làm chứng minh nhân dân. Chờ mấy cái người máy cũng lấy được rồi chứng minh nhân dân. Hắn đem ngũ cái người máy thu vào trong không gian, sau đó mang theo bốn cái người máy về nhà. Tiểu Vũ, bọn họ là. Kiến Nhi tử mang theo ba cái thanh niên trở lại, Trần Vệ Quốc Hiếu kỳ hỏi. Ba, ba người bọn hắn là ta mời bảo tiêu, nàng là nữ nhi của hắn. Trần Vũ sau khi nói xong, lại giới thiệu một phen. Ngươi nghĩ như thế nào đến mời bảo tiêu? Trần Vệ Quốc Cao Mày hỏi. Ba, nhà chúng ta có tiền, bị người để mắt tới là sớm một chuyện. Trần Vũ nói. Băng vào ta thực lực, còn cần phải bảo tiêu sao? Trần vệ quốc lơ đếm hỏi, lực lượng tốc độ vượt xa người bình thường, lại luyện hôn nguyên nhất khí công, bây giờ hắn nhưng là võ công cao thủ, nơi nào phải dùng tới người khác bảo vệ? ba Ngươi thường thường ở bên ngoài uống rượu, cũng có nhân cho ngươi lái xe, đúng không? Trần Vũ lại nói. Vậy ngược lại cũng là Trần vệ quốc gật đầu một cái. Từ nay về sau, một cái nam tính người máy phụ trách bảo vệ cha, một nữ tính người máy phụ trách bảo vệ mâu thần. Một cái nam tính người máy phụ trách bảo vệ nãi nãi, một cô bé người máy theo mội mội đi học. Còn lại bốn cái người máy, phái hai cái đi bảo vệ ngoại công bàng ngoại, cuối cùng hai cái trước giữ lại. Người nhà vấn đề an toàn giải quyết triệt đề, trần vũ yên lòng, thứ hai tới thứ sáu bình thường đi tới trường lên lớp, cuối tuần hoặc là thiên long thần hồ câu cá, hoặc là đi trên núi săn thú, hoặc là đi trên sườn núi nấu cơm giã ngoại. Ngày mai sẽ là lễ lao động, ngủ một giấc tỉnh liền có thể nạp rồi. chương 176 không ngừng luyện thần quyết. Rạng sáng 12 h 5 phần, bị đồng hồ báo thức đánh thức Trần Vũ, không kịp chờ đợi nhìn một chút hệ thống. Nạp 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, rút số một lần mấy chữ này, xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh. "Dở ạ, nạp rút số ra cả, một chút tăng nhiều như vậy lần." Âm thầm nổ nước bọt mấy câu, Trần Vũ đầu lớn như Ngưu suy nghĩ nạp cái gì? Hiện hữu công pháp, hoặc là xông tới đỉnh cấp, hoặc là không đủ tiền nạp. Đi ra có thể gia tăng tinh thần lực công pháp, giá cả quá mắc không mua nổi. Không nạp lời nói, vừa không có cơ hội bốc thăm, không cách nào rút số liền không lấy được dị giới du lịch. Tước chừng suy nghĩ vài chục phút, Trần Vũ vui vẻ ra mặt phát hiện, hắn còn có thể nạp Long Thần đao cùng Long Thần chiến giáp. Cắn răng nghiến lợi cho Long Thần đao cùng Long Thần chiến giáp, phân biệt đầy 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch, lấy được 200 lần cơ hội bốc thăm hắn, lại cho chính mình đầy một ít vật khí, sau đó mới bắt đầu rút số. Không muốn, trước rút số. Trong lòng hơi động, Vàng trói lõi cây kim chỉ cùng đĩa quay, nhanh như vô ảnh chuyển động đứng lên. Mặc nghiệm một tiếng rừng, đĩa quay cùng cây kim chỉ chợt ngừng chuyển động. Ngoà tạo, lại vừa là không ngừng cố gắng. Xua tan trong lòng buồn rầu, Trần vũ không ngừng rút số rút số lại rút số. 200 lần cơ hội, liền rút được một ít đồ dùng thường ngày, vận khí cũng quá củ chối đi. Nộ đập 200 triệu hạ phẩm linh thạch, long thần đao cùng long thần chiến giáp tính năng, lần nữa tăng cường rất nhiều lần. 2.000 lần cơ hội bốc thăm liền lấy được hai cái dị giới 3 ngày dư, hơn 3 vạn trăm triệu hạ phẩm linh thạch, không hút đến mấy trăm lần dị giới dư, ta thể không bỏ qua. Trần Vũ cắn răng, nhất niệm chi gian, hắn lại tốn 20 tỷ hạ phẩm linh thạch cho Long Thần đao cùng Long Thần chiến giáp nạp. 200.000 lần cơ hội bốc thăm, thế nào cũng phải rút ra ít đồ đi ra. Không ngừng mặc niệm bắt đầu, dừng lại, cây kim chỉ cùng đĩa quay lần lượt chuyển động, lại một lần nữa lần ngừng lại. Nguồn ngang phần thưởng, Trần Vũ không tâm tư đi xem. Mặc cho những thứ kia phần thưởng, chất đống ở cá nhân trong không gian. Hắn thấy, chỉ có công pháp, dị giới du, pháp bảo, đan dược loại, mới đáng giá hắn chú ý, còn lại vô ích lại nói. 200.000 lần cơ hội bước thăm, rút được đồ vật ngược lại là nhiều, nhưng dị giới du lịch chỉ rút được nhị 15 lần. Thở sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình sau, hắn lại cho cá nhân không gian nạp. 900.000 viên hạ phẩm linh thạch biến mất theo, cá nhân hắn không gian đường kính, từ 1 vạn mét biến thành 10 vạn mét. Lại vừa là 900 vạn viên hạ phẩm linh thạch đi xuống, cá nhân hắn không gian đường kính từ 10 vạn mét biến thành 1 triệu mét. Cửu 1 tỷ viên hạ phẩm linh thạch hóa thành hư vô, cá nhân hắn không gian đường kính từ 900 triệu mét biến thành cựu 1 tỷ thước. Đường kính cửu 1 tỷ thước cá nhân không gian, trang mấy chục tinh cầu cũng nhẹ nhàng thoải mái, phòng trứng rất lâu cũng không cần nạp cá nhân không gian đường kính rồi. Hơn 9 vạn lần cơ hội buốc tham dùng xong, Trần Vũ lại được đến vài chục lần dị giới du lịch, cá nhân trong không gian phần thưởng chất đống như núi. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại đem tiểu thần long lấy ra ngoài. Chủ nhân, tiểu kim cao hứng không dứt la lên, ở trên không đung đưa trong không gian, đợi đã hơn một năm thời gian, nó đã sớm nhịn gần chết. Trong lòng Trần Vũ động một cái, hạ phẩm linh thạch nhanh chóng giảm bớt, tiểu kim dáng không thay đổi, thực lực liên tục tăng lên. Chủ nhân, bây giờ ta thực lực, có thể nghiền ép nguyên anh kỳ tu chân giả. Tiểu kim hưng vẫn nói, thật sao? Trần Vũ cười hỏi, chủ nhân, ta đây thân thể quá nhỏ có thể hay không để cho ta trở nên lớn một chút? Tiểu Kim hỏi, muốn lớn như vậy làm gì? Trần Vũ hỏi ngược lại, chủ nhân, ta bây giờ nhìn giống như một con lương, ta là thần lòng có được hay không? Tiểu Kim bất mang nói, thiên lam tinh đã không có thần Long rồi, nếu như ngươi bị người phát hiện, vậy làm phiền có thể to lắm, chờ ta ngao du tinh không thời điểm, lại đem thân thể của ngươi trở nên lớn, được không? Trần Vũ cười hỏi, vậy cũng tốt. Tiểu Kim tâm tình không cao đáp một tiếng, Thấy linh thạch chỉ còn hơn 15,000 trăm triệu, Trần Vũ không hề nạp, đem tiểu kim thu hồi cá nhân trong không gian, nhìn một chút số lượng phổn đà cơ hội bước thăm, hắn không sợ người khác làm phiền điên cuồng rút số. Rơi ạ, 100 tấn bờ ét, muốn không nên như vậy đối với ta. 5.000 tấn trăm năm nhân sâm đem ra có ích lợi gì? 10.000 tấn giấy vệ sinh, chẳng phải là muốn dùng mấy vạn năm. Hai miếng vị diện quan môn, có cái đồ chơi này, có thể ngược hướng hai cái vị diện. Hồng N Có thể tôi luyện luyện linh hồn, gia tăng tinh thần lực công pháp, rốt cuộc đạt được ước mở ước rồi. Sức phản ứng siêu phàm thoát tục chấn vũ, mỗi giây rút số mấy trăm lần, coi như là như vậy, hắn cũng dùng thời gian rất lâu, mới đem toàn bộ rút số số lần dùng xong, thấy dị giới du biến thành bát 15 lần, trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Mỗi một lần dị giới du, cũng đại biểu hắn có thể đi một cái dị giới, có tiền có hệ thống, ở dị giới mò tiền dễ như trở bàn tay. Gia tăng tinh thần lực công pháp tới tay. Trần Vũ tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, một chút đem Hồng Mông luyện thần quyết sông tới tầng thứ 10. 531 năm. Không tinh thần lực, cảm giác này quá cường đại, ý cảnh cùng nghiệp lực ý lực đều tăng lên thật nhiều lần. Nghe được cha ở dưới lầu gọi mình, Trần Vũ đáp một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt một phen sau, liền đi xuống lầu dưới. Nay cũng 11 giờ, ngươi cũng mau 15 tuổi rồi, vẫn như thế nằm ỉ. Trần Vệ Quốc hỏi. "Ba, ta đi nấu cơm." Trần Vũ ngượng ngùng nói. Ta trưng rồi đốt bạch, lại sao một cái hâm lại thịt, dán một cái cải xanh, nấu một cái phiên ra trứng gà canh là tốt. Trần Vệ Quốc nói, đốt bạch chính làm ai thức ăn hầm thịt heo, mập mà không án, vào miệng tan đi, mùi thơm đầm đà đại đa số nam nữ lao hấu đều thích. Trần Vũ đi vào phòng bếp, một bên nấu thịt heo, một bên yên lặng rút số. Hồng ngông luyện thần quyết nạp dùng 100 triệu hơn 11 triệu hạ phẩm linh thạch, hắn lại có 1111 lần cơ hội bước thăm. Ngày nghỉ lễ ngày đó không hút thưởng Những thứ kia cơ hội bốc thăm cũng sẽ quá hạn hủy bỏ. Hệ thống càng ngày càng đen, rút số giá càng ngày càng cao, hay lại là nạp bất tính toán. Theo hơn 1.000 lần cơ hội bốc thăm tiêu hao sạch sẽ, Trần Vũ lại rút được rất nhiều sinh hoạt hàng ngày vật liệu cá nhân bên trong không gian những thứ đó, đủ để cho mấy chục triệu người áo cơm không lo vài chục năm. 780 mấy lần dị giới du, còn có cường đại hồng mông luyện thần quyết, ta cũng nên thỏa mãn. Nói thầm một tiếng chi túc thường nhạc, Trần Vũ chấn rồi chấn thần Dùng đuốc thọc một chút thịt heo, vô dụng lực gì liền đem thịt heo thả mặc, thấy tình hình này, hắn đem thịt heo lấy được thức ăn trên nền, cầm lên dao bầu cắt thành hậu bạc đều đều phiến trạng thái. Buổi chiều, cha mẹ sau khi ra cửa không lâu, Ngô Khuê, Linh quyết, nô cực kết bạn mà tới. Chúng ta đi trên sơn núi thì nướng, như thế nào đây? Ngô Khuê cười hỏi. Nướng cái gì? Trần Vũ Hiếu kỳ hỏi. Chúng ta cầm một ít sương sườn. Ngô Khuê nói. Thiên phòng văn phòng, cấp nhà khó phòng. Lúc này mới tháng 5 nhất hào mỗi ra cũng còn rất nhiều gió thổi thịt một cái sườn lợn giá cốt cơ hồ đều tại phong tiền bảo tới trên thịt tùy tiện tại một cái bảo tới trên thịt cắt một hạ chính là một lượng cân xương sườn được Trần Vũ gật đầu một cái nhàn dỗi hay lại là nhàn dỗi còn không bằng đi nướng ít đồ. mấy người đi tới Thanh Giang sườn núi lấy một cái đơn sơ thổ bếp tại chỗ lấy tài liệu tìm một ít nhánh cây khô ăn hết xương sườn bị tổn thương nhân dâu mợ y tứ lại chuẩn bị một chút ống trúc thức ăn Ninh quyết nói, ừ, chú ý này không tệ. Nô cực phụ hòa nói, hai người nắm xài đao, chém mấy tiết non cây trúc, gọt xong ống trúc cùng trúc cái sau đó, lại đi trộn một chút thức ăn. Nửa giờ sau, đậm đà mùi thịt cùng thoang thoảng vị, theo gió lan tràn ra. Trần Vũ tùy tiện nếm mấy hớp, liền yên lặng ngồi ở một bên, nhìn tam nhân lang nuốt hồ nuốt. Người thế nào không ăn? Ninh Quyết hiếu kỳ hỏi, ta buổi chưa ăn hơi nhiều, không chưa nổi. Trần Vũ thuận miệng nói. Còn có thể đùa bỡn 6 ngày, chúng ta ngày mai đi trường học đánh banh, muốn không? Nô Khuế nói. Hay là đi bờ sông câu cá đi? Nô Cực nói. Tới Thanh Giang Sơn Núi đánh bài rượu ngon cũng không đánh bài Linh Khuyết đề nghị. Học kỳ kế ở giữa thi, hay là ở ra nhìn lâu một chút thư, tránh cho không lên được trung học để nhị cấp. Trần Vũ nói. Đọc nhiều sách như vậy làm gì? Bây giờ trong nhà có tiền, đọc không học thư đều giống nhau. Nô Cực nói. Chương 177. Cho mọi người sung mãn tiền rồi. Nô cực lời nói, để cho trong lòng Trần Vũ Cả Kinh, người trong thôn, một chút từ người nghèo biến thành triệu nhà giàu, tâm tính khó tránh khỏi phát sinh biến hóa, nhà giàu mới nổi cái loại này thiên lão đại, địa lão nhị, ta lão tam ý nghĩ ước chừng phải không phải, hắn cũng không muốn ngũ phong thôn biến thành hoa tây thôn. Mười mấy tuổi tiểu hải tử, không học thư làm gì. Tiền nếu là tiền, thì có dùng hết thời điểm, một khi trong tay không có tiền, không tiếp thụ nổi thực tế, chẳng lẽ đi nhảy lầu. Nam nhân có tiền thì trở nên không tốt, ba có thể hay không trở nên xấu. Như thế một cái ý niệm, ở Trần Vũ trong đầu toát ra, suy nghĩ một chút sau, hắn cho cha đầy ít tiền. Trước sau cho cha, mẫu thân, nãi nãi, mội mội, ngoại công, bà ngoại, đại bá, bà nương, anh họ, đường tỷ cứu cứu, cứu nương. Biểu mội cũng đầy một ít tiền, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm lại cho trong thôn những người đó đẩy một ít tiền. Một ít loại hình nạp, hắn chỉ đầy ba năm, tỉ như. Nô khuê bọn họ nhiệt tình đi học thời gian, cũng chỉ có ngắn ngủi 3 năm, về phần 3 năm sau đó, bọn họ còn có thích hay không đi học, vậy thì bất kể chuyện hắn rồi. Vật siêu giá trị, cho nhiều như vậy nhân ạ, còn không có dùng đến một viên hạ phẩm linh thạch. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, học kỳ kế ở giữa thi, ta muốn trở về đọc sách, ta muốn thi một tốt một chút trung học để nhị cấp. Ninh khuyết lời thể son sắt nói, ta cũng phải thi một cái tốt một chút trung học để nhị cấp. Nô cực xoay người rời đi. Không phải là thành tích kém một chút sao? Gê gớm trung khảo trước, ta mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ, thời gian còn lại cũng đọc sách, ta cũng không tin, ta thi không được một cái khá một chút trung học đệ nhị cấp. Nô khuê bước nhanh hướng thanh giang dưới sần núi đi tới. Cho trong thôn đang ở đi học hải tử, đầy một ít đối đi học hứng thú. Trong khoảnh khắc, từng cái đang ở chơi đùa hài tử, phản phất uống thuốc gì, mỗi người trở về nhà, hết sức chuyên chú xem sách. Có mấy người ngộ tính kém một chút, cho bọn hắn sung mãn ít tiền đi. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, lại cho trong thôn những đứa trẻ kia, đem nộ tính cũng sông tới hai. Không. Nguyên lai like đi học thú vị như vậy. Nô khuê mừng rỡ không thôi lầm bầm lầu bầu. Trong sách tự có Hoàng Kim Phòng, cổ nhân không lấn được ta. Nô cực thấp dọng lầm bẩm Ta thật giống như thay đổi thông minh. Linh Khuyết nghi ngờ nói. Đi học so với chơi game thú vị hơn nhiều. Nô lại bừng tỉnh nếu nộ nói. Ta không thể thật xin lỗi lao bà và hài tử. Nô đại toàn cắn răng rời đi ca Vũ Thính ta chính là một cái nông dân, dù là bây giờ có mấy triệu tiền gửi ngân hàng, đó cũng là một cái nông dân, không phải là một kẻ có tiền nông dân, có tư cách gì xem thường người khác. Trong lòng Nô Đại Dũng Thầm nói, đánh bạc hại người hại mình, chúng ta từ nhỏ một chút đi, đánh liền một góc tiền, như thế nào đây? Nô Đại Hồng đề nghị, ừ, đánh liền một góc tiền, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, bài trên bàn không thành được nhà giàu. Mấy cái đại nhân phụ hòa nói, lạng yên không một tiếng động giữa. Ngũ phong thôn đại nhân tiểu hài tâm tính xảy ra hoặc nhiều hoặc ít biến hóa phản phất đại triệt đại ngộ một cái như vậy kẻ cầm đầu Trần Vũ nhìn trong thôn biến hóa tâm lý có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành cửu mấy ngày sau lễ lao động kỳ nghỉ kết thúc từng cái học sinh lần nữa đi học tiếng tan học vang lên Lý Nguyên Hạo lòng như lửa đốt xuất ra cờ tướng không kịp chờ đợi la lên ninh quyết tới giết hai bản được rồi ta còn muốn đọc sách học kỳê ở giữa thi người tìm những người khác đi Ninh Khuyết lắc đầu một cái. Nô Khuê, hai người chúng ta sát một mâm. Lý Nguyên Hạo xoay người la lên. Không được, ta muốn đọc sách, ngươi tìm những bạn học khác đi. Nô Khuê cự tuyệt nói, bây giờ hắn cảm thấy hưng thú nhất là đi học, cùng đi học thú vui so với, hạ cờ tướng chính là lãng phí thời gian, hắn lại không đốc, làm sao biết vì hạ cờ tướng mà bông tha đi học. Nô Cực, chúng ta tới hai bàn. Lý Nguyên Hạo lại nói, lập tức phải trung khảo rồi, ta còn muốn thi một cái khá một chút trung học để nhị cấp. Nô Cực nói. Một cái hai cái có phải hay không là cái kia gần sai lầm rồi, thế nào biến thành như bây giờ? Lý Nguyên Hạo kinh ngạc không tôi nói. Nơi này là phòng học, chúng ta là học sinh, chúng ta tới đây bên trong, không phải là vì đi học sao? Trần Vũ hỏi ngược lại. Đúng vậy, chúng ta vốn chính là tới đi học. Ninh Khuyết Phụ Hòa nói. Nếu không phải vì đi học, ta mới sẽ không tới nơi này. Nô Khuê Hưởng ứng nói. Ta lúc này mới phát hiện, đối kháng một vấn đề khó. Có một loại trước đó chưa từng có vui vẻ. Nô tỏa cười nói. Cùng làm bài so với, đánh banh, đánh cờ đều không cái gì thú vui có thể nói. Nô lại có lý chẳng sợ nói. Vô liêm sỉ. Vương Vĩnh Giang châm trọng nói. Đây là hắn gặp qua buồn cười nhất cho cười. Ban thượng nhân tất cả đều biết mấy cái học sinh kém. Nghiêm Trang nói ra lời như vậy. Không phải là trên đời này buồn cười nhất chê cười sao. Bọn họ đây là thế nào? Đường thi nghi ngờ hỏi. Bọn họ tỉnh ngộ rồi, muốn đi học chứ sao? Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói cả nói. Mấy ngày sau, Ngữ văn Lão sư tần chiều hoa, cười nói, khoảng thời gian này linh quyết nô khuê, nô lại, nô cực, nô tỏa biểu hiện không tệ, mọi người phải hướng bọn họ học tập, tuy nói lớp chính rồi, nhưng bây giờ cố gắng cũng không muộn, vẫn có thể thi một thật là cao trung. Từng cái học sinh yên lặng không nói, láo sư thuyết là sự thật, bọn họ không cách nào phản bác. Trong miệng láo sư mấy cái đồng học, tan lớp cũng không chơi, cả ngày ôm thư gặm, Loại này tâm vô bảng vụ học tập thái độ, xác thực đáng ra tất cả mọi người bọn họ học tập. Nếu muốn có một tốt đường ra, thì phải đọc thêm nhiều sách, tỉ như, sau này ngươi có tiền, muốn đi mua một xe, phải đi thi bằng lái chứ. Tự cũng không nhận ra, lý luận một cửa ải kia liền thi bất quá, đúng không? Tần triều hoa giáo dục nói, cắt, không phải là bằng lái sao. Hoa hơn 1.000 đồng tiền, là có thể mua được một cái bằng lái. Từng cái trong lòng bạn học thầm nói. Giống như chúng ta những thứ này làm lão sư, nếu muốn đánh giá chức danh, phải có một cái tương ứng văn bằng, những thứ kia ở bên ngoài đi làm, trung hộ cơ sở văn bằng là một loại tiền lương, cao tiếng hoa bằng là một loại tiền lương, đại học văn bằng lại vừa là một loại tiền lương. Liên quan như thế công việc, đại học văn bằng so với trung hộ cơ sở văn bằng, tiền lương phải nhiều mấy trăm đồng tiền, cái này còn không dừng, ông chủ muốn cất nhắc một người làm quản lý, cất nhắc cơ hộ đều là đại học sinh, rất ít cất nhắc một cái học sinh trung học để nhất cấp. Tần Chiều Hoa nói, cách trung khảo còn lại 7, 8 tháng, không nhọc lòng động viên một chút, lớp học có thể cao hơn chúng, sợ là chỉ có một nửa. Theo Tần Chiều Hoa, các học sinh đều là quốc trì đồng lương, dĩ nhiên, ở các lao sư khác trong mắt, bọn họ trường học sinh cũng là tổ quốc đoá hoa, tóm lại, bây giờ cái niên đại này lao sư, 99% trở lên đều là hảo lao sư. Ở bất kỳ một cái nào phẩm đức cao thượng lao sư tâm lý, chính mình trường học sinh, đều là tổ quốc đoá hoa, quốc gia đồng lương có chút đồng học đừng tưởng rằng bình thường thành tích rất tốt, sẽ không nghiêm túc đi học, rất nhiều thành tích tốt học sinh, chính là ở lớp 91 năm này. Kết quả liền một cái thiếu chút nữa trung học đệ nhị cấp đều không có thể thi đậu. Tần Chiêu Hoa có thâm ý nói, đón nhận Ngư Văn lão sư giáo dục, lại đón nhận số học lao sư huấn luyện. Tự học buổi tối kết thúc, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Mệt quá a. Ngồi ở phía sau xe đạp đường thi, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói, cho đặt trước lao bà mua một cái lực lượng, tốc độ, tinh thần lực Nội lực nạp phần món ăn, nhìn một cái cách đó không xa than nướng, Trần Vũ cởi hỏi ngươi đói bụng hay không, chúng ta đi ăn chút thịt nướng, như thế nào đây? Ta mời ngươi. Đường Thi tiếng như hoàng oanh nói, "Được." Trần Vũ sảng khoái gật gật đầu, tuy nói thịt nướng không thế nào vệ sinh, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần, vừa có thể hưởng thụ thịt nướng mỹ vị, vừa có thể tăng cường thân thể sức đề kháng, không sạch sẽ ăn bất sinh khuyết điểm thành danh nói, bao nhiêu cũng có chút đạo lý. Trên địa cầu bên kia thời điểm, hắn nghe người ta nói qua Rất nhiều bán thịt nướng nhân, giống như rau hẹ, hột tiêu các loại, nhìn qua tương đối sạch sẽ thức ăn, từ chợ rau mua về, cơ hội liền chưa có rửa, hơi chút xử lý một chút, liền đặt ở biểu diễn trong tủ rồi. chương 178, gia tăng thuộc tính trò chơi. Người ăn cái gì? Đứng ở trước mặt than nướng, đường thi cười hỏi. Ta muốn hai khối đậu giang. Trần Vũ nói. bốn khối đậu giang, cảm ơn. Đường thi đối bán thịt nướng Hoàng Bắc nói. Người thế nào cũng ăn đậu giang? Trần Vũ Hiếu kỳ hỏi: "Đậu Giang ăn yên tâm, mùi vị cũng không tệ." Đường Thì nói: "Hoang bác xuất ra bốn khối thật mỏng đậu giang, đem đặt ở trên vị nướng, quét bên trên điều chế thật là thơm dầu. Một lát sau, đậu giang bên trên toát ra từng cái bạch khí, hai mặt đều bị nướng kim hoàng. Hoang bác cầm lên một bên cái cặp, lấy một ít hành đoạn, dưa muối hột ở đậu giang phía trên, động tác thuần thục đem đậu giang cầm chắc, dùng tăm chúc mặc vào, lại quét qua một ít dầu mẻ, vãi một ít bột tiêu cay cùng hoa tiêu phấn." Bao nhiêu tiền? Đường thi hỏi. Một khối nhị, có thể dùng điện thoại di động thanh toán. Hoàng Bác cười nói. Ở tiêu thụ viên giới tuyên truyền, Đàng Sơn huyện biên giới, sử dụng điện thoại di động người chi tiền càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu không người nguyện ý dùng điện thoại di động thanh toán, tất cả mọi người cảm thấy hay lại là tiền mặt càng khiến người ta yên tâm, thẳng đến có người bị cấp sau đó. Hơn 10 ngày trước, Đàng Sơn Trung học lớp C23 lão Sư Hứa Sương Hà, thả tự học buổi tối về nhà, ở trên đường bị người đoạn. Bởi vì hứa lao sư trên người chỉ có một máy điện thoại di động, an cấp không có cấp được tiền, đem hắn điện thoại di động đoạt đi. An cấp sử dụng điện thoại di động thời điểm, bị đằng sơn thông tin công ty thông qua kỹ thuật thủ đoạn tinh chuẩn xác định vị trí, sau đó bị cảnh sát tóm gọn. Trong huyện đại lực tuyên truyền, chăm họ thấy điện thoại di động không mắc, điện thoại di động thanh toán cũng rất an toàn, sử dụng điện thoại di động thanh toán liền càng ngày càng nhiều. Ra ngoài mang một điện thoại di động, bị trộm bị cướp cũng không cần lo lắng, đánh một cái điện thoại báo cảnh sát Đảng Sơn thông tin công ty kỹ thuật viên có thể tìm được điện thoại di động chính xác vị trí, an trộm cùng ăn cướp chạy cũng chạy không thoát. Về phần đem điện thoại di động bán đi, ai dám thu mua đường về không biết Đảng Sơn điện thoại di động. Giả thành cơ phận đi bán. Không có đặc biệt công cụ, hóa giải nhất thể máy phi thường khó khăn. Cầm đi quét máy. Điện thoại di động tấm chip đều có đơn độc mật mã, tùy tiện thế nào quét, tấm chip mật mã cũng sẽ không thay đổi. Từ điện thoại di động thanh toán ở Đảng Sơn huyện lưu hành sau đó, Trên xe trộm tiền, buổi tối cướp bóc, cũng thiếu rất nhiều rất nhiều. Người lớn tuổi không học thức, không biết dùng trí năng máy. Điện thoại của Đằng Sơn có chí năng ngữ âm công có thể, máy chủ có thể dùng phát biểu thao túng. Đại Hán Quốc các ngôn ngữ địa phương, điện thoại di động thông minh cũng có thể phân biệt, chỉ cần không phải xuất ngôn không rõ, điện thoại di động thông minh là có thể chính xác phân biệt. Lấy điện thoại di động ra nhắm ngay một tấm mã 2 triệu, đường thi cười nói, thanh toán một khối 2 rác. Cây mây tin thu khoản một khối nhị rác Hoàng Bắc trên người điện thoại di động, chuyển ra như vậy thanh âm. Nhận lấy bốn chúi đậu rằng, Đường thi cho hắn tám chuối, sau đó nói, ta chỉ ăn được một chuối. Ăn xong thì nướng, đem đối phương đưa đến cửa nhà, Trần Vũ ở quán mì lầu 3 ở lại. Sử dụng điện thoại di động thanh toán càng ngày càng nhiều, internet tốc độ càng ngày càng chậm, dùng một cái tử sắp người máy làm tín hiệu chạm trung truyền. Số liệu server, tốc độ đường truyền là có thể bay lên, ừ, cứ làm như vậy. Lấy ra một cái người máy Tiêu tiền đem nó dáng xông tới bóng đá lớn nhỏ. Sau đó để cho đối phương bay đến một viên trên vệ tinh. Hết thể giải quyết sau, Trần Vũ thử một chút máy tính cùng điện thoại di động, bất kỳ vật gì đều là dây hạ. Ngũ tinh đỉnh cấp cơ giới tộc cung cấp tín hiệu trung chuyển, chu vi vài tỷ cây số cũng sẽ không có góp chết. Tốc độ hạn chế một chút, cái lưới này tốc độ quá nhanh, mau để cho người ta khó tin, cách mỗi nửa năm nhất một lần tốc độ. Xe hơi sản xuất tuyến nhanh xây xong, coi như tạm thời không chuẩn bị lái tự động cũng phải đem xe tải dẫn đường lấy ra. Nam ở trên giường Trần Vũ, phát hiện mình thật giống như không có chuyện gì làm, nhà máy chuyện có người chuyên xử lý, hắn lại không nghĩ đi học. Kiến thức loại cái gì cũng xông tới ngũ tinh trung cực rồi, lão sư giáo đồ vật, đối với hiện tại hắn mà nói, toàn bộ đều là tiểu nhi khoa. Nếu không phải đường thi vẫn còn đang đi học, hắn tuyệt đối không tâm tình đi phòng học. Những thứ kia quyền kích hạm nhất, ngoại trừ ở quyền đàn ngang dọc bên ngoài, còn rất nhiều chuyện làm. Chụp diễn quay quảng cáo cũng không phải những thứ kêu minh tình ca sĩ toàn bộ. Ta ngoại trừ đi học bên ngoài, còn có thể làm những thứ gì đây? Suy nghĩ tung bay bên dưới, Trần Vũ lúc này mới ý thức được, chuyện gì cũng để cho người khác đi làm, chính mình sẽ không có chuyện gì làm. Mới từ dị giới trở lại, qua một thời gian ngắn lại đi dị giới, lao hướng dị giới chạy, cũng không phải một cái biện pháp. Nếu ta có thể cho Ninh khuyết bọn họ, nạp đi học hứng thú, tại sao không thể cho chính mình sung mãn một sung mãn? Ta có tiền có hệ thống, Tiêu tiền sung mãn một chút hứng thú, lại không có hứng thú đồ vật, cũng có thể trở nên phi thường thú vị. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Vũ cả người trên giới cũng bung lòng rất nhiều, nhất nghiệm chi gian, hắn lại xuất hiện ở trò chơi không gian. Ám sát trò chơi, giết chết một cái thích khách, đạt được một chút tự do thủ tính. Tiêu hóa trong đầu tin tức, trong lòng Trần Vũ động một cái, trong tay nhiều hơn một thanh trùy thủ. Mấy phút sau, một cái quần áo đen thích khách, quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, nhanh như vô ảnh đâm ra một đào. Đánh lén còn không có đắc thủ, quần áo đen thích khách dùng một cái, vẻ mặt khó tin, một người có thể thấy sau lưng sao. Nhân cánh tay có thể chuyển tới sau lưng sao. Trần Vũ trở tay chính là một đao, quần áo đen thích khách che cổ, trận to cặp mắt té xuống đất, thi thể biến mất theo. Một điểm tự do thủ tính, không tệ. Sử dụng ra thấu thị dị năng nhìn một chút, Trần Vũ cũng không có phát hiện thích khách tung tích. Ngay tại hắn yên lòng thời điểm, lại vừa là một cây trùy thủ xuất hiện ở trước mặt. Trần Vũ thân hình trật lué Một đao thọc đi qua, cái thứ nhì thích khách ngã xuống đất không nổi. Những thứ này thích khách thật là quỷ dị, thấu thị cũng không thấy được, bọn họ không lúc công kích sau khi, thật giống như vô ảnh vô hình. Toàn phương vị thị giác, trước sau trên giới tả hữu, sau cái phương hướng cũng không có góc chết, từng cái thích khách vừa mới hiện ra thân hình, trong tay trùy thủ còn không có đâm ra, liền bị Trần Vũ thọt sát tại chỗ. Rời ạ, không phải là sẽ ẩn thân sao. Cho các người biết một chút về ta lĩnh vực. Trong lòng Trần Vũ động một cái Ý cảnh lĩnh vực bao trùm chu trù vi 10.000 thước, nghiệm lực ở trong lĩnh vực qua lại càng quét, cũng chết đi cho ta. Phát hiện dị thường Trần Vũ, sử dụng ra tiểu Trần Phi đao, trong khoảnh khắc, hơn 300 cái thích khách bỏ mình tại chỗ. Cái này thích khách cho chơi, rõ ràng chính là cho ta đưa tự do thuộc tính điểm. Thích khách tới mất tâm đi vô ảnh, khiến người ta khó mà phong bị, nhưng thích khách tiến vào ý cảnh lĩnh vực, sẽ lộ ra một chút cái hở. Ỷ vào ý cảnh lĩnh vực ai, Trần Vũ cổ động tản sát ẩn thân thích khách. Hàng hái 10 phần thu quát tự do thuộc tính. Không biết qua bao lâu, thích khách trò chơi kết thúc, hắn xuất hiện lần nữa ở trên giường. Thua thiệt lớn, sao sẽ không nhớ tới nạp thời gian trò chơi đây? Hối hận không thôi Trần Vũ, nhìn một chút lấy được tự do thuộc tính, hắn đem thêm ở lực lượng, tốc độ, tinh thần lực phía trên. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực toàn bộ đi đến 10.000. Không, đáng tiếc làm quên sung mãn thời gian, nếu không mà nói, thực lực của ta còn có thể tăng vọt thành thiên thượng vạn lần, liền như vậy. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, sau này có là cơ hội. Lực lượng đi đến 10000. Không, 1. Không lực lượng đại biểu có trăm cân khí lực, lúc này hắn có thể giơ lên nặng 500 tấn vật, cái này còn không đoán nghiệm lực cùng lĩnh vực, một khi sử dụng nghiệm lực cùng lĩnh vực, hắn khí lực còn có thể trợt tăng rất nhiều lần. Tiêu tiền để cho tâm tình bình phục lại, lại tiêu tiền đầy một ít buồn ngủ, Trần Vũ ngửa người lên nằm ở trên giường, không tới một phút, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Sau mấy tiếng, đang ngủ say hắn, lại bị chung điện thoại di động đánh thức. Tiểu Trần, đang ở ăn mì đường Trần Quốc, thấy hắn đi tới, cười chào hỏi. Đường Thúc Thúc, mộ dung A-di, các ngươi cũng ở nơi đây. Trần Vũ cười nói, Tiểu Lão Bản, ngươi ăn cái gì? Điếm trưởng Lý Vân Anh cười hỏi. Ba lượng mù tạc. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi, đi giúp ta xem một chút máy. Đường Trần Quốc nói, Đường Thúc Thúc. Đảng Sơn đầu tư công ty muốn sinh sản xe hơi rồi, cùng với trông coi một cái hãng chế biến, còn không bằng làm một xe hơi cửa hàng, sau này mua xe nhân, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Trần Vũ đề nghị, chương 179, mua một con lưng Đại nhà máy có tiền đường, đại nhà máy cũng không có cái gì tiền đồ. Có đơn đặt hàng thời điểm, đại nhà máy máy mở một cái, chính là liên tục không ngừng tiền. Một khi tiếp không tới đơn đặt hàng, đại nhà máy cũng chỉ có quan môn dẹp tiệm rồi. theo Trần Vũ Nhạc phụ tương lai cái kia hãng chế biến tiền cảnh khắp ưu, còn không bằng làm một xe hơi cửa hàng. Chờ Đằng Sơn xe hơi xưởng xe hơi sản xuất ra, bán đi một chiếc xe hơi, là có thể kiếm mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Tiểu Trần, Đằng Sơn đầu tư công ty muốn tạo xe hơi rồi hả? Đường Trấn Quốc Hiếu kỳ hỏi. Sản xuất tuyến nhanh làm xong, cấp thấp xe hơi bán 50 ngàn, trung cấp xe hơi bán 500 ngàn, cao cấp xe hơi bán 5 triệu. Trần Vũ nói, 50 ngàn còn dễ nói. 500.000 5 triệu quốc sản xe hơi, có thể bán ra đi không? Đường Trấn Quốc nghi ngờ nói, chỉ cần xe hơi chất lượng đầy đủ, 500.000 5 triệu một chiếc, như thường, có thể bán ra đi. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết Đảng Sơn đầu tư công ty muốn tạo xe hơi? Đường Trấn Quốc nghi ngờ hỏi, ta là Đảng Sơn đầu tư công ty kỹ thuật tổng giam. Trần Vũ cười nói, Đảng Sơn đầu tư công ty chuẩn bị sinh sản xe hơi, chất lượng như thế nào đây? Đường Trấn Quốc lại hỏi, ngang hàng giá hạ, đằng sơn xe hơi so với nhập khẩu xe chất lượng tốt, còn có xe tải dẫn đường, khẳng định rất tốt bán. Trần Vũ nói, ta làm một xe hơi cửa hàng, có thể ở đằng sơn xe hơi xưởng bắt được xe. Đường Trấn Quốc vẻ mặt thấp phòng hỏi, ta đi trong xưởng nói một tiếng, trước hàng sau khoảng cũng không có vấn đề gì. Trần Vũ nói, tiểu Trần, ngươi cảm thấy ở nơi nào mở xe hơi cửa hàng tương đối khá. Đường Trấn Quốc lại hỏi, nếu muốn kiếm nhiều tiền một chút, ngay tại phủ thành. Việt Châu Phủ, Hỗ Hải Phủ, Giang Hải Phủ, Kinh Thành mở xe hơi cửa hàng. Trần Vũ nói, chuyện này chúng ta trở về suy tính một chút. Đường Trần Quốc nói, đường Thúc Thúc, các loại đằng sơn xe hơi xưởng xe hơi tạo ra rồi, ta lại điện thoại cho ngươi. Trần Vũ nói, các ngươi từ từ ăn, trong xưởng còn có việc, chúng ta liền đi chứa rồi. Đường Trần Quốc nói, rời đi quán mì sau, ngồi kế bên tài xế mộ dung yến, không nhịn được hỏi Trần Quốc, xe hơi cửa hàng có thể hay không kiếm tiền. Chỉ cần xe chất lượng đầy đủ, giá mua vào đủ tiền nghi, tuyệt đối so với nhà máy kiếm tiền. Đường Trấn Quốc nói, nếu không, chúng ta muốn làm một xe hơi cửa hàng. Mộ Dung Liến hỏi, chờ thấy đằng sơn xe hơi xưởng xe hơi rồi, rồi quyết định có muốn hay không mở xe hơi cửa hàng chuyện đi. Đường Trấn Quốc nói, xe cũng còn không tạo ra, bây giờ liền cân nhắc cửa hàng chuyện, rõ ràng nóng vội rồi. Nham ưng, chính tông nham ưng, nấu canh trị được nhức đầu, còn có thể trị bệnh đục tinh thể. Một cái người đàn ông trung niên thét, đang ở An Mỹ Trần Vũ, trong lòng hơi động bước nhanh tới, hỏi thúc thúc, cái này nhà ưng bao nhiêu tiền. Tiểu huynh đệ, 90 đồng tiền. Người đàn ông trung niên cười nói, nhìn một chút bị trong lồng che nhà mừng, Trần Vũ nói, ta cho ngươi 100, ngươi đem cái lồng đồng thời bán cho ta. Cho 90 là tốt, cái lồng ta không thu ngươi tiền. Người đàn ông trung niên nói, Trần Vũ xuất ra 100, sau đó nói, biên một cái cái lồng, thế nào cũng phải 1-2 giờ. Vậy thì cảm ơn. Người đàn ông trung niên nhận lấy tiền, cười đem trong tay cái lồng đưa tới. Đúng rồi, thúc thúc, nha mưng ăn thứ gì? Trần Vũ hỏi. nha mưng là du chim cắt một loại, Chúc vu trung hình ác điểu, dược dùng giá trị cực cao, nấu canh có thể trị nhức đầu, chế thuốc có thể y bệnh đục tinh thể. Ở rất nhiều địa phương, nha mưng lại được xưng làm diều hâu, bọn họ thích ăn con gà con, vườn trẻ chơi đùa diều hâu vùa gà con, thật giống như chính là chỗ này sao tới. Trước mặt nhân đại. Nham ưng còn chưa phải là bảo vệ động vật, thường thường có người bắt Nham ưng, có đem ra ăn, có cầm đi bán. Trưng đầu ngón tay thịt, mỗi ngày đi nó một ít là tốt. Người đàn ông trung nhiên nói, tạ ơn thúc thúc. Trần Vũ sau khi nói xong, đem cái lồng nhắc tới lầu 2 một gian không phỏng, đem Nham ưng đối với hắn độ trung thành, xông tới 100%, lại đem Nham ưng thả ra, dùng tiền đem nó cường hóa một phen, xuất ra một khối tráng tức thịt trâu vứt trên đất. Nhìn trên đất thị trâu, Nham ưng bước nhanh tới một chút một chút mổ ăn thịt trâu. Cho mình đầy ưng ngữ sau đó, Trần Vũ lại cho Nha ưng đẩy tiếng hán, cười nói, không nên đến nơi chạy. Nha ưng gật đầu đáp một tiếng, tiếp tục mổ ăn trên đất tráng tức thịt trâu. Đi mau đi, muốn tới trễ rồi. Đường Thi thấy hắn đi xuống, vẻ mặt có chút nóng nảy nói: "Ừ." Trần Vũ gật đầu một cái, đợi đối phương ngồi xong sau đó, dùng sức đi lên bàn đạp, xe đạp xông ra ngoài. Sau mười mấy phút, hai người tới trường học, một trước một sau đi vào phòng học. Lên một ngày giờ học, tự học buổi tối sau khi kết thúc, Trần Vũ trở lại quán mì, nhìn một chút tinh thần phân chấn nham ưng, hắn cười nói, từ giờ trở đi, ngươi liền kêu phi ưng rồi. Nham ưng cao hứng không dứt nói, rốt cuộc ta hiểu danh tự rồi. Người khác trong lỗ hai tiếng chim hót, ở đầy tiền Trần Vũ nghe tới, chính là chính tông ứng ngữ. đây tiếng hán phi ưng, tuy có thể nghe hiểu được tiếng hán, lại không biện pháp nói tiếng hán. Hai cánh toàn bộ cảnh thiên cửa sổ tọa kỵ so với máy bay tư nhân còn phải cao cấp đại khí cao đẳng lần. Phi ưng dáng nhỏ bé, bất lợi cho cơ đi, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cho nó mua một cái dáng trở nên lớn phần món ăn. Hắn năm nay mới 15 tuổi, coi như mua xe, cũng không có bằng lái, lái xe lên đường bị cảnh sát giao thông bắt được, vậy thì không dễ chơi. Có Phi ưng làm tòa kỵ, không cần cái gì bằng lái, toàn bộ địa hình tốc độ cao chạy, suy nghĩ một chút cũng rất tuyệt vời. Long kỵ sĩ cao hơn cấp bậc, lại sẽ chọc cho bên trên phiền thoái thần lòng chỉ cần hiện thế, khẳng định có rất nhiều người tìm tới cửa. Ưng kỵ sĩ cũng không giống nhau, lớn một chút diều hâu, vốn là có thể nắm lên nặng mấy chục kg vật, coi như bị người phát hiện hắn cười ưng mà đi, cũng có thể nói phi ưng là một cái biến dị ưng, nhân đều có thiên tài thần đồng, phi ưng tại sao không thể là biến dị ưng? Không phải là biến dị ưng sao? Đem phi ưng lông chim sung mãn thành màu đỏ thấm, dù là ai cho là phi ưng là một cái biến dị ưng. Đáng tiếc phi ưng không thể nhỏ máu nhận chủ, Nếu không ta là có thể đem nó thu vào cá nhân bên trong không gian rồi Nhìn một chút trên tay trái mang đồng hồ đeo tay Trần Vũ nảy ra ý hay Cho đồng hồ đeo tay nội bộ không gian Đầy một ít dưỡng khí Nghiệm lực manh liệt mà ra Một cái sâu trùng từ chỗ cửa sổ bay đi vào Đem sâu trùng thu vào đồng hồ đeo tay Đợi vài chục phút Hắn lại đem sâu trùng lấy ra ngoài Sâu trùng chết như thế nào xuống Đồng hồ đeo tay bên trong không gian Ta không phải là đầy dưỡng khí sao Một cái hoàn chỉnh thế giới, ngoại trừ dưỡng khí bên ngoài, còn phải có thời gian, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Còn có hơn 15,000 trăm triệu hạ phẩm linh thạch, không bằng thử một chút, có thể hay không sung mãn ra một cái mini thế giới. Nghĩ như sóng chiều trần vũ, đem đồng hồ đeo tay không gian đường kính sông tới 5 văn mét, sau đó dùng tiền sung mãn thời gian, đất sét không khí. Lần lượt thử, lần lượt nạp, hạ phẩm linh thạch không ngừng giảm bớt. chờ rồi 10 phút Này sâu trùng lại không chết, nửa giờ cũng chưa chết, thử lại xuống. Qua hơn 2 giờ, nó lại còn còn sống, chẳng lẽ ta thành công. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại dùng nghiệp lực bắt một ít sâu trùng cùng tay mơ, đem thu vào đồng hồ đeo tay trong không gian. Ngủ trước một cảm giác, sáng sớm ngày mai nhìn lại. Trở lại tam nhà lầu lúc này bên trong, Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường ngủ. Ngay kế sáng sớm, hắn đem đồng hồ đeo tay bên trong không gian tay mơ cùng sâu trùng lấy ra ngoài cũng còn còn sống sâu chung ít đi mấy cái rốt cuộc quyết định được không gian sinh mệnh sung mãn thành công nhưng hạ phẩm Linh Thạch bị dùng chỉ còn hơn 10 tỷ Trần Vũ khó tránh khỏi có chút lo được lo mất tiền là khô khiếp dùng ta kiếm lại tiền tồn tại ý nghĩa chính là đem ra dùng tiêu tiền để cho hệ thống cho mình bình phục một chút tâm tình Trần Vũ rửa mặt một phen sau lại đổi một bộ quần áo xuống lầu ăn một tô mì lần nữa cơi xe đạp chờ đặt trước la bà chạy thẳng tới đằng Sơn nhị trung đi chương 180 đầu tư xa lộ. Nhìn lại hẹp lại nát quốc lộ, Trần Vũ thập phần hoài niệm địa cầu bên kia thảo dầu đường. Đại hán tiền giấy không bao nhiêu tiền, một viên hạ phẩm linh thạch thì tương đương với 10 tỷ. Đem đường sửa một cái, thuận lợi mình cũng thuận lợi mọi người. Góp tiền tu lộ danh bất chính luôn bất thuận, còn không bằng đầu tư xa lộ. Dị giới kiếm tiền dễ dàng, coi thường đẳng sơn đầu tư công ty Frontier, Trần Vũ quyết định đem công ty Frontier cầm đi đầu tư xa lộ. Nếu muốn phú trước sửa đường, tất cả mọi người giàu lên rồi mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Điện thoại di động thanh toán, vô tuyến lên mạng đều giải quyết, Trần Vũ tâm lý cho là là thời điểm giải quyết giao thông vấn đề. Thứ bảy buổi sáng, hắn cưỡi xe đạp đi tới Đằng Sơn khu vườn kỷ nghệ. "Tiểu Trần, ngươi có chuyện?" Lô Trấn Sinh cười hỏi. Trường xưởng, trong huyện quốc lộ lại hẹp lại nát, chúng ta đầu tư một xuống xa lộ, như thế nào?" Trần Vũ đề nghị. "Ừ, chú ý này không tệ, công ty kiếm quá nhiều tiền, đang rầu không địa phương dùng." Nô Trấn sinh gật đầu một cái. Công ty làm ăn rất tốt. Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Trong ngoài nước đơn đặt hàng, làm đều làm không được xong, ta chuẩn bị lại mở rộng một chút sản năng. Nô Trấn nói. Một bộ điện thoại di động mỗi tháng thấp nhất tiêu phí 20 khối, một máy máy tính mỗi tháng 20 đồng tiền lên mạng phí. Nếu như toàn thế giới cũng sử dụng điện thoại của chúng ta cùng máy tính, một tháng ít nhất có hơn 10 tỷ tỉnh lợi nhuận. Trần Vũ cười nói. Điện thoại của chúng ta cùng máy tính cũng bán được nước ngoài. Tuy nói kiếm lời không ít tiền, nhưng là đắc tội rất nhiều người. Nô Chấn Sinh nói, đắc tội những người nào? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Nước ngoài tạo điện thoại di động máy tính, cùng với thông tin công ty, đều bị chúng ta đắc tội. Nô Chấn Sinh cười nói, vậy ngược lại cũng là, chúng ta bán đi điện thoại di động cùng máy tính, ở toàn cầu bất kỳ một cái nào địa phương, cũng có thể sử dụng bình thường, máy tính không cần dây cắp mạng cũng có thể lên mạng. Hơn nữa tốc độ đường chuyển vẫn còn so xanh có dây cắp mạng nhanh gấp mấy lần. Trần Vũ đắc ý nói. Mới đầu, hải ngoại những quốc gia kia, cấm mua sản phẩm chúng ta, sau đó, xử lý đại mua người ngoại quốc càng ngày càng nhiều. Lợi nhuận nguy hiểm cao thấp, chúng ta máy tính cùng điện thoại di động bán chạy toàn cầu, không ai ngăn nổi. Ngô Trấn Sinh tự hào nói. Không nói chuyện này, còn là nói đầu tư xa lộ chuyện đi. Ta định đem ta ở công ty Phân cũng cầm đi đầu tư xa lộ, nếu muốn phú trước sửa đường Mọi người có tiền mới là thật có tiền." Trần Vũ nói. "Tiền nhiều tiền ít, đủ dùng liền có thể, ta những phân đó thành cũng cầm đi đầu tư xa lộ đi." Lô Trấn Sinh nói, cả nước trăm họ đều có tiền rồi, công ty sản xuất ra đồ vật mới có thể bán đi ra ngoài càng nhiều, kiếm tiền tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. "Đầu tư xa lộ chuyện, có muốn hay không cho Phan lão bản bọn họ nói một chút?" Trần Vũ hỏi. "Phải nói, như vậy đi, ta gọi điện thoại cho bọn họ." Lô Chấn Sinh sau khi nói xong, Cầm điện thoại di động lên gọi mấy cú điện thoại. Nửa giờ sau, Phan Vân Dương đám người, lần lượt chạy tới. Tiểu Trần dự định đầu tư xa lộ, ai nguyện ý nhập cổ. Mọi người đến đông đủ sau đó, Lô chấn sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tính ta một người. Phan Vân Dương không chút do dự nói. Cũng tính ta một người. Trương Đại Hải cười nói. Ta không có chuẩn bị ở trên đường cao tốc kiếm bao nhiêu tiền. Trần Vũ nói. Lợi nước lợi dân sự, làm sao có thể ít rồi ta. Phan Vân Dương cười nói Tiền chưa dùng hết, không làm chút chuyện tốt, cả người cũng không được tự nhiên, mua nhà mua xe dùng rồi vài đồng tiền. Ăn nhậu chơi bời lại dùng đến rồi bao nhiêu tiền. Bây giờ kiếm tiền chưa dùng hết, lấy chút tiền đi ra ngoài sửa đường, coi như hồi báo một chút xã hội. Thạch Diệu Long nói, ở mọi người nhìn lại, đầu tư tốc độ cao công, coi như không kiếm được tiền, cũng sẽ không lô vốn, hơn nữa còn có thể mò được một cái tiếng tốt. Như vậy đi, lưu lại 3 thành tiền mặt, cuối 5 phân trong đó 2 thành. Còn lại bảy thành cầm đi sửa đường. Nô Trấn Sinh đề nghị. Ta đồng ý. Phan Vân Dương gật đầu phụ họa Được. Thạch Diệu Long cười nói. Không thành vấn đề. Lý Phong Dụ, Tiền Tiến, Trương Đại Hải lần lượt nói. Nếu ai tình hình kinh tế căng thẳng, ngay tại công ty lấy, với năm chia hoa hồng thời điểm còn. Trần Vũ nói. Chủ ý này tốt. Phan Vân Dương cười nói. Thảo dầu đường công nghệ, cũng ở trên mặt này, cùng quan phương hiệp thương, mua tài liệu. Têu gọi đầu tư loại chuyện Liền làm phiền các người, ta hiện nằm cao hơn thì, không có thời gian xử lý những thứ này. Trần Vũ có lý chẳng sợ nói. Chuyện này đơn giản, tuyển mấy cái nhân đặc biệt phụ trách. Ngô Trấn Sinh nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta thật lâu không có ở cùng nhau ăn cơm rồi, đi ra ngoài ăn một đứa. Phan Vân Dương cười hỏi. Đi nơi nào ăn? Tiền Tiến hỏi. Đàng Sơn Tiểu Lâu đổi đầu bếp rồi, nghe nói tân đầu bếp làm đồ ăn, mùi vị cũng không tệ lắm, chúng ta đi Đảng Sơn Tiểu Lâu đi. Phan Vân Dương nói Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ ngồi xe trở lại ngũ phong thôn, nhàn rỗi buồn chắn hắn, lại đi đập đường câu một buổi chiều ngư. Đêm tối hạ xuống sau đó, hắn đi vào trong phòng, thả ra thế thân người máy, trong lòng hơi động, hắn xuất hiện ở trò chơi không gian. Thủ vệ lô câu cầu, mỗi sắt một cái quỷ tử binh lính, khen thưởng 100 tiền giấy, mỗi sắt một cái quỷ tử quân tạo. Trò chơi khen thưởng cực kỳ nhỏ, thông quan khen thưởng còn có thể, ngược lại cũng không có chuyện gì, đánh một chút quỷ tử cũng không thể nhặt lên một nhánh trung chính thức súng trường đem đàn sức chứa sông tới 10.000 lại cho xạ chỉnh cùng y lực cũng đầy một ít tiền Trần Vũ nhanh chóng chứa đạn động tác như gió nhảy vào chiến hào không ngừng bắn chết ngay phía trước quỷ tử thân ở khói súng tràn ngập chiến trường mình Phương sĩ binh cái này tiếp theo cái kia ngã vào trong vũng máu trong lòng hắn bi vẫn không khỏi thương pháo tiếng vang lên không ngừng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp rồi ạ quá can rỡ bay thấp như vậy xem ta đem người đánh xuống tiểu quỷ tử máy bay Ô nào Trương Phi đi qua, Trần Vũ bưng lên trùng chính thức súng trường, đem một trận máy bay đánh tan trên trời. Tốt lắm." Thượng tá đoàn trưởng lớn tiếng quát, "Chó chơi nhân vật còn có thể nói chuyện." Trong lòng Trần Vũ kinh ngạc. "Các anh em, sắt một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái." Thượng tá đoàn trưởng la lên. Một trận máy bay 100.000 tiền giấy, trừ một chút có súng chính là 100.000, tiền này cũng quá dễ kiếm. Quỷ tử máy bay liên tiếp lăng không nổ mạnh. Cá nhân số còn lại một lần lại một lần ra tăng 100.000 tiền giấy, Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nếu như ta trên địa cầu bên kia thời điểm, cũng có một cái như vậy trò chơi không gian, mỗi ngày đánh một chút trò chơi, nhẹ nhàng thoải mái là có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Vậy còn cần phải đi sớm về tối đi làm. Quỷ từ lui, mọi người nhanh lên ăn một chút gì. Thượng ta đoàn trưởng lớn tiếng nói. Quá chân thật, tàn chi đoạn thể khắp nơi đều là... Người sở hữu trên y phục cũng dính đầy đất sét, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng cùng mùi màu tanh. Nhìn xung quanh, Trần Vũ cảm thán không thôi. "Đoàn trưởng, quỷ tử xe tăng tới." Một người lính la lên. Trần Vũ cầm lên sung mãn cái tiền trung chính thức súng trường, nhằm mấy trăm mét ngoại xe tăng, nhanh chóng go go cò súng. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, quỷ tử xe tăng biến thành một cái hỏa cầu. "Chẳng lẽ hắn đánh trúng đạn đại bác?" Thượng tá đoàn trưởng suy đoán nói. "Rầm rầm rầm." Tiếng nổ liên tiếp vang lên, quỷ tử xe tăng lần lượt nổ mạnh. Hu hu hu, đạn đại bác thanh âm xé gió, từ xa đến gần chuyển tới. Nhanh nằm xuống. Thượng ta đoàn trưởng kinh hoàng la lên. Trần Vũ Họng xuống chuyển một cái, nhắm nhanh chóng bay tới đạn đại bác, lần lượt bộc cỏ. Dầm rầm rầm. Từng viên đạn đại bác lăng không nổ tung, mảnh đạn tứ tán mà bay. Ta thương pháp thật nhu, tự sướng đánh xe tăng bắn đạn, cũng có thể bách phát bắt chúng, không biết có thể hay không đánh trúng đạn. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, nhắm một viên bay nhanh tới đạn, lúc này go go có súng. chương 181, tầm bảo 3 nhân tổ. Sau mấy tiếng, lấy được thông quan khen thưởng Trần Vũ, chưa thỏa mãn trở về phòng bên trong. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất, đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày. Ở Đăng Sơn máy tính, điện thoại của Đăng Sơn, Đại Hán văn phòng phần mềm, Đại Hán hệ thống thao tác dưới sự súng kích, nước ngoài máy tính xưởng, điện thoại di động xưởng, phần mềm công ty lần lượt sập tiệm. Nghiên cứu ra tới sản phẩm bán không được, không đóng cửa mới là lạ. Hải ngoại trư quốc ngược lại là muốn chế tài Đảng Sơn đầu tư công ty, nhưng ngoài tầm tay với bên dưới, bọn họ có lòng không đủ lực. Cấm mua điện thoại của Đảng Sơn, Đảng Sơn máy tính. Không có công ty mua bán Đảng Sơn máy tính cùng điện thoại của Đảng Sơn, tư nhân luôn có thể mua về dùng chứ. Xử lý đại mua người ngoại quốc càng ngày càng nhiều, kết xù lợi nhuận để cho ngoại quốc phú thương cặp mắt sáng lên, không quá thời gian bao lâu, cấm mua điều lệnh liền bị phế trừ Hải ngoại phú thương tràn vào Tây Nam phủ, chen lấn mua đằng Sơn máy tính cùng điện thoại của Đằng Sơn. Đại Hán hệ thống thao tác, Đại Hán văn phòng phần mềm, cây mây tin nói chuyện phiếm phần mềm các loại, đều là miễn phí sử dụng, đủ loại phát biểu phiên bản đầy đủ mọi thứ, là lấy từng cái phần mềm công ty cũng trước sau tuyên bố phá sản. Sản xuất tuyến tạo tốt sau đó, Đằng Sơn xe hơi xưởng bắt đầu chế tạo thử thứ một chiếc việt ra xa. Hiện Hưu Quốc lộ lại nát lại hẹp, cùng quan phương ký xong hợp đồng sau đó, Đảng Sơn đầu tư công ty đối ngoại kêu gọi đầu tư, chuẩn bị xây cất một cái từ Đảng Sơn huyện huyện thành tới Tây Nam phủ chủ thành khu, đôi hướng bắt đường xe tốc độ cao thảo dầu đường. Phủ nói cùng quốc lộ đều là đôi hướng bốn đường xe đường xi măng, khanh khanh hoa hoa tùy ý có thể thấy, khá hơn nữa xe cũng không mở nhanh. Màn đêm buông xuống sau, nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ, tiêu tiền thay đổi dung mạo, dùng một cái dị giới 3 ngày du, liền từ Thiên Lam tinh biến mất. Không biết lần này thế giới là một cái dạng gì thế giới. Dùng tiền đầy mấy môn kiến thức, Trần Vũ nhất thời phát hiện, kiếp trước giới khoa học kỹ thuật, cùng mấy năm trước thiên làm tình tương đối. Anh Hùng, người rốt cuộc trở lại. Mắt to thanh niên Lý Hạo Hãn, lệ nóng doanh chồng nói. Hảo Hán, mấy năm nay như thế nào đây? Thân thể cường tráng dương ứng hùng, dùng ống tay háo xoa xoa nước mắt. Anh Hùng, người là vọng khí phái thứ 68 đại truyền nhân, Hoàng Kim Chi Thành ở cái gì địa phương, trong thiên hạ, cũng chỉ có người có thể tìm tới, ở bây giờ trên đời này. Chỉ có trong tay có tiền, mới có thể trái ôm phải ấp. Lý Hạo Hàn đầu độc nói. Hào Hán, Hoàng Kim Chi Thành có đi mà không có về. Dương Ưng Hùng do dự nói. Vọng khí phái. Nghe được mấy trăm mét ngoại tiếng nói chuyện, trong lòng Trần Vũ động một cái, không nhanh không chậm đi tới. Anh Hùng, ta mượn người khác lái suất cao, không còn đem tiền trả lại rồi, ta nhất định phải chết. Lý Hạo Hàn nói. Ngươi mượn thế nào rồi người khác lái suất cao? Dương Ưng Hùng cao mày hỏi. Ta có biện pháp gì? Trương Thúc lúc chết sau khi, trong tay của ta không có tiền liền gì, không đi mượn lãi suất cao lời nói, chẳng lẽ để cho Trương Thúc sau khi chết, liền một cái quan tài cũng không có. Lý Hạo Hán bất đắc di nói, ngươi mượn lãi suất cao bao nhiêu tiền? Dương ưng hùng lại hỏi, ta mượn 2.000 bây giờ biến thành chục ngàn rồi. Lý Hạo Hán nói, nơi này ta có 1.000 ngàn, ngươi trước 5 ứng cho. Dương ưng hùng móc ra một sắp giấy tiền. Trong lòng Lý Hạo Hán cảm động không thôi không có đưa tay đi lấy trong tay đối phương tiện Khi nào trả tiền? Đang lúc này, cho vay lại suất cao vương bưu, mang theo mấy tên thủ hạ đi tới. Bưu ca, gia hạn thêm một đoạn thời gian, huynh đệ ta bây giờ, thật không có tiền gì. Lý hạo hắn nói, ngươi nói, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao. Vương bưu chất vấn. Bưu ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tốt nhất huynh đệ, đại danh đỉnh đỉnh vọng khí phái chuyên nhân. Cho ta tam tháng, ta nhất định đem tiền. Cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Lý hạo hán lời thể son sắt nói. Ngươi nói, ngươi để cho ta chạy không bao nhiêu chuyến, ngươi cảm thấy, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Vương Bưu hỏi. hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ta giúp hắn còn. Trần Vũ đột nhiên nói. Bản kim lợi hơi thở cộng lại, vừa vặn hai chục ngàn. Vương Bưu nói. Trần Vũ từ trong túi móc ra hai chồng tiền giấy, mặt vô biểu tình hỏi giấy lợ. Vương Bưu nhận lấy tiền, lấy ra một tờ giấy lợ, cười nói Ba vị huynh đệ, các ngươi tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm, nhớ đến tìm huynh đệ ta, nhiều không dám nói, mượn các ngươi ba năm mấy chục ngàn vẫn là không có vấn đề. Đợi cho vay lãi suất cao rời đi, Lý Hạo Hán nghi ngờ hỏi còn chưa tỉnh giáo. Tiện tay xé giấy nợ, Trần Vũ nói, ta tên là Trần Vũ, bình sinh không ứa nhất, chính là những thứ kia cho vay lãi suất cao. Trần ca, ta nhất định đem tiền trả lại cho ngươi. Lý Hạo Hán nói, thấy đối phương thật giống như so với Hán Đại, cũng liền kêu một tiếng Trần ca Coi như hết, chút tiền này, ta còn không để ở trong lòng. Trần Vũ nói. Trần ca, ngươi nghe qua Hoàng Kim Chi Thành không có. Lý Hạo Hán động linh cơ một cái hỏi. Nghe người khác nhắc qua, nghe nói Hoàng Kim Chi Thành bên trong, có rất nhiều vàng bạc tài bảo. Trần Vũ cố làm bừng tỉnh nói. Anh Hùng, ba người chúng ta đi Hoàng Kim Chi Thành phát tài đi. Lý Hạo hãn nói. Hoàng Kim Chi Thành tung tích khó tìm, xưa nay đều là có đi mà không có về, hay là thôi đi. Dương Ưng Hùng nói. Anh Hùng, ngươi xem một chút cái này. Lý Hạo Hán móc ra một tấm dê đồ. Hảo Hán, tấm bản đồ này, ngươi làm thế nào chiếm được? Dương Ưng Hùng hiếu kỳ hỏi. Ta thu phế phẩm nhận được. Lý Hạo Hán sau khi nói xong, lại hỏi, có tấm bản đồ này, có thể hay không tìm tới Hoàng Kim Chi Thành? Cộng thêm vọng khí phai bí thuật, ta có 7 tám thành nắm chặt, tìm tới Hoàng Kim Chi Thành. Dương Ưng Hùng nói. Chân ca, chúng ta đi Hoàng Kim Chi Thành phát tài đi. Lý Hạo Hán đề nghị Trần Vũ gật đầu một cái, cái thế giới này tiền cùng đại hán tiền giấy, hối đoái tỷ lệ 1:1, rất rõ ràng, ở cái thế giới này không kiếm được tiền gì, cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, đi tìm một chút bảo tàng cũng không tệ. Hoàng Kim Chi thành ở Tây Bắc Hoang Mạc, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút, sau đó ngồi xe lửa đi qua. Dương Ưng Hùng nói. Các người có ai bằng lái? Trần Vũ hỏi. Ta có bằng lái. Dương Ưng Hùng nói. Chúng ta đi mua một chiếc xe, lái xe dễ dàng một chút. Trần Vũ nói có thể có xe lời nói, vậy thì càng tốt hơn." Dương Ưng Hùng nói. "Đi xe hơi cửa hàng, mua một chiếc Việt ra xa, về phần thân phận tin tức loại, đều bị Trần Vũ dùng Nhiếp Hồn Đại Pháp quyết định được. Ba người mua thật nhiều thức ăn nước uống, mang theo tu tinh cầu công cụ, lái bảy chỗ Việt ra xa, chạy thẳng tới Tây Bắc Hoang Mạc đi." "Anh Hùng, để cho ta tới lái một hồi đi." Thấy sát trời tối xuống, Lý Hạo hắn nói, người không có bằng lái, nếu như thấy có cảnh sát giao thông, sẽ để cho ta tới mở." Dương Lương Hùng nói. Cũng đã trễ thế này, cảnh sát giao thông đã sớm tan việc. Lý Hạo Hán lơ đến nói. Trần ca, Hảo Hán thiếu người tiền truyện, đa tạng. Dương Lương Hùng nói. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Đối với ngươi là chuyện nhỏ, đối với chúng ta nhưng là đại sự. Dương Lương Hùng nói. Anh Hùng, vọng khí phải là làm gì? Trần Vũ nói sang chuyện khác. Vọng khí phái lúc ban đầu xem phong thủy, cũng chính là chọn dương Trạch tâm Trạch Sau đó diễn biến thành một cái trộn mộ môn phái. Dương Ưng Hùng nói: "Xem phong thủy." Trần Vũ biết mà còn hỏi. "Dương Trạch tụ tài vận có phúc lộc khí, âm trạch làm phúc cho đời sau, bất đồng địa phương, phong thủy không giống nhau." Dương Ưng Hùng giải thích. "Nguyên lai like là như vậy." Trần Vũ gật đầu một cái. "Bây giờ vọng khí phái chính là căn cứ địa hình, phương vị, thiên tinh, phán định nơi nào có cổ mộ, dù sao cổ đại những thư kia đạt quan quý tộc phần mộ vị trí đều là bắt trước địa hình, phương vị" Thiên tinh chọn lựa tới. Dương ưng Hùng nói. Thinh thế cất giữ, loạn thế hoàng kim, đồ cổ bây giờ càng ngày càng đáng giá tiền. Trần Vũ cười nói, cái thế giới này tiền, hắn không thế nào quan tâm, nhưng tầm bảo quá trình này, đối với hắn mà nói, vẫn là rất mới mẻ. Trên địa cầu bên kia, hắn không phải là thổ con chuột, không có đạo quá mộ, không phải là nhà khảo cổ học, cũng không có thi đậu cổ. Dưới đất đồ vật, đều là quốc gia, tự mình đào phạm pháp, thực lực chưa đủ hắn, sao dám lấy thân thử nghiệm. Trước 182, quỷ dị đội khảo cổ. Đi tới sắt bên Tây Bắc hoang mạc trấn nhỏ, dương ưng hùng đem Việt dã sang ngừng ở một cái cửa con trọ sau đó nói, chúng ta trước ở lại, ngày mai bổ sung một ít vật liệu, sáng ngày mốt lại vào hoang mạc, chỉ mong chúng ta có thể tìm được Hoàng Kim Chi Thành. Đi vào con trọ Lý Hạo hãn hỏi Láo Bản Nương, có còn phòng hay không? Phong vận dư âm thái vân phân, cười nói, phòng trống còn nữa, các người muốn mấy gian? Ba gian. Trần Vũ nói xong sau đó, lại hỏi Bao nhiêu tiền? Một gian 20, các ngươi ở vài ngày. Thái Vân phân hỏi. Trước ở 2 ngày. Trần Vũ nói. Tiền phòng 120, tiền thế chân 100, trả phòng thời điểm, trả lại các ngươi tiền thế chân. Thái Vân phân nói. Thanh toán tiền phòng, ba người đi ra ngoài tìm một cái ăn cơm địa phương, điểm một cái nướng toàn bộ dê. Hay lại là tây bắc bên này nướng toàn bộ dê ăn ngon. Lý Hạo hãn miệng đầy dầu mỡ nói. Ta vẫn cảm thấy hầm đại như thoải mái hơn. Dương ưng hùng hoài niệm không dứt nói. Hầm đại nghiêu. Lý hạo hãng nghi ngờ hỏi. Một cái chính yêu, trừ nội tạng, cấp gia Châu Đặt ở một cái đặc chế trong nồi lớn, sử dụng bí chế gia vị hâm lên mấy giờ, nhớ tới mùi vị đó cũng làm người ta nước miếng chảy ròng. Dương ưng hùng nói. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lúc này dùng tiền đem kiếp trước giới tài nấu ăn kiến thức sông tới trung cực. Hầm đại nghiêu cách làm, nhất thời xuất hiện ở trong đầu hắn, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại đem kiếp trước giới tài nấu ăn ký xảo duy nhất song tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Anh hùng, ngươi biết làm hầm đại nưu sao? Lý Hạo Hãn vẻ mặt mong đợi hỏi. Đây là người miền núi bí mật bất chuyện, nếu như ta sẽ hầm đại nưu, vậy còn cần phải tới nơi này. Tùy tiện mở một cái quán cơm, nửa đời sau cũng không cần lo. Dương Ưng Hùng tiếc nuối không dứt nói. Hơn 10 thước ngoại, một người thanh niên cầm mấy cái nướng thịt dê thịt, vẻ mặt cung kính hỏi giáo thụ, chúng ta lúc nào lên đường? Ngày mai buổi sáng lên đường. Một người thanh niên nói. Những người đó hình như là cái gì đội khảo cổ, chẳng lẽ bọn họ cũng phải đi tìm Hoàng Kim Chi Thành? Lý Hạo Han thấp giọng hỏi. Nhìn qua không quá giống đội khảo cổ, quốc nội xử lý chuyên gia khảo cổ, không người nào là 4-50 tuổi. Người nghe qua ba mươi mấy tuổi chuyên gia khảo cổ sao? Ta xem bọn họ hơn phân nửa giống như chúng ta, cũng là tu tinh cầu. Dương ưng hùng suy đoan nói. Trần Vũ nhìn một chút cách đó không xa nhóm người kia, thầm nghị trong lòng, trộm mộ công cụ đầy đủ mọi thứ, cũng là một đám trộm mộ. Sinh hoạt túng quẫn chúng ta, tìm người khác tổ tiên mượn chút tiền để dùng, thật giống như cũng không cái gì không đúng, gây gớm chúng ta sau khi chết, lại đem tiền trả lại cho hắn môn đời sau. Lý hạo hãn cười mịa không dứt nói. Cho nên, chúng ta loại người này xưng mình là tu tinh cầu, chôn dưới đất vàng bạc tài bảo, giống như tinh cầu trên người sâu trùng, chúng ta đem những côn trùng kia lấy ra, chính là danh phủ kỳ thật tu tinh cầu. Dương Ưng Hùng tự rêu nói. Sau khi cơm nước non nghe. Ba người vừa nói vừa cười trở lại quán trọ. Ngay kê sáng sớm, thấy hai người đi ra, Dương ưng hùng nói, đi, chúng ta đi trước ăn điểm tâm, sau đó đi mua đổ vận. Điểm tâm sau, ba người đi mua đi một tí lương khô cùng thức uống. Sợi dây sẻng loại, lúc tới sau khi liền mua xong. Sáng mai lên đường, nay thiên tiên nghỉ ngơi một chút. Dương ưng hùng nói, anh hùng, đội khảo cổ những người đó, thật giống như cũng vào hoàng mạc rồi. Lý hạo hắn nói, Nếu như Hoàng Kim Chi Thành tốt như vậy tìm, còn có chúng ta phần sao? Dương ưng hùng hỏi. Vậy ngược lại cũng là, hơn 1,800 năm trước, Hoàng Kim Chi Thành sau khi biến mất, vẫn không có bị nhân tìm tới, để cho những khảo cổ đó đội nhân, đi trước cho chúng ta rõ một chút đường cũng tốt. Lý Hạo hắn nói. Nguyên tần mặt trăng lên, Dương ưng hùng mở ra Việt dã xa rời đi chân nhỏ, vọt vào mênh ngông bắt ngát trong hoang mạc. Anh Hùng, tới điểm âm nhạc. Lý Hạo hắn nói. Dương Lương hùng mở xe ra chở âm nhạc. Lại nói, so sánh một chút bản đồ, xem chúng ta phương hướng có đúng hay không. Không sai, chính là cái này phương hướng. Lý hạo hắn nhìn một cái dê đồ, vẻ mặt đốc định nói. Buổi trưa thời điểm, ba người đem xe ngừng ở ven đường, xuất ra nướng thịt dê thịt cùng địa, ăn uống nghiên ăn. Mấy phút sau, ăn uống no đủ dương ưng hùng, đứng lên vươn người một cái, theo thói quen nhìn chung quanh. Trong lúc bất chợt hắn lấy ra một cái la bàn đọc một chút lái ngại lầm bầm lầu bầu. Anh hùng, thế nào? Lý Hạo Hãn hỏi: "Nếu ta không có tính sai, nơi đó có một cổ mộ?" Dương Ưng Hùng chỉ xa xa một cái đổi nói: "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Lý Hạo Hãn không kịp chờ đợi nói, đem xe ngừng ở dưới núi, nắm đông tây chiều trên núi đi tới. Dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, hùng cứ long bản tà hữu, phương vị đối diện cái kia thung lũng, nếu có cổ mộ, tất ở dưới chân." Dương Ưng Hùng nói. "Núi đổ là có, thủy ở nơi nào?" Lý Hạo Hãn bách tư bất đắc kỳ giải hỏi. Người xem một chút nơi đó, có giống hay không một cái khô cạn con sông. Dương ưng hùng đưa tay chỉ xa xa. Vốn định dùng thấu thị do xét một phen, Trần Vũ cân nhắc mấy giây sau, quyết định không sử dụng thấu thị, tầm bảo tầm bảo, một chút liền đem bảo tàng tìm được, còn cần phải tìm sao. Vàng bạc chất đống như núi hắn, chỉ muốn cảm thụ một chút tầm bảo quá trình. Nghe người nói một câu, thật giống như thật là như vậy, tiếp theo làm sao bây giờ? Lý hạo hắn nói, Dương ưng hùng cầm lên một cái sẻng lạc dương, cắm xuống đất. Lôi ra ngoài nhìn một cái, cười nói, phía dưới là đất đã qua khai thác. Vậy còn chờ gì, đào đi. Lý Hạo Hán không dằn nổi nói. Dương ưng hùng cơ mua cái quốc, đem mặt ngoài đất sét đào được một bên. Lý Hạo Hán cầm lên sẻng, đem đất sét xúc qua một bên. Trần Vũ đứng ở đỉnh núi, phụ trách cho hai người tuần tra. Hơn một tiếng sau, Lý Hạo Hán lớn tiếng la lên, Trần ca, có thể xuống. Nhìn dùng thanh thạch tu xê, thập phần bằng phẳng mộ đạo, Trần Vũ nói. Mộ chủ nhất định là một kẻ có tiền nhân. Chúng ta mượn một ít hắn của bất nghĩa, cũng coi là thay hắn tích đức hành thiện. Lý Hạo Hán vô liêm sĩ nói. Dương ưng hùng nghiêm mặt nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên loạn đụng thứ gì. Ba người nắm đèn tin, dọc theo mộ đạo chiều nội bộ đi tới. Trước mặt không có đường rồi. Lý Hạo Hán nói, nơi này là một cái cửa đá, tìm một chút phụ cận, nhìn có cái gì không cơ quan. Dương ưng hùng nói, ngoà tạo, ta lại không phát hiện cái cửa đá này Lý Hạo Hán trận mắt hốc mồm nói, cửa đá mặt ngoài, cùng xây dựng vách tường gạch xanh, cơ hồ giống nhau như lúc, nếu không phải rất nhỏ khe hở, ai có thể phát hiện trên vách tường có một cái cửa đá. Lùi ra một chút, tìm tới cơ quan Dương Lương Hùng, tỏ ý hai người đứng ở một bên. Anh Hùng, ngươi có thể mở cửa. Lý Hạo Hán nói, Dương Lương Hùng đẩy một chút viên đá, chỉ nghe ken két két âm thanh văng lên, cửa đá hướng tiếng mở ra. Thật là lớn môi vị. Lý Hạo Hán bịt lại miệng nuôi nói Nhiều như vậy chôn theo nhân, liền một cái quan tài cũng không có, mộ chủ quá không phải thứ gì rồi. Nhìn trong thạch thất từng cổ bộ xương khô, Dương ưng hùng vẽ mặt chán ghét nói. Anh hùng, mộ chủ quan tài đây. Lý hạo hãng nghi ngờ hỏi. Hẳn ở chúng ta dưới chân. Dương ưng hùng nhìn một chút rồi nói ra. Thế nào đi xuống? Lý hạo hãng hỏi. Ba đầu kia thạch sư tử, có phải hay không là cơ quan? Trần Vũ suy đoan nói. Thấy thạch sư tử phía dưới có rất nhỏ thời gian rảnh rồi. Dương ưng hùng cười nói, Trần ca, ngươi thật là lợi hại, này cũng bị ngươi phát hiện. Vậy còn chờ gì, nhanh lên mở đi. Lý hạo hãn vội vàng nói, đây là tam tài định thần trận, chúng ta đồng thời chuyển động thạch sư tử, trái ba vòng phải ba vòng lại trái ba vòng, không muốn chuyển rất nhiều cũng không cần chuyển thiếu, một khi bị lôi, mộ thất sẽ sụp đổ. Dương ưng hùng nói, chương 183, âm hiểm mộ chủ. Dương ưng hùng lấy trùy thủ ra, ở thạch sư tử cùng gạch bên trên quẹt một cái, sau đó nói, Nhắm ngay dấu ấn, trái ba vòng phải ba vòng lại trái ba vòng, ta đến 3 tiếng, mọi người cùng nhau chuyển động thạch sư tử. Trần Vũ cùng Lý Hạo Hãn sau khi chuẩn bị xong, lần lượt la lên, bắt đầu đi. 1 hai, ba. Dương ưng hùng sau khi nói xong, bắt đầu chuyển động thạch sư tử. Liên tiếp vòng vo 9 vòng, tam cái thạch sư tử trung gian mặt đất, xuất hiện một cái đường kính 2M tả hữu cửa vào. Anh hùng, chỉ có cao hơn 2 m chúng ta trực tiếp nhảy xuống đi đi. Lý Hạo hãn dùng đèn tin, chiếu một cái cửa vào phía dưới. Người muốn chết lời nói, cứ như vậy nhảy xuống đi. Dương Vương Hùng tức giận nói, phía dưới còn có cơ quan. Lý Hạo hãn như có điều suy nghĩ hỏi. Các ngươi nhìn, chính phía dưới mặt đất, có phải hay không là có cái gì không đúng. Dương Vương Hùng nói, chung quanh là gạch xanh, chính phía dưới màu sắc là có một ít dị thường. Trần Vũ nói, đó là nhẹ cắt đùi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhẹ cắt đùi phía dưới. Là một loại có thể khiến người ta trong nháy mắt trí mạng ngọc đầu. Dương ưng hùng nói. Nhẹ cắt bùi là cái gì? Lý Hạo Hàn hiếu kỳ hỏi. Một loại mật độ so với thủy còn nhẹ cát đa dụng bùi gỗ điều chế mà thành. Dương ưng hùng nói. Ta thử một chút. Lý Hạo Hàn sau khi nói xong, ném một cái lửa móng đi xuống. Rơi vào nhẹ cắt bùi phía trên lửa móng, nhanh chóng chầm xuống, khó ngửi mùi sau đó lan tràn ra. Cẩn thận, xương khói kia có độc. Dương ưng hùng liền vội vàng nói Này mộ chủ quá ác độc, nếu như đổi thành những người khác, sợ là phải bị rơi vào âm tử. Lý Hạo Hán vui mừng nói. Chúng ta thế nào đi xuống? Trần Vũ hỏi. Địa đạo cửa vào ở bên kia, dùng sợi dây từ cái kia dưới vị trí đi. Dương ưng hùng nhìn một chút rồi nói ra. Đem sợi dây bó ở thạch sư tử bên trên. Trần Vũ nói, ta đi xuống trước đi. Trần ca, hay là ta đi xuống trước đi? Dương ưng hùng nói. Được, ngươi cẩn thận một chút. Trần Vũ gật đầu một cái. Dương ưng hùng bắt sợi dây chậm chạm chợt xuống sắp đạp phải nhẹ cắt đụi thời điểm hắn tay trái nắm chặt sợi dây tay phải vô một hồi vách tưởng chân phải giống đạp hướng mặt đất đột nhiên dưới chân hết sạch hắn bản năng lôi sợi dây leo lên thế nào Lý Hạo Hán kinh nghi hỏi khối kia gạch xanh là không giữ hương hùng lòng vẫn còn sợ hai nói này có thể ai làm à Lý Hạo Hán mở mị thất thú hỏi kia mấy khối gạch xanh cũng đều là hoạt động gạch xanh phía dưới hơn phân nửa còn có rơi vào Chúng ta từ phía trên đảo xuống đi đi. Trần Vũ nói. Liên tiếp kiến thức mội chủ lâm hiểm, Dương ưng hùng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy từ phía trên đảo lô an toàn nhất. Anh Hùng, Trần Ca, các người mau tới nhìn. Lý hạo hãn la lên. Quá tốt. Nhìn một chút trên đất vết máu loang lộ bản đồ, Dương ưng hùng mừng rỡ không thôi nói. Nhân quả tuần hoàn, báo ưng sắc đáng. Trần Vũ thở dài nói. Mê ngông, ngươi thế nào phát hiện bản đồ này? Dương ưng hùng hiếu kỳ hỏi ta vốn là muốn ngồi đến nghỉ ngơi mấy phút, thấy bên trên màu xám quá nhiều, thì tùy thanh lý một chút." Lý Hạo Hãn giải thích. "Có chôn theo người lưu lại bản đồ, ba người tránh lần lượt cả bấy, Bình Nghiên vô sự đi tới chủ mộ thất. Chỉ là trên quan tài khảm nạm hoàng kim cùng ngọc thạch, là có thể để cho chúng ta đại phát một bút." Thấy trên quan tài vây quanh rất nhiều hoàng kim cùng ngọc thạch, trong lòng Lý Hạo Hãn mừng rỡ, cặp mắt sáng lên nói: "Nơi này âm khí quá nặng, mọi người cẩn thận một chút." Dương Ưng Hùng nhắc nhở. "Anh Hùng ta đi trước đem trên quan tài Hoàng Kim cùng Ngọc Thạch lấy xuống. Lý Hạo Hán sau khi nói xong, không kịp chờ đợi cầm trùy thủ lên, đem dùng để trở đồ trang sức quan tài Hoàng Kim cùng Ngọc Thạch, cái này tiếp theo cái kia cậy xuống. Những thứ này Hoàng Kim cùng Ngọc Thạch ít nhất có thể bán mười mấy 200.000 nếu không, chúng ta sẽ không mở quan tài rồi. Dương Ưng Hùng nói, tới cũng đến, khởi hưu không mở quan tài kiểm hàng đạo lý. Lý Hạo Hán phản bác, mở quan tài kiểm hàng, không phải là mở quan tài nghiệm thi sao. Trần Vũ buồn cười không dứt, mở quan tài nghiệm thi là pháp y chuyện, chúng ta đào mộ phần quật mộ mở quan tài, nghiệm thu là vàng bạc tài bảo, không phải là mở quan tài kiểm hàng là cái gì. Lý hạo hạng nghĩa chính luôn từ nói, nơi này có cái gì không đúng, chúng ta cũng không cần mở ra quan tài. Dương ưng hùng trao mày nói, anh hùng, ngươi phát hiện cái gì? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, vì thể nghiệm thám hiểm, tâm bảo quá trình, vô dụng thấu thị loại năng lực, chỉ là cảm giác nơi này có điểm mát mẻ. Nhiệt độ so với mộ thất ngoại thấp vài lần. Trong quan tài hơn phân nửa có bánh trưng. Dương ưng hùng nói. Ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy bánh trưng. Lý hạo Han tiếng nói vừa rước, nâng lên chính là một cước, hung hăng đá về phía nắp quan tài. Mộ chủ cùng với người nhà âm hiểm áp độc, không mở quan tài nghiệm một chút hàng, trong lòng hắn tức giận khó tiêu. hương trong quan tài thật giống như có động tĩnh. Dương ưng hùng nói. Ẩm. Một tiếng, nắp quan tài phá không lên, một người vóc dáng cao lớn cường thì đứng lên Bánh trưng, chạy mau a Lý Hạo Han thét to. Cương thi nhảy ra ngoài, một chút ngăn chặn cửa ra. Chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần. Dương ưng hùng trầm giọng nói. Lý Hạo Han cắn môi một cái, lấy đau đớn áp chế sợ hãi, lấy ra một cái nếp ném về phía cương thi. Phô thiên cái địa nếp, rơi cương thi trên người, đáng tiếc không có một chút tác dụng.